mà hạng thiếu long cũng m ặ t hướng liên tấn hai mắt rủ xuống một kiếm c h ạ m đất như láo tăng nhập định này chính là mặc tử kiếm pháp bắt đầu tay cũng không nặng đi mà trọng tâm khiến cho chính mình nội tâm hoàn toàn đạm nhiên xuống tới đạt tới đ ạ i tĩnh liên tấn thấy hạng thiếu long bộ dáng này chẳng đáng cười đem mới vừa bị quân vô thượng coi thường hỏa phát đến rồi hạng thiếu long trên người hạng huynh không sẽ là sợ rồi sao nếu như sợ liền quăng kiếm nhận thua đi ha ha mọi người cho liên tấn vừa nói như vậy cũng đều cảm thấy hạng thiếu long dường như thật là sợ nghị luận ầm ý liền ô thị đều lộ ra cực kỳ không vui màu sắc trên đại điện ngoại trừ gặp qua mặc tử kiếm pháp quân vô thượng cùng lý mục tất cả đều cho rằng đây là hạng thiếu long không phải dám động thủ muốn nhận thua đây cũng không phải là nói bọn họ nhãn quang không phải rất cao minh mà là mặc tử kiếm pháp xác thực bấy cha trọng thủ không nặng công thật cùng làm thời đại kiếm thuật cùng tâm tính đại tướng kính đỉnh thử hỏi hai đối địch lũy ai mà không toàn lực đoạt công phải nhất cử đánh ngã hạng thiếu long kỳ thực hoàn toàn chính xác thật sợ bởi vì hắn biết mình căn bản đánh không lại liên tấn liên tấn khổ luyện nhiều năm kiếm thuật mà hắn mới đến cổ đại bao lâu nha căn bản không luyện thế nào quá bất quá hạng thiếu long cũng không phải khiếp đảm người mỉm cười giả bộ nói thượng thừa kiếm thuật há là liên huynh có khả năng mà biết động thủ đi ha ha có ý tứ nghe được hạng thiếu long nói như vậy thú vị quân vô thượng cười to lên quân vô thượng cười triệu vương cùng lý mục cũng cùng cười tuy là bọn họ không biết quân vô thượng đang nói cái gì có ý tứ liên tấn nghe được địa vị cao nhất ba vị cười to lên nhìn hạng thiếu long hai mắt bắn ra rét lạnh sắc cơ mạnh mẽ thẳng lưng mượn lực đi phía trước đẩy bảo kiếm trong tay điện bắn đi nhanh đâm hạng thiếu long dưới vai huệ y t vị vừa chuẩn vướng oan liên tấn vừa ra tay liền hiện ra tìm thường kiếm thuật thường dùng nhanh tàn nhẫn chuẩn tuy là động tác ở quân vô thượng xem ra kỳ chậm không gì sánh được nhưng đối với những cái này sống trong nhung lửa công khanh quý tộc mà nói Đã là đặc phần, đều là lấy sắc các vạn phần, nơi tuân dung tiếng ủng hộ, hơn nữa hộ, trời triệu ra mặc ụ c tịch cũng cho lực, cổ công. liền lá long lớn, liên liên với thiếu biết đối đái tiến nhất. Hạng thiếu long bản cũng biết phần thắng không lớn, cho nên dụng toàn lực, hoàn toàn không bị thay liên tấn cổ động thanh em ảnh hưởng, bình tĩnh đối đái liên tấn mấy em m thay hết thế bị tử kiếm pháp lực công kích rắp rưởi nhưng thủ thế đích xác có chút chỗ độc đáo hạng thiếu long bình tâm tĩnh khí không ngừng hóa giải liên t ấ n thế tiến công tiêu hao liên tấn thể lực dù sao liên tấn dùng là thiết kiếm mà hạng thiếu long dùng là một kiếm muốn nói thể lực liên tấn đương nhiên đã tiêu hao nhanh hơn liên tấn công kích không ngừng nghỉ chút nào vừa lên tới liền lấy khoái kiếm đoạt công góc độ xảo quyệt hoàn toàn không phải để lối thoát từng chiêu đều đánh về phía hạng thiếu long yếu hại vị trí hạng thiếu long cũng không phải người ngu chỉ phòng thủ sớm như vậy dạ hội bị liên tấn đánh bại biết rõ liên tấn kiếm pháp tinh diệu hạng thiếu long đương nhiên sẽ không cùng liên tấn so kiếm pháp đang toàn lực ngăn trở liên tấn kiếm pháp đồng thời hạng thiếu long cầm một kiếm quét ngang đại phách mỗi một chiêu đều đại khai đại hợp bước liên tấn cùng hắn liều mạng khí lực hạng thiếu long đích sắc rất thông minh tránh địch dài liều mạng địch ngắn nhưng là liên tấn dù sao cũng là một trải qua bách chiến lao kiếm thủ há lại lại không biết hạng thiếu long dụng ý cho nên căn bản không cùng hạng thiếu long hợp lực k hoặc í h chọn hoặc tốc biến dễ dàng liền có thể tránh hạng thiếu long đại khai đại hợp kiếm pháp ngược lại tiếp tục tiến công Trước mặc m tử kiếm pháp khuyết điểm bây giờ có thể bảo hoàn toàn bại lộ ra không có tinh diệu sắt chiêu hoàn toàn không đả thương được liên tấn mảy may hiện tại liên tấn chiếm hết phía khiến cho hạng thiếu long không được lui lại toàn bộ không còn sức đánh trả mà hạng thiếu long nhìn từ bề ngoài phòng thủ được không chê vào đâu được có thể quân vô thượng nhìn ra hắn đã nỏ mạnh hết đà bại cục đã định trên đại điện công khanh các đại thần thấy liên tấn kiếm pháp tinh diệu hạng thiếu long thủ cũng tinh diệu đều chấn động theo làm cho như điên như mê triệu vương cũng trở nên đ ộ n g dung liên tiếp vỗ tay vỗ tay tán thưởng lúc này trải qua bách chiến liên tấn rốt cuộc tìm được hạng thiếu long một sơ hở cái này kẽ hở rất đơn giản chính là hạng thiếu long binh khí không sai hạng thiếu long dùng là một kiếm trải qua không ngừng đón đỡ mặt trên đã xuất hiện một ít vết tích dù sao liên tấn dùng không phải trường kiếm bình thường mà coi như là thanh bảo kiếm đã có kẽ hở liên tấn còn có cái gì tốt khách khí ngược lại không hề dùng tinh diệu kiếm pháp tiến công mà là bà ba bá liên tục chém xéo ra một số thập kiếm mỗi một kiếm đều lấy mười phần lực đạo b ổ vào hạng thiếu long trên thân kiếm giang r á c bốn thập kiếm mạnh mẽ phách hạng thiếu long một kiếm đã không chịu nổi quang v i n h bẻ gãy theo lý thuyết liên tấn đã thắng bởi vì thân là kiếm khách kiếm đều gậy trận luận võ này đã không cần so có thể liên tấn cũng không buông tha hạng thiếu long kiếm thế lại biến không hề hợp lực ý, mà là lại lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ t h ứ kích hạng thiếu long lúc trước có kiếm nơi tay cộng thêm mặc tử kiếm pháp vốn là bộ phòng ngự kiếm pháp còn có thể miễn cưỡng ngăn trở lên i tấn công kích nhưng là bây giờ một kiếm đã đ ứ t hạng thiếu long liền thảm bởi vì ngươi không có khả năng dùng n ụ c trưởng đi ngăn cản chứ rơi vào đường cùng hạng thiếu long liên tục né tránh liền cho vay nặng lãi như vậy chiêu thức đều dùng đến chiếm cùng với chính mình thể chế hạng thiếu long miễn cưỡng tránh né nhưng đã cực kỳ nguy hiểm triệu mục thấy tình huống như vậy đều đã trưởng cười ra tiếng một cặp mắt dê s ò m không ngừng đánh giá ô định p ư ơ n g hắn thấy đẹp người đã hoàn toàn tới tay mà ô thị cũng không phục dĩ vãng mỉm cười sắc mặt tái xanh không biết đang suy nghĩ gì đang ở triệu mục cười dài như thế lập tức võ thuật hạng thiếu long cũng đã bị liên tấn vạch đến một kiếm bên hông tiên huyết chảy dài cũng may vết thương không sâu cũng không nguy hiểm đến tính mạng bất quá hạng thiếu long hành động rõ ràng không có lúc trước nhanh nhẹn tối đa mười c h i ệ u chỉ sợ cũng muốn chết với liên tấn dưới kiếm liên tấn thấy hạng thiếu long thụ thương trên tay trường kiếm đâm vào tốc độ nhanh hơn như da áp bánh hổ hạng thiếu long ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp dưới tình huống cút đáng ư ợ c cũng càng mừng hơn. đ tiếc là hạng thiếu long dù sao thụ thương lại tổn thương ở tại bên hông mỗi một cái vận động dữ dội cũng làm cho hắn đổ máu rất nhiều đau nhức không gì sánh được mắt thấy lập tức phải thua liên tấn so với kiếm kinh nghiệm lại để cho hạng thiếu long thua thiệt lớn liên tấn dùng một cái động tác giả tựa như bên trái phách đợi hạng thiếu long hướng bên phải né tránh lúc lập tức trở về phong đào qua không cách nào phía dưới hạng thiếu long không thể làm gì khác hơn là dùng tay phải đi ngăn cản bị liên tấn sớm bị tiên huyết chảy dòng lại v ẽ ra một đạo lỗ hồng lớn đều có thể nhìn nhìn thấy trắng l i ế u xương tay phải bị quét trúng hạng thiếu long đau nhức không gì sánh được phản ứng tự nhiên dùng tay trái đi che tay phải trong miệng đau kêu không nớt tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại thấy tình huống như vậy liên tấn đại hỷ lập tức biến chiêu nhảy lên thật cao nhất chiêu lực phách hoa sơn chém thẳng vào hạng thiếu long đỉnh đầu hiện ở trên điện hết thể đại thần bao quát không hiểu gì võ công triệu vương đều nhìn ra được hạng thiếu long thua không chỉ có thua sợ rằng lập tức phải bị liên tấn toi ở dưới kiếm rất nhiều văn thần cùng nữ quyến đều đã nhắm hai mắt lại không muốn thấy liền sẽ xuất hiện huyết tinh một màn nhưng này lúc một nói bạch sắc quang mang theo một tiếng tiếp kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở hạng thiếu long đ ỉ n h đầu tốc độ cực nhanh từ đang nói hô lên trong nháy mắt bạch quang liền đã đạt tới hạng thiếu long đ ỉ n h đầu hạng thiếu long mắt thấy liên tấn một kiếm bổ tới nghe được tiếp kiếm hai chữ đương nhiên phản ứng tự nhiên vươn chưa bị thương tay trái đi cầm trọng vô cùng trọng đây là hạng thiếu long cảm giác đầu tiên hoàn hảo hạng thiếu long vốn là lực lớn nếu không một tay thật đúng là không nhất định cầm được hạng thiếu long mới cầm bạch quang liên tấn liền b ổ vào trắng trên ánh sáng làm một tiếng trầm muộn kiếm kích chi tiếng vang lên liên tấn vốn là d ụ n g hết toàn lực hai tay cầm kiếm manh bổ xuống một kiếm này uy lực có thể tưởng tượng được có thể khiến người giật mình sự tình xảy ra hạng thiếu long dĩ nhiên ngạnh sinh xinh đích chặn liên tấn một kiếm này còn nghĩ liên tấn chấn được lui về sau mấy đi nhanh liên tấn liền lùi mấy bước thật vất vả mới để cho khí huyết bình phục lại phản ứng lại chúng thần lúc này mới hướng hạng thiếu long tay nhìn lại khi trước bạch quang đã hoàn toàn tiêu tán lộ ra nó vốn là diện mục kiếm một bả cự kiếm căn bản không phải kiếm thủ tỉ thí cái loại này mà là chiến trường đồ dùng hạng thiếu long ngươi kiếm đã bẻ gãy hay dùng cái chuôi này lý mục tướng quân bội kiếm a một đạo lệnh nhạt thanh âm đ ố n g nhiên vang lên các đại thần đối với thanh âm đều rất quen thuộc là triệu quốc cùng nhân quân v ô thượng không sai hạng thiếu long là cái nhân vật trọng yếu quân vô thượng sao lại để hắn chết như vậy sẽ phá hư quân vô thượng về sau khống chế tần quốc kế hoạch cho nên quân vô thượng thấy hạng thiếu long ngàn cân treo sợi tóc trên người mình ngược lại là có binh khí thế nhưng là viên nguyệt loan đao cùng thần quỷ đại kích đều không thích hợp lần này so kiếm cho nên lập tức tay trái thành trộm đem bên cạnh lý mục đội kiếm hấp qua đây trực tiếp ném cho hạng thiếu long nhưng liền như n g a quân vô thượng không chỉ có như vậy còn bổ sung thêm một chút chân khí với trên thân kiếm trợ giúp hạng thiếu long chặn l i ề n tấn một k í c h trí mạng phải biết rằng ở thời đại này kiếm phân văn võ văn sĩ cùng kiếm khách dùng kiếm đều thuộc về văn kiếm đa dụng với trang sức cùng rất kỹ mà võ kiếm không cần phải nói mọi người cũng biết dùng với sa trường giết địch là võ tướng đeo lý mục là võ tướng lại là triệu quốc đại tướng quân địa vị cao thượng đương nhiên là có tư cách trên bội kiếm điện kiếm của hắn danh viết phi hồng vừa dài vừa thô hơn nữa trọng lượng kinh người rất giống tây phương hai tay cự kiếm quân vô thượng cách làm như thế kỳ thực cực kỳ không có phúc hậu đã thuộc về ăn gian hạng thiếu long rõ ràng đã thua hắn vẫn còn làm cho hạng thiếu long đánh bất quá triệu quốc chúng đại thần tuy nhiên cũng không nói lời nào bởi vì bọn họ cảm thấy thực sự không cần thiết bởi vì là một cái kiếm thủ đi đắc tội cẩn thận mắt quân vô thượng mà lại tiếp tục đánh còn có thể xem có vui cớ sao mà không làm đâu coi như là triệu mục cũng không còn mở miệng bởi vì hắn cảm thấy liên tấn thắng chắc chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn hạng thiếu long tìm được đường sống trong chỗ chết sợ xuất mồ hôi lạnh cả người hắn ngược lại là cố gắng có lễ phép hoặc có lẽ là mỗi người đối với ân nhân cứu mạng của mình đều rất có lễ phép xoay người lại đối với quân vô thượng bái một cái tạ tạ bắc vương bàn kiếm sau khi nói xong lại lập tức xoay người tay phải nhịn đau lấy hai tay cầm kiếm nhìn chằm chằm liên tấn để người liên t ấ n đánh lén hạng thiếu long đối với liên tấn nhân phẩm của ngược lại là hiểu rõ chính mình kiếm đều gậy hắn còn không ngừng tiến công người như vậy vì thắng lợi cái gì cũng làm ra được lúc này đã kinh một lát sau liên tấn khí huyết đã bình phục hừ l ệ n h nói ngươi nhất định phải thua liên tấn toàn lực nhất kích không có đắc thủ ngược lại mình bị c h ấ n được khí huyết sôi trào hắn không biết là quân vô thượng âm thầm dùng nội lực còn tưởng rằng là hạng thiếu long đ ố n g nhiên phát huy cự lực cho nên biến được bắt đầu cẩn thận hai tay giống như lấy đao giống nhau nắm bảo kiếm từ từ quan sát hạng thiếu long hy vọng có thể tìm được xuất thủ cơ hội hạng thiếu long vốn là thụ thương nghiêm trọng liên tấn bất công hắn cũng vui vẻ nghỉ ngơi lấy kiếm đâm ngạo nghễ mà đứng chương một trăm chín mươi chín ngoài dự đoán mọi người trận này so với vũ cực vì thú vị đánh đánh hai người còn nghỉ ngơi yên lặng đối lập nhau ai cũng không tiến công lại nói một bên khác phòng khách sĩ tử ghế một bên nhã phu nhân đã tìm được con trai của mình triệu b ả n trải qua hai năm thú binh tôi luyện bây giờ triệu b ả n hoàn toàn không giống một cái quý công tử dung mạo ngược lại không kém cực kỳ đẹp trai nhưng là da thịt phơi ngăm đen khoe môi n ế t lên một k i a cười xấu xa đang đang đối với mặt khác một ít bọn yêu ngũ hát lục ũ n g không biết nói gì đó mâm nhi thấy triệu bàn nhã phu nhân thập phần vui vẻ mừng rỡ kêu lên một câu người nào dám như thế gọi nương cũng không biết triệu bản đang làm gì lúc trước quân vô thượng bọn họ tới động tĩnh lớn như vậy hắn dám không biết cho tới bây giờ nhã phu nhân đều đã đến trước mặt hắn hắn mới phản ứng được mậu thân qua đây ngồi triệu bàn thấy nhã phu nhân cũng cực kỳ vui sướng liền vội vàng đứng lên đón chào còn tiện xe đem bên cạnh một vị công tử cho đạp cái năm chân hướng lên trời cho nhã phu nhân nhường châu ngồi kỳ quái là bị triệu bàn đạp lăn quý công tử không hề động tác liền lăn một vòng trực tiếp chạy đi sang một bên một màn này lệnh khiến nhã phu nhân vô cùng khó hiểu phải biết rằng quý tộc nhất sĩ diện n g ư ờ i dám dưới hắn mặt mũi hắn liền dám liều mạng với n g ư ờ i hiện tại triệu bàn như vậy hành vi lại làm cho người bên ngoài nhịn đủ thấy triệu bàn khả năng của tới triệu bàn bên người nhã phu nhân ôn nhu sờ sờ triệu bàn đầu mâm nhi ngươi khi dễ người kéo ha h a nương ngươi ngồi ngươi ngồi triệu bàn lập loại c ờ i hoàn toàn không phải trả lời thẳng muốn nói triệu bàn bây giờ đích xác khả năng trải qua thú binh nhóm điều giáo vô luận ở sự can đảm vẫn là võ nghệ phương diện triệu bàn đều có mười phần tiến bộ có thể cũng coi là công tử vòng người thứ nhất nhưng là thú binh dạy dỗ nên người cũng có một khuyết điểm chính là không có quý tộc giáo dưỡng cũng có thể nói là không có quý tộc dối trá mọi việc cũng không cùng ngươi nhiều kéo đi tới chính là một trận loạn đả triệu bàng trong ngày thường ngoại trừ cùng thú binh nhóm hôn cùng một chỗ chính là đi tìm bạn hắn chơi đùa thân là nhã phu nhân nhi tử triệu quốc quý tộc bàng hưu của hắn đương nhiên cũng là quý tộc công tử ca những người này bản l ã n h khác không có nhưng chiêu miêu pha trò cầu nhưng là nhất lưu chung quanh gây họa càng là nhất tuyệt trước đây gây họa về sau nay công tử ca đều là trở về làm cho người nhà giải quyết cái này mắng không ít bị có thể từ triệu bàn từ thú binh nơi đó sau khi trở về bọn họ cũng không cần mỗi hồi có chuyện gì trực tiếp tìm triệu bàn triệu bàn cũng coi như dễ nói chuyện chỉ phải trả tiền cái gì đều thay ngươi làm thỏa đáng không có biện pháp thời gian dài tiếp xúc thú binh triệu bàn cũng là đầy đầu kiếm tiền liên bảo hôm nay à tất cả mọi người đang quan sát hạng thiếu long cùng liên tấn luận võ triệu bàn lại ở bên cạnh đánh cuộc đổ hạng thiếu long hai người thắng thua bởi ai đến cũng không cự tuyệt hơn nữa không phải thời hạn giam cho nên triệu bàn một mực lấy tiền ghi lại liền nhã phu nhân cùng quân vô thượng trở về cũng không có chú ý đến bởi liên tấn ở triệu đều hàm đan vô cùng có danh tiếng cho nên áp liên tấn thắng nhân đó là một sấp dày chiếm chín mươi phần trăm mắt thấy hạng thiếu long muốn thua triệu bàn cũng định quỵ nợ đang cùng những công tử ca kia nhóm lý luận đâu mẫu thân một đường cực khổ mâm nhi đã học được nấu cơm ngày mai về nhà vi nương hôn làm một trận triệu bàn không phải là mình muốn học thực sự không có biện pháp triệu bàn bị quân vô thượng giao cho thú binh phía sau bối phận ở bên trong xem như là ít nhất cái gì việc bẩn việc mệnh nhọc đều bị hắn bao lãm thẳng đến gần một năm hắn xuất sư phía sau mới tốt chút t ố t t ố t mâm nhi trí hiếu nhã phu nhân lúc đầu nhìn thấy triệu bàn liền rất vui vẻ bây giờ nghe nhi tử còn phải cho mình làm cơm càng cao hứng hơn lớn tiếng tán thưởng không nớt tuy là thân là công tử đi làm n ấ u bếp cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhưng mừng rỡ nhã phu nhân lại hoàn toàn không thèm để ý một cái hoàn khố cùng một cái sẽ cho mình nấu cơm nhi tử kẻ ngu si đều biết rõ làm sao chọn lại nói chàng thượng quyết đấu liên tấn quan sát thật lâu cũng không còn phát hiện hạng thiếu long có sơ hở gì tuy là hạng thiếu long hai tay cầm kiếm đâm dường như không có phòng ngự thế nhưng thanh kiếm kia thực sự quá lớn đều nhanh đem hạng thiếu long che ở tựa như một cái cái khiên giống nhau liên tấn trong đầu đ ố n g nhiên đột nhiên thông suốt có chú ý tay trái cầm kiếm với trước đơn giản nhất kê đâm thẳng đâm thẳng hạng thiếu long hai mắt đối với cái này chủng đâm pháp cho dù không có học mặc tử kiếm pháp hạng thiếu long cũng có thể hoàn toàn phòng vệ hạng thiếu long tay trái cầm kiếm nhấc lên một chút đã đem hai mắt mang khuôn mặt ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật đang ở hạng thiếu long hai mắt ngăn t r ở một s á t na liên tấn đ ỗ n g nhiên b i ế n c h i ề u tay trái cầm kiếm hơi trở về trở về phong giới quét trực công hạng thiếu long hai chân hạng thiếu long không phải người ngu liên tấn dùng nhất kê đơn giản đâm thẳng công kích mình muốn nói không có chuẩn bị ở sau hắn căn bản không tin cho nên đã sớm để phòng liên tấn chiêu thức ấy tay trái cầm kiếm lại một đâm lại dùng cự kiếm đem nửa người dưới của chính mình hoàn toàn ngăn trở hạng thiếu long biến chiêu có thể nói vô cùng ung dung cự kiếm đưa ngang một cái liền ngăn trở mặt cự kiếm đâm liền ngăn trở nửa người dưới có thể nói thanh kiếm này chân chính hoàn toàn thích hợp hạng thiếu long loại này liệu bị dùng thấy hạng thiếu long lại lấy kiếm đâm liên tấn cười lạnh một tiếng đ ố n g nhiên thu kiếm hai chân hung hang đá vào cự kiếm thân kiếm liên tấn từ xuất kiếm biến chiêu t hạng u chiêu c h ra chân, chỉ c ở vô n thiếu, thiếu,、so. thiếu long ngày t hôm nay nhưng là gặp vận rủi lớn liên tục bị liên tấn đâm trúng mây kiếm hiện tại lại bị liên tấn hai chân đá trúng tuy là không có trực tiếp đá trúng hán nhưng là cự kiếm lực phản c h ấ n cũng không chịu nổi trong cơn giận dữ hạng thiếu long chân chính liều mạng hoàn toàn không để ý tay phải thương thế hai tay hung hăng đem lớn gân tí bắt đầu muốn đem liên tấn đánh bay hai chân vẫn còn ở cự kiếm thân kiếm liên tấn c ư ờ i thầm hạng thiếu long t r u n g kế hơi dùng sức chân đạp cự kiếm mượn hạng thiếu long lực lượng cả thân thể nhảy lên thật cao đ ằ n g trên không t r u n g lại lợi dụng ép xuống tư thế tựa như thiên ngoại phi tiên giống nhau đâm thẳng hạng thiếu long m i tâm cái này một x i u di động tác trong nháy mắt hoàn thành liên tấn chiêu này mượn lực dùng sức có thể nói phi phạm hoàn toàn thể hiện ra hắn kinh nghiệm tác chiến phong phú hạng thiếu long cái này thực sự là triệt để song đời liên tấn tốc độ quá nhanh hắn đã hoàn toàn không có cách nào khắc cản đúng lúc này từ n h ư n g kiếm cho hạng thiếu long phía sau liền không động tác quân vô thượng rốt c ụ c động thủ không phải không phải động thủ là nói chuyện chỉ nghe quân vô thượng quát o t ố t chiêu thức thật giống như đang vì liên tấn ủng hộ theo quân vô thượng uống màu triệu vương cũng lần nữa theo g i ó lấy vỗ tay tán thưởng có thể liên tấn lại hết sức kỳ quái đột nhiên t h u kiếm tay phải che ngực tựa như một cái bị tức thương đánh trúng chim nhỏ cứ như vậy ngã xuống ngã xuống mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng hạng thiếu long làm sao sẽ bung tha loại này cơ hội tốt trời ban mũi kiếm hướng về phía trước cứ như vậy chờ đấy liên tấn tự chui đầu vào lưới suy lợi nhận vào cơ thể âm thanh truyền đến liên tấn tựa như sâu thịt dê giống nhau Ngực trên ư Trưng ớ c cự cắm rách, đây, nâm nháy bị bỏ kiếm trái tim hai i một mắt mình. trăm, tránh, trong l tấn chết, hạng thiếu long thắng. Tất cả phát hạng long sinh cả ở đại i ệ n quang hỏa h t c lúc chín h phần thắng đã chín thành trong rõ ràng l đó, đã ê n tấn không biết vì sao. điện ố n n g h ê n ngược lại thẳng hướng hạng thiếu long kiếm đánh tới, chính mình đem mình thu tắp thiếu tới, kiếm, kiếm lại đem cắm l h thấu tim. Trên đại điện các đại thần đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người hơn nữa lấy triệu mục nhất khôi hài hắn thấy liên tấn như thiên ngoại phi t i ê n một kiếm đứng dậy đang chuẩn bị cười to ủng hộ thật thấy thiếu không nghĩ đến thấy không phải hạng đến long bỏ mình, mà ì n h m là liên trên ấ n bỗng nhiên tự xác. Hiện tàn nên thực thực sự quá khốc, cho tự t sự xác. quá i liền ngu ngốc như vậy đứng ở nơi đó, miệng i ệ u ngu mục ngốc lang l như đứng hoàn toàn thận. há thật vậy đó, ở to, đại ư ơ n g sự h n g t h ế u long điện ề u hết sức khó h sức ể u sâu thiếu nhìn trên tay biến thành sâu thịt dê liên tấn, hạng thiếu long thầm nghĩ, bồ tát trên thịt thầm phù hộ tay tát dê bồ đại i à. Mà đ duy nhất thanh tỉnh chỉ có năm người theo thứ tự là quân vô thượng lý mục nhã phu nhân triệu bản cùng hô duyên liên dã lý mục thân là triệu quốc đại tướng quân run rẩy đánh nửa đời người cái gì t r à n g diện chưa thấy qua lần này luận võ mặc dù có chút ngoài dự đoán mọi người nhưng vẫn còn ở hắn tiếp thu phạm vi mà triệu bàn ở liên tấn biến thành sâu thịt dê trong nháy mắt cũng đã kêu to nhảy c ở lên hắn lần này xem như là buôn bán lời cái kim b u ồ n đầy bát phát tải nhã phu nhân gần hai năm thay quân vô thượng xử lý dong binh công hội trường hợp như vậy càng là thấy cũng nhiều các dong binh toàn bộ đều là một đám thứ liều mạng một lời không hợp liền lập tức đi ra ngoài võ đài đối ẩu đừng nói cắm thành sâu thịt dê chính là tay xé người sống nhã phu nhân cũng đã gặp vài lần hô duyên giã càng là không cần phải nói lần này so kiếm trong mắt hắn chính là hai con khỉ ở trên nhảy dưới nhảy còn không bằng trước mắt thức ăn tới có lực hấp dẫn nhất lệnh khiến hô duyên giã buồn bực là cả điện nhân cũng đều đang cho bọn hắn ủng hộ phải biết rằng loại này luận v õ ở hung nô là tuyệt đối không phổ biến tốt hạng thiếu long ngươi thắng cả điện người trong đều vẫn còn đang ngẩn ra lúc quân vô thượng đã cửa ra kết luận lần này hạng thiếu long mặc dù có thể thắng có thể nói hoàn toàn là quân vô thượng dợ cho quỷ quân vô thượng kêu to ủng hộ lúc là lấy nội lực khu động phật cười ra la pháp môn mở miệng theo thời gian lắng động quân vô thượng đối với những chiêu thức này càng thêm thuận buồn sôi gió mọi người tại đây đều không nghe ra bất kỳ khác thường gì có thể nghe vào liên tấn trong thai lại dường như sấm đánh rót vào thai kích phát liên tấn trong cơ thể lệ khí khiến cho liên tấn khí huyết sôi、Chào. hoàn toàn không khống chế được thân thể cho nên thành sâu thì dê theo quân vô thượng định luận hạng thiếu long cũng phản ứng k ị p trực tiếp hướng về phía triệu vương quỳ một cái có chút thở hổn hển nói ra hạng thiếu long may mắn đắc thắng cuối cùng cũng không có bôi nhọ triệu quốc mặt mũi của lời này vừa nói ra chúng người mới kịp phản ứng tuy là liên tấn không biết vì sao mã thất tiền đề nhưng hạng thiếu long đem liên tấn giết là mọi người tận mắt nhìn thấy hơn nữa quân vô thượng đều đã kết luận tiếng vỗ tay cùng tiếng khen từ triệu vương nơi đó bắt đầu lập tức đem toàn bộ đại điện trần đẩy triệu vương trước là để phân phó người đi theo hầu đem tràng diện quét dọn một chút các loại chờ liên tấn thi thể từ trên thân kiếm lôi ra bị dọn ra ngoài phía sau triệu vương mở miệng nói tuất hạng dũng sĩ quả nhiên là võ nghệ siêu q u ầ n từ giờ trở đi quả nhân liền phong ngươi làm ngự tiền kiếm sĩ có thể phối kiếm ra vào trong cung thưởng hoàng kim đợi triệu vương thuộc lầu lầu một đống lớn phong tứ xuống tới hạng thiếu long đều có điểm không chống nổi phải biết rằng máu của hắn nhưng là vẫn còn đang chảy đầu Mai mới muốn một Triệu nói Thiếu vội tiếng rời đi Triệu Thiếu lại nói lớn trước. chờ lúc thích Hạng Nhưng như thật Hạng h dường đến đống Vương xong, Long ân, Vương Long, là tạ vã k ôi n g hề d người h d ư ỡ n nói, mắt thấy sắc mặt càng ngày càng trắng Hạng、thiếu、Long, quân Thiếu mắt mặt sắc thấy t h vô ợ n ngắt g l nói, Vương đến i i ệ t Hạng h u l o g thương, xuống thương người thân thể bị thương, hãy để cho hắn xuống phía dưới chữa đến, để bị dưới Đối với, Ồ! mang hạng dũng sĩ xuống phía dưới m ờ i người y y chữa thương cho hắn hạng thiếu long coi như là b ị kịch luận võ một hồi mệnh đều kém chút ném nhưng chỗ tốt gì đều không mò được liền mò được cái ngự tiền kiếm sĩ vinh dự danh sưng bởi sự tình quá ngoài dự đoán mọi người ở đây chúng đại thần đều không nhớ nổi lúc trước nói qua luận võ tuyển mỹ đem hạng thiếu long duy nhất phúc lợi cho loại bỏ thấy sự tình hoàn mỹ giải quyết triệu vương vừa lớn tiếng vừa quát truyền đến trong cung vũ cơ tiếp tục khiêu vũ một vừa thưởng thức những cái này eo nhỏ nhắn cặp mông m ỹ nữ khiêu vũ vừa cùng quân vô thượng trò chuyện hung nô tình huống triệu vương ngược lại là vui vẻ hòa thuận phía dưới cự lộc hầu sắc mặt khả năng liền khó coi mắt thấy đẹp người lập tức phải tới tay liên tấn cũng không cố mã thất tiền đề mắt thấy tuyển được một cái ô thị kiếm thủ còn không có hung hăng đả kích một chút ô thị kiếm thủ liền thân chết trước cái này cũng chưa tính chủ yếu là ô thị ưỡn lấy gương mặt mập còn không ngừng qua đây mời rượu lời trong lời ngoài đều ở đây nói triệu mục không có người quen chi rõ ràng đương nhiên ô thị cũng mượn mời rượu lúc đối với quân vô thượng bày tỏ cảm tạ tuy là hắn không biết một lần cuối cùng là quân vô thượng dở cho quỷ nhưng quân vô thượng mượn kiếm với hạng thiếu long hắn lại thấy được này đây không ngừng cung duy quân vô thượng đáng tiếc là quân vô thượng thái độ cũng không làm sao dạng lãnh đạm không gì sánh được xem quân vô thượng cái dạng này ô thị biết quân vô thượng là rất thù hận lần trước hắn đánh thú binh chủ ý ở trường hợp như vậy ô thị cũng không tiện giải thích cùng nhận chỉ chuẩn bị cẩn thận ngày sau bị bên trên hậu lễ sẽ đi bái phòng quân vô thượng ra yến cứ như vậy tại mọi người hài lòng triệu mục phiền muộn dưới tình huống kết thúc quân vô thượng bị triệu vương lưu ở trong vương cung tâm tình từ hô duyên g i ạ theo bảo hộ mà nhã phu nhân cùng triệu bản hai người cùng nhau hồi phủ đoàn tụ lý mục cũng đi về nhà thấy gia nhân vào lúc ban đêm ô gia bảo răng đèn kết hoa người người vui sướng ca vũ cuồng hoan giống như lễ mừng năm mới giống nhau náo nhiệt đương nhiên đó cũng không phải chúc mừng hạng thiếu long thắng lợi hạng thiếu long ở ô thị trong mắt chỉ là một tiểu tiểu kiếm tay căn bản không địa vị gì ô thị ăn mừng là ngày hôm nay của mọi người đại thần trước mặt làm cho triệu mục ném mặt to tuy là ô gia trắng trận chúc mừng thế nhưng thất ý nhân hay là có đó chính là ô gia bảo quản sự võ hắc chính là hắn chiêu liên tấn trở về ô gia bảo ô thị mắng to hắn một trận nói hắn quản giáo không nghiêm thủ hạ lại xuất hiện như vậy kẻ phản bội sau đó lại đem hắn trục ra khỏi nhà thủ hạ cũng toàn bộ chuyển giao cho đào phương lại nói triệu mục một bên ba ba triệu mục ngồi ở triệu phủ đại sảnh tả trưởng hung hăng vô lên bàn vẻ mặt tâm trầm có vẻ tâm tình cực kỳ không tốt chủ công Liên triệu ấ n thi thể t xử í như thế nào? thận trọng thế hầu thủ hạ h Cự lộc võ sĩ ỏ Nghe được liên tấn tên này, được i t r mục nghiêm lệnh giọng nói, cái mặt được lâu, phía vật này,、so、kiếm chiến bại, chết chưa hết tội, ném tới tham triệu này, chiến ném bài so kiếm bại, ma. chưa mục h Dạ, p dưới tất cả mọi người cảm thấy t h ỏ tử hồ bi trong lòng lạnh cả người nhưng vẫn là bằng lòng cùng với chính mình chủ tử triệu mục Châm, triệu mục đông nhiên gọi lại lĩnh mệnh đi thủ hạ sửa lại mình một chút mệnh lệnh không cần ném tới b à i tha ma ném cho cho ăn Nghe thế dạng phân phó, bọn hạ nhân thế phó, hạ chương à n g t ê m tim trái giá,、có、vài băng n g có ờ i con n g ư i l o ạ chuyển, c n ũ đang lo lắng sau lắng này n lo m ì hai đừng r t r ệ u mục r ấ t thù hận liên tân tức hận chiến bại, khiến cho chính mình không nhân, giận liên bại, có được mỹ v ă n phần, hoàn toàn không có chú ý tới bọn hạ nhân dạng.、Các、bạn chú hạ vào tới có Các ý dị linh k trang trong web p ầ n một ô tả bên b nghe chọn dưới video để r ư n g 201, ô thị cầu kiến sau ba ngày quân vô thượng thoát khỏi vô cùng nhiệt tình triệu vương mang theo hô duyên giã đi ra vương cung đầu tiên là đi trước quân doanh xem nhìn một cái ở lại hàm đan thú binh đồng thời cho bọn hắn mang đi rất nhiều tài bảo làm tưởng thưởng thú binh nhóm nhìn thấy chủ công rốt cục đã trở về kích động đến cũng sắc khóc chết sống không muốn tài bảo chỉ mời quân vô thượng mang bọn họ đi bọn họ mới không muốn ở lại hàm đan buồn bắn gì mà là muốn đi hướng quân vô thượng địa bàn đi theo hắn hốn tốt nhất là có thể đánh hơn mấy chiến căng căng công tích đối với cái này năm nghìn thú binh t h ỉ n h cầu quân vô thượng cũng mười phần bất đắc dĩ hàm đan sinh ý nhật tiến đấu kim không thể không phái người lưu thủ nhưng là cái này năm nghìn thú binh cũng đích xác khổ cực hai năm rồi trong lòng lại không muốn ở lại nơi đây cuối cùng quân vô thượng quyết định cho lý tư viết thơ làm cho hắn ở hung nô tìm năm nghìn nguyện ý đến đây hàm đan binh sĩ thay cái này năm nghìn thú binh thú binh nhóm nghe được tin tức này tất cả đều đại hỷ không ớt hô to chủ công anh minh làm xong thú binh nhóm sự tình quân vô thượng lúc này mới mang theo hô duyên dã trở lại chính mình p h ụ đệ vừa xong quân phủ cửa đã nhìn thấy Âu thị mang theo Âu ứng nguyên cùng Âu đình phương ở đứng ngoài cửa phía sau còn theo mười mấy cái hạ nhân lôi kéo vài xe trâu mỗi trên một cỗ xe bỏ đều thả một cái dương lớn thấy quân vô thượng Âu thị lập tức mang theo Âu đình phương cùng Âu ứng nguyên tiến lên đón không mình hành lê nói gặp qua b á c vương Âu lão bản vì sao ở bản vương cửa nhà chuyển động à quân vô thượng trong lòng rõ ràng Âu thị là vì lần trước đánh thú binh chủ ý tới nhận lôi nhưng hay là biết mà còn hỏi nói ô thị một gương mặt m ậ p mang theo ký hiệu nụ cười đáp lời ba ngày trước cung đình dạ yến bác vương trượng nghĩa tương trợ với ta ô gia kiếm thủ hạng thiếu long tiểu thần chuyên tới để nói lời cằm t ạ lúc đầu ba ngày trước nên đến đây nhưng bác vương thâm thụ đại vương t i n kém bị đại vương lưu tại vương cung ba ngày hôm nay đây mới có thể đến đây hạ nhân nói vương thúc còn chưa trở về cho nên tiểu thần không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này tính hậu ô thị há mồm không đề cập tới chuyện trước kia chỉ nói đến đây nói lời cảm tạ ba ngày trước đối với hạng thiếu long tương trợ nhưng xem cái này tư thế kẻ ngu si cũng biết không phải là thân là một cái đỉnh cấp phú hảo triệu quốc nhân vật số một số hai làm sao có thể vì một cái kiếm th á tự t mình đến nói lời cảm tạ đâu tiếp lấy ô thị lệnh khiến bọn hạ nhân mở ra trên xe bỏ mặt dương lớn chỉ thấy trong dương tràn đầy kim khí sợi bạc ô thị tiếp tục nói chính là tạ lễ cũng xin vương thúc xin vui lòng nhận cho Ồ! thì ra là thế ố lão bản quá k h á c h khí được rồi hạng võ sĩ thương thế không có gì đáng ngại chứ vì cam đoan về sau kế hoạch thuận lợi quân vô thượng còn quan tâm một bả hạng thiếu long còn như châu đáo gì gì đó h ắ n trực tiếp loại bỏ hiện tại quân vô thượng cái gì cũng không nhiều chính là nhiều tiền mấy thứ này quân vô thượng làm sao để mắt mặc dù không biết vì sao quân vô thượng đối với châu đáo hoàn toàn không phải liếc mắt nhìn ngược lại đối với một cái kiếm thủ quan tâm như vậy nhưng ố thị vẫn là vội vàng đáp lời Y nay sư dưỡng, chưa nói chỉ là mất máu quá nhiều, cũng không lo ngại, bất quá cần tính tâm tính dưỡng, cho nên chỉ cho hôm là lo mất máu tâm bất t quá quá ừng đ ế như đây. Ừm. n vậy rất tốt đi theo bản vương đi vào rồi hay nói nói xong nói thế quân vô thượng mới phân phó hô duyên giã đi vào gõ cửa đại môn mở rộng ra thấy chủ nhân đã trở về quân phủ trên dưới gà bay chó sủa toàn thể đều rang l ê n tiếp quỳ xuống đầy đất đứng dậy a bản vương không có ở đây mấy ngày này các ngươi cực khổ có thể có cái gì người lấn phụ các ngươi nhìn đây đất quỳ hạ nhân quân vô thượng vẫn là quan tâm một câu dù sao những người này vì mình giữ nhà hai năm quân phủ quản gia họ mã vốn là một gã tử tù là triệu vương giao cho quân vô thượng luyện binh tử tù bởi trước đây làm qua quản gia cho nên bị quân vô thượng trực tiếp mang về nhà bên trong trọng sao cũ nghiệp hiện tại sinh hoạt được thú vị tiền tài quyền thế giống nhau không thiếu quân vô thượng nơi này đãi nộ g cực cao thất quốc ít thấy mà thân là bắc vương quản gia các đại quan lớn quý tộc cũng phải cấp hắn vài phần tính tôi đối với quân vô thượng cái này ân nhân cứu mạng mã quản gia là thề sống chết thần phục mang theo sùng bái vô cùng nhãn thần mã quản gia đáp lời chủ nhân uy danh cái thế thân vì nô phó của chủ nhân cũng không c á i gì người dám đối với chúng ta vô lý vậy là tốt rồi vào phủ à bản vương đi trước rửa mặt một phen ngươi trước mang ố lão bản bọn họ đi đại sành trở được rồi ố lão bản mang tới lễ vật thu cất đi trước đối với quản gia phân phó một câu quân vô thượng mới quay đầu hướng ô thị nói vương cung ba ngày bản vương đã có chút mệt mỏi đi trước rửa mặt một phen cũng xin ô láo bản đợi chút quân vô thượng khốn cũng không phải khốn chỉ là y đi phục mặc ba ngày không quá thoải mái muốn đi trước thay quần áo khác ha h a vương thúc xin tự nhiên không cần cố kỵ tiểu thần quân vô thượng hành động này có thể nói là phi thường vô lý có khách nhân tới hắn lại trực tiếp ném ở nơi nào chính mình đi tắm thay quần áo có thể là đối với quân vô thượng loại này có tiền vốn vô lý ô thị lại dám nói cái gì đó chỉ có phụ họa quân v ô thị ư thượng đương tương thượng ợ n quản Quân cũng không lớn,、đương、nhiên, đây chỉ là tương đối với thân phận của hắn mà nói, bởi vì quân vô thượng căn bản không g gia lại là đối với bởi theo phủ. phủ chỉ vào của vô vì vô mà đây đệ đ dự n gian dài ở chỗ. hơn nữa hắn h thời chỗ, dài ở đã s ớ mang đem vương cung trở thành trở s u à này y đây mình n phủ h trụ sở, này đây, phủ đệ k ô có theo i ế n à n dựng mang h chữa thêm. thị h sửa xây t nhi tử ô ứng nguyên cùng ô đình phương theo quản gia một đường hướng đại s ả n h đi tới ô đình phương tính cách ngay thẳng đối với quân vô thượng hành vi bất mãn hết sức đối với ô thị lẩm bẩm nói ra ra bắc vương như vậy thô bị vô lý chúng ta vì sao còn phải ở chỗ này ô thị nghe được chính mình sùng ái tôn nữ nói quân vô thượng nói b ậ y sợ ra khỏi một tiếng mồ hôi lạnh quân vô thượng là có tiếng keo kiệt hơn nữa cái này còn là quân vô thượng phủ đệ quân phủ quản gia còn ở vừa nhìn đâu không thấy hiện tại tên kia quản gia sắc mặt đều có chút biến hóa làm càn bắc vương càng vất vả công lao càng lớn vì triệu quốc khai cương thác thổ hiện tại chẳng qua là đi đầu rửa mặt một phen có gì vô lý đang nói ô thị tuy là thương yêu tôn nữ nhưng là cùng làm cho quân vô thượng mang hận ô gia mà nói vẫn là tuyển trạch nộ xích ô đình phương ô đình phương nghe được thương yêu nhất chính mình ra ra đều quát lớn chính mình vô cùng khó chịu đối với quân vô thượng cảm thấy cũng thẳng tắp giảm xuống lần này ô thị sở dĩ mang ô đình phương đến đây kỳ thực có chút s á c dụ ý tứ ô thị nội tâm hy vọng quân vô thượng có thể coi trọng ô đình phương như vậy hắn có thể biết thời biết thế đem tôn nữ gả cho quân vô thượng giống như Âu thị người như thế vĩnh viễn sẽ không đem trứng gà thả ở trong một cái giỏ quân vô thượng danh tiếng càng ngày càng mạnh mẽ triệu quốc mọi người đều biết một người như vậy có thể nói là tiền đồ vô lượng sợ rằng so với gà vào cung đình đều phải tốt hơn nhiều lại nói quân vô thượng cũng là vương tước nghiêm chỉnh mà nói cùng triệu vương thân phận tương xứng Âu thị tổ tôn ba người bị quản gia mang vào đại sành an vị bởi Âu đình phương nói quân vô thượng không phải mã quản gia liền nước t r à cũng không cho bọn h ắ n bên trên liền làm cho ba người bọn hắn ở nơi nào ngồi không đợi đại khái một canh giờ t ắ m rửa một cái lại thay đổi một thân tử sắc vương bảo quân vô thượng mới xuất hiện ở trước mặt mọi người một bên đi vào đại sảnh một bên nói ô láo bản đợi lâu chương hai trăm linh hai cứng rắn bỏ vào tới được ô đình phương một thân tử sắc vương bảo hiện ra hết tôn quý ở xứng đôi bên trên quân vô thượng cao ngất thân cao đơn giản là vẽ rồng điểm mắt chi bút l i ê n đối với quân vô thượng không có hảo cảm ô đình phương không thừa nhận cũng không được quân vô thượng khí đi ộ hoàn toàn chính xác, không toàn xác a bằng. Quân vào ô thượng an vị với đại sảnh trên chủ vị, trước quan sát một sảnh chủ phen ô ra ba người phía chậm người an quan nói, ô lao bản, lần n ra ba sau, vị với vị, mới đại dãi lao y đây, vậy đến đơn đi không nói giản như vậy à. Quân vô thượng chỉ cảm phải sợ vô lời tạ v à. à tắm lúc đã suy nghĩ một lần nếu như ô thị thật chỉ là đến đây nói lời cảm tạ vậy tặng hết lễ vật phía sau liền nên rời đi dù sao quân vô thượng đã nói có chút mệt mỏi có thể ô thị không hề rời đi còn đi vào chờ rõ ràng có mưu đồ khác ha hả bắc vương minh giám lần này đến đây ngoại trừ nói lời cảm t ạ bên ngoài còn có một sự tình c ầ n nhờ chuyện gì nói thẳng không sao cả đây là ta tôn nữ Âu đình phương Âu thị cũng không có nói rõ ngược lại vì quân vô thượng giới thiệu Âu đình phương tuy là dám ở sau lưng nói quân vô thượng nhưng khi quân vô thượng cũng không dám nhiều lời hàm đan thượng tầng đồn đãi đều chuyển khắp nói quân vô thượng người này tàn nhẫn thị xác vô cùng kinh khủng Âu đình phương hoàn toàn chính xác tùy tiện nhưng lá gan cũng không còn lớn đến ở quân vô thượng trước mặt kinh t i ệ u nghe được ra ra giới thiệu chính mình ô đình phương liền vội vàng đứng dậy cho quân vô thượng thi lễ một cái nhìn trước mắt cái này da thịt có chút ngâm đen vóc người cao gầy trang phục mỹ nữ cho mình hành lễ quân vô thượng chỉ là khẽ gật đầu vẫn là không nói được lời nào muốn nhìn một chút ô thị dở trò quỷ gì thấy quân vô thượng đối với tôn nữ của mình dường như không có hứng thú gì ô thị trong mắt tối sầm lại tiếp lấy tốt giống như nghĩ tới điều gì ôm quên nói Tiểu thần t muốn tôn giao phó cho Ô n nữ vương giao cho phó thị ú c dục giáo một t phen. h Ồ, còn kém không có nói rõ muốn ô đình phương đưa cho quân vô thượng thời đại này tuy là còn không có thừa hành nữ tử vô tài chính là đức thế nhưng đại đa số nữ tử cơ bản còn không thế nào học tập càng chưa nói ô đình phương đã không nhỏ ô đình phương nghe được ra ra muốn đem chính mình giao cho trước mắt cái này cao ngạo không dứt nhân giáo đạo nàng làm mười vạn cái không m u ố n nàng tổng cộng gặp qua quân vô thượng hai lần lần đầu tiên là ở ba ngày trước vương cung trong dạ tiệc một lần kia không có gì tiếp xúc nhưng hôm nay cũng là tiếp xúc một phen lúc đầu ban đầu thấy quân vô thượng đối với người làm thái độ vô cùng tốt nàng còn có chút bội phục có thể lập mã đã bị quân vô thượng lượng ở trong đại sành đợi chính hắn lại đi tắm mà chính mình mới vừa cho hắn hành lễ hắn liền cũng không nói lời nào chỉ là gật đầu một cái coi như đ á p lễ ô đình phương là cô gái đẹp mỹ nữ đều là được h o a n g n ê n nàng còn chưa từng có loại này cảnh ngộ ô đình phương trong lòng không m u ố n nhưng lại không dám lớn tiếng ồ nào không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Âu ứng nguyên Âu ứng nguyên từ trước trầm ổn trí kế tuy là bình thường nhưng cái nhìn đại cục nhất lưu rất có là phong cách của cha tuy là Âu thị lúc tới cũng không có nói cho Âu ứng nguyên muốn đem Âu đình phương giao cho quân vô thượng chuyện này nhưng Âu ứng nguyên vẫn là lập tức hiểu phụ thân ý tưởng làm bộ không phát hiện Âu đình phương ánh mắt cầu trợ không nói được một lời đánh giá tâm mà nói quân vô thượng cũng không thế nào thích Âu đình phương cô gái này hắn thấy ô đình vương cô gái như vậy nhiều lắm không biết đại thể ánh mắt thiền cận hơn nữa một bộ đại tiểu thư tinh khí nếu không thích quân vô thượng đương nhiên sẽ không đáp ứng mở miệng nói bản vương cũng sẽ không thụ học ô lão bản thỉnh cầu bản vương lực bất tòng tâm a quân vô thượng này lời đã biểu lộ cự tuyệt có thể ô thị tốt như không nghe đi ra hoặc là làm bộ không nghe ra tới cười nói bắc vương quá k h i ê m lượng ngày xưa nhã phu nhân tri tử công tử mâm hoàn khố dị thường đi ngang qua bắc vương giáo dục phía sau công tử mâm văn võ song toàn toàn bộ hàm đan ai không biết làm sao có thể nói sẽ không thụ học đâu là a là a bắc vương qua qua khiêm tốn giả dối ô ứng nguyên không biết cái nào gân không đúng cũng phụ họa ô thị nghe được ô đình phương cái kia khí nha nhưng là vừa không có biện pháp chút nào ở đây ba người một cái nàng c h a một cái hắn ra ra còn có một cái là trong truyền thuyết hung tàn vô cùng bắc vương đều không phải là nàng có thể nói xem vào nhưng là bản vương ít ngày nữa liền muốn phản hồi hung nô sợ rằng không có thời gian giáo dục ô gia tiểu thư quân vô thượng tiếp tục từ chối quân vô thượng nói thế lệnh khiến ô đình vương mới tùng một khẩu đại khí có thể lập tức nàng ra ra lại đem lửa giận của nàng câu dẫn chỉ nghe ô thị cười ha hả nói không sao cả nếu tiểu thần đem tôn nữ giao cho bắc vương giáo dục đương nhiên muốn đi theo ở bắc vương bên người hung nô thảo nguyên mở mang mỹ lệ tiểu thần tôn nữ thường xuyên đều nói muốn đi gặp một phen ô đ ì n h phương hoàn toàn chính xác thường xuyên đối với Âu thị làm nũng muốn phải ra ngoài du ngoạn nhưng từ chưa nói qua muốn đi cái gì hung nô Âu đ ì n h phương mặc dù là một sang sảng nữ tử nhưng đối với trong truyền thuyết đều là man di hung nô cũng cực kỳ bỡ ngỡ càng nghĩ càng sợ Âu đ ì n h phương vội vàng kéo lại Âu thị ra ra ta năm ha h a ta biết đình phương sớm muốn đi thảo nguyên bơi một cái đi Âu đ ì n h phương lời còn chưa nói hết đã bị Âu thị mạnh mẽ cắt đứt nếu ô thị gắng phải đem tôn nữ bỏ vào cho mình hơn nữa chính mình cũng không mất mắt gì quân vô thượng cũng chỉ đành đáp ứng nói vậy được rồi về sau Âu tiểu thư sẽ theo bản vương chất nữ nhã nhi học tập một phen quân vô thượng quyết định đem Âu đình phương ném cho nhã phu nhân về sau phụ trợ nhã phu nhân quản lý dong binh công hội ngược lại Âu đình phương cũng là một không rảnh rỗi tính tình nhưng là lời này nghe và Âu gia ba trong thai người liền hoàn toàn bất đồng ở Âu thị cùng Âu ứng nguyên xem ra quân vô thượng là tiếp nhận rồi Âu đình phương bởi vì nhã phu nhân nói là quân vô thượng chất nữ nhưng là cái niên đại này thúc thúc cưới chất nữ cũng không ngạc nhiên hai năm qua ô thị cùng ô ứng nguyên đánh chết cũng không tin quân vô thượng cùng nhã phu nhân là trong sạch mà ô đình phương sắc mặt càng trắng hơn nhã phu nhân trước kia là hàm đan nổi danh dâm ô đan phụ về sau chính mình nhưng phải cùng với nàng học tập cái kia học cái gì sáu ô đình p h ư ơ n g miên man bất định càng nghĩ càng sợ ba người mặc kệ hài lòng hay không nếu sự tình giải quyết vẫn là từ ô thị mở miệng hướng quân vô thượng cáo từ rời đi ra ba người mã ớ i rời đi, vừa m quản gia liền tiến vừa à ngoài o đại sảnh, hướng về phía quân vô thượng không người nói, giả kiến. gia sảnh, quản hướng quân thượng không nhân, phía chủ về vô vị v cửa cầu có mặc Mã nói còn một vừa quan sát quân vô thượng sắc mặt quân vô thượng ở triệu quốc địa vị cao thượng mỗi ngày cầu kiến hắn người nhiều không kể x i ế t có thể quân vô thượng cực nhỏ tiếp đãi càng phân phó q u ả n gia một ít chức quan không được tốt lắm hoặc là không quen trực tiếp không cần thông báo nhưng là lần này bên ngoài tới vị mặc giả trong lời nói có như vậy vài phần khí thế càng nói là quân vô thượng người quen cho nên mã quản gia mới đến thông báo ồ mặc giả chẳng lẽ là hắn mời vào nghe được mặc giả cầu kiến quân vô thượng phản ứng đầu tiên chính là nguyên tông cho nên làm cho mã quản gia mang vào nhìn mã quản gia vội vã lĩnh mệnh đi mã quản gia hiệu suất cực nhanh không đến hai phút lại trở về đại sảnh phía sau còn theo một người quân vô thượng hơi chút nhìn sang liền biết không phải là nguyên tông cái này nhân loại hắn cũng không nhận ra vóc người không cao đương nhiên là đối lập quân vô thượng thân n g cao mà nói quần áo nón nẻ cực kỳ một mạc khăn trắng áo tang chân mang một đôi giày rơm diện vô biểu tình hiểu rõ độc lập với quản gia phía sau có loại không nói hết cao ngạo cùng hào hiệp Trưng tới. thể tốt trước thượng thỏa gật tới tức ra người người, dưỡng. người người người. Nghiêm Bình xin nhân, mang quản không hiện Ừng, xuống trước đi. Quân vô thượng mãn quản quyền không gia giáo gia Chủ khẽ khai, lại đi đi. Đợi Mã mã ôm vào. vô là cực đã đầu. ly lập triệu mặc nghiêm bình gặp qua b á c vương nghiêm bình người đến vừa giới thiệu như vậy quân vô thượng lập tức nghĩ tới người này là ai triệu mặc người chủ sự cũng chính là phái gia tử sĩ bao vây tiêu trừ nguyên tông nhân cái này nhân loại quân vô thượng ngược lại có chút hiểu rõ võ nghệ coi như có thể có thể cùng nguyên tông đánh ngươi tới ta đi có như vậy vài phần anh hùng khí khái nhưng là quá mạnh trùng với danh lợi căn cứ tình báo người này hẳn là ở triệu mục thủ hạ hiệu lực làm sao ngày hôm nay tới chỗ của ta quân vô thượng mang theo vài phần khó hiểu cất giọng nói bản vương cùng túc hạ dường như không quen biết hôm nay cầu kiến bản vương vì chuyện gì ạ tại hạ hôm nay tới trước thật có sự tình nghiêm bình mở miệng chính là một câu lời nói nhảm nói tại hạ là triệu mặc đương đại cự tử đầu tiên tại hạ thay thủ hạ hướng bắc vương xin lỗi mấy ngày trước bọn họ đã quáy dày bắc vương thực sự tội đáng chết vạn lần mời bắc vương tha thứ nghiêm bình nói cố gắng pha trọ dưới tay hắn truy sát nguyên tông bị quân vô thượng ngăn trở sau lại nhìn thấy lý mục ă n bản cũng không có động thủ lần nữa ngược lại là quân vô thượng thủ hạ hô duyên giã giết hắn đi thủ hạ mấy người cái này nói thế nào q u ấ y nhiều đến rồi quân vô thượng nhưng là nghiêm bình lại mở miệng chính là xin lỗi từ mặt bên cũng đó có thể thấy được quân vô thượng ở hàm đan phong bình cẩn thận nhãn tên thực sự là thâm nhập lòng người a nguyên lai、like、là triệu mặc cự tử chính là việc nhỏ dùng cái gì chú ý quân vô thượng lại không chịu thiệt cũng đích sắc không đem sự kiện kia thả ở tâm lý bác vương đại lượng khiến người khâm phục nghiêm bình trong lòng thở phào nhẹ nhõm lại là nịnh bợ một câu lúc đó hắn nghe được tử sĩ trở về nói gặp quân vô thượng trở ngại không có giết chết nguyên tông nghiêm bình giật mình kêu lên nguyên tông tuy là cầm trong tay cự tử lệnh nhưng kỳ thật thủ hạ cũng không nghe lệnh người thuộc về thế đơn lập bạc giết hay không không sao cả cũng không ảnh hưởng được nghiêm bình cái gì lại thế triệu mặc hành hội trải qua nghiêm bình nhiều năm kinh doanh sớm chính là của hắn không bán hai giá bất qua giết nguyên tông đem cự tử lệnh đoạt lại có thể càng làm cho nghiêm bình danh chính ngôn thuận thu nạp người nhiều hơn tay không nghĩ tới lần này nguyên tông không giết tới còn gặp quân vô thượng nghiêm bình liên tục không ngừng truy vấn tử sĩ liền tỉ mỉ đều chưa thả qua cái này mới khẳng định không có đắc tội đến hắn tâm mới hơi có chút trả về nghiêm bình là một mặc giả thế nhưng cái lý trí mặc giả không phải cái loại này bị tông giáo tẩy não nhân sĩ hắn có ý nghĩ của chính mình hắn cực kỳ rõ ràng s ợ quân vô thượng thế lực nếu như hơi chút đắc tội đối phương đối phương muốn giết chết h ắ n tương đương với giết chết một con kiến chút nào không lao lực thấy nghiêm bình nửa ngày không nói lời nào quân vô thượng cười nói không biết cự tử này tới còn có chuyện gì nghiêm bình nghe quân vô thượng mở miệng rồi mới từ suy nghĩ của mình bên trong hồi tỉnh lại tiếp lấy lập tức quỳ dạp xuống đất tại hạ cùng với triệu mạc hành hội muốn đầu nhập vào bắc vương về sau vì bắc vương hiệu lực mời bắc vương thu nạp quân vô thượng biết triệu mạc hành hội là nghiêm bình định đ o ạ n nói cách khác là nghiêm bình muốn đầu nhập vào quân vô thượng nhưng là chuyện này tới quá đột ngột nghiêm bình đột nhiên như thế một cái đem quân vô thượng đều khiến cho có chút l a n g thần cái này bốn bản vương nghe nói cự tử từ trước cùng cự lộc hầu giao hảo dùng cái gì nghĩ đến đầu nhập vào bản vương quân vô thượng không phải người ngu đông nhiên từ trên trời rơi xuống tới một người bánh hắn có thể sẽ không tùy tiện đi cắn tại hắn nghĩ đến cái này có thể là triệu mục âm mưu nghiêm bình nói không chừng là tới năm vùng nghiêm bình đương nhiên cũng nghe được quân vô thượng ý tứ liền vội vàng giải thích tại hạ đích sắc cùng cự lộc hầu giao hảo nhưng cũng không có đầu với giới trướng chẳng qua là quan hệ hợp tác theo như nhu cầu mà thôi năm gần đây không ngừng nghe nói bắc vương phong thái tại hạ bội phục v ạ n phần này đây dơ tương ngộ đầu ngợi bắc vương đừng vội nghi ngờ chỉ là nghe nói bản vương phong thái liền đến đây đầu nhập vào bản vương thật là đơn giản như thế nói xong nói thế quân vô thượng hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nghiêm bình hai mắt muốn nhìn được nghiêm bình nói thế thật giả dù sao nói thế thực sự quá không phải khá phổ cái này bốn ta bốn nhìn quân vô thượng còn như ánh mắt thật sự nghiêm bình có chút không dám như thế lừa dối đi xuống ngươi là để làm gian tế quân vô thượng đ ố n g nhiên c h u y ể n hoán trọng tâm câu chuyện giọng nói bình thản nhưng giống như là ở kết luận giống nhau khẳng định loại tội danh này nghiêm bình làm sao dám nhận thức sợ rằng nhận liền không xảy ra đại môn nghiêm bình vốn là quỳ d ạ ả m xuống đất nghe nói nói thế mã cái trước phục s á t đất hoan uổng a bác vương mời nghe tại hạ một lời kế tiếp nghiêm bình mới ăn ngay nói thật triệu mặc hành hội đích sắc không có đầu nhập vào triệu mục chỉ là quan hệ hợp tác cũng từng cùng triệu mục hợp tác vô cùng khoái trá bất quá theo càng ngày càng quen thuộc triệu mục đối với nghiêm bình thái độ cũng chẳng phải thân mật thường xuyên giống như mệnh lệnh gia nô giống nhau phân phó nghiêm bình cùng với thủ hạ triệu mặc hành hội thay hắn làm việc nghiêm bình cũng là một hồi c h i chủ trong lòng đương nhiên khó chịu nhưng triệu mục thế lớn hắn cũng không dám vọng động nghiêm bình cũng nghĩ tới quay đầu tìm ô ra hợp tác nhưng ô thị so với triệu mục vẫn là kém như vậy một đoạn hơn nữa thường xuyên chịu thiệt cái này căn bản cũng không bảo hiểm thẳng đến quân vô thượng xuất hiện ở triệu quốc nghiêm bình lúc đó cũng đã quan sát được vị này vương thúc sau lại quân vô thượng đánh hạ hung nô thành cựu bắc vương vị nghiêm bình hối hận không thôi hối hận không có sớm một chút đi đầu quân t h ắ t thất lương cơ hơn nữa ba ngày trước triệu mục đối với liên tấn xử trí làm cho lúc đó ngồi ở trong đại sảnh nghiêm bình trong lòng càng thêm phát l ệ n h lại so sánh một cái thám thính trở về tin tức quân vô thượng thủ hạ đãi ngộ nghiêm bình càng thêm hối hận quyết định đến đây hợp nhau tuy là e rằng không được trọng dụng thế nhưng sống khá giả ở triệu mục thủ hạ lúc nào cũng có thể bị ném bỏ à. nghiêm bình nói hữu lý có tiết lấy quân vô thượng nhãn quang đến xem đích xác là thật lúc trước nói nghiêm bình là một gian tế kỳ thực quân vô thượng chỉ là lừa hắn một gạt nhìn một chút phản ứng lấy phản ứng của hắn xem ra hoàn toàn chính xác không phải gian tế chắc là không có vấn đề tốt nếu cự tử có thành ý như vậy Kể từ hôm n A y Bùn、Tọa、liền nhận mệnh Tọa cái ự tử thủ ta tướng triệu thay Tọa Tọa thượng nhớ tới vừa lúc hàm đan thú binh không muốn ở chỗ này, trước hết xử vì vô vừa Bình hạ hộ hành hội Hàm Hàm sinh nhớ Hàm binh không chỗ cho Nghiêm bình đi làm, khảo mang Đan, Đan Đan quân quân, Quân muốn cùng người Bùn đóng Bùn này, mạc làm làm, lúc đi ở ở ở lý ý. s t một phen lòng trung thành phen hắn. lòng của c á này nghiêm bình bái kiến chủ công tạ chủ công tín nhiệm nghiêm bình vui mừng q u á đỗi kích động đến thân thể đều có chút run rẩy quân vô thượng ở hàm đan làm là làm ăn gì nghiêm bình nhất thanh nhị sở hắn vạn vạn không nghĩ tới hắn vừa mới đầu nhập vào quân vô thượng liền phong hắn một tên tướng quân phong hào còn nghĩ hàm đ à n sinh ý toàn bộ giao xử lý dùng hắn cái này cần là bao nhiêu tín nhiệm bao nhiêu lòng dạ à, xem ra đồn đãi quả nhiên không thể tin mừng d ỡ đồng thời nghiêm bình càng thêm phiền muộn nếu như sớm một chút đầu nhập vào lời nói nói không chừng hiện tại đã công thành danh thoại đúng là mẹ nó phiền muộn chương hai trăm linh bốn nhã phu nhân b u ồ n bã quân vô thượng là người ngu sao hiển nhiên không phải hàm đan sinh ý người ở bên ngoài xem ra là khối thiên đại thịt béo nhưng đối với quân vô thượng mà nói đã không phải là cái gì lớn tài phú nguồn gốc chẳng qua là ô n g không phải lãng phí tâm lý vẫn làm nếu thú binh nhóm cũng không muốn ở hàm đan ngây ngô đơn giản liền giao cho mới đưa tới nghiêm bình hàm đan sinh ý một ngày kiếm bao nhiêu quân vô thượng đại khái là biết đến nghiêm bình tham chút tiền lẻ thì cũng thôi đi nếu dám lớn tham quân vô thượng quay đầu sẽ róc xương lóc thịt hán nghiêm bình trung tên lợi hiện tại vừa mới đầu nhập vào liền thu được như vậy lớn lợi nghiêm bình toàn thân đều tràn đầy động lực động lực tới hiệu suất là kinh khủng xế chiều hôm đó nghiêm bình liền trực tiếp trở lại triệu mục phủ đệ đem hết t h ể triệu mặc đệ tử toàn bộ mang đi lưu lại một gian gian chống trải gian phòng triệu mục buổi tối về đến nhà mới nhận được tin tức vừa mới bắt đầu không biết nghiêm bình phát cái gì thần kinh đợi hạ nhân điều tra nghiêm bình mang theo toàn bộ triệu mặc đi sẽ trực tiếp trú đâm vào ngoài thành thú binh quân doanh triệu mục lập tức liền biết triệu mục giận một cái hậu quả rất nghiêm trọng vô cơ giết chết vài tên hạ nhân sau đó triệu mục mới đưa tâm tình bình tĩnh xuống tới nhìn về phía quân vô thượng phủ đệ phương hướng triệu mục thầm hận không nớt bản hầu cùng ngươi thế bất lưỡng l ở mặc kệ triệu mục như thế nào p h ẫ n hận quân vô thượng bên này là qua được thú vị mỗi ngày quan viên mở tiệc chiêu đại không ngừng liên đối lấy hô duyên giã cũng là cao hứng không nớt mỗi ngày phàm ăn sinh hoạt hắn là thích nhất người khác thấy hô duyên giã là quân vô thượng ái tướng đều rối rít nịnh hót Mặc được kệ đi đến đều nơi nào đều được tôn sùng là thượng hôm nay về nhà cùng triệu bàn gặp nhau mấy ngày nhã phu nhân đi tới quân vô thượng phủ đệ nhã phu nhân vừa khởi đối với con trai nhớ sau đó lòng tràn đầy chính là đối với quân vô thượng miến mộ triệu bàn hôm nay có sự tỉnh ra khỏi cửa nhã phu nhân nhất khắc cũng không muốn tại nhà ngây người thẳng đến quân vô thượng phủ đệ vân an nhã phu nhân ở chỗ này ở qua rất nhiều thời gian bọn hạ nhân cũng hết sức quen thuộc không cần thông truyền nhã phu nhân liền trực tiếp chạy vào quân vô thượng thư phòng thư phòng rất lớn cũng rất có văn hóa khí t ứ c một tòa tòa trên giá sách đổ đầy thẻ tre trong phòng còn để một luồn mùi thơm át dẹp an định tâm thần của người ta là một cái như vậy sung mãn mãn văn biến hóa hơi thở địa phương bây giờ lại bị hai đại hán trở thành võ phòng chỉ thấy quân vô thượng đang nằm nghiêng trên ghế ngồi hướng dẫn hô duyên giã võ nghệ hô duyên giã ghim tứ bình đại ma đứng ở quân vô thượng trước mặt liên tục gật đầu cũng không biết thật biết hay là biết giả. Nghe được có bước chấn của, không Nghe người tiến đến tiếng bước chấn của, quân giả. thật hay biết biết biết là vương ô t h ợ n nhãn không đánh, không cần nhìn cũng biết là người quen, quân phủ thủ vệ xâm nghiêm, nhìn qua không g phủ thủ thủ thư đều qua kỳ có c biết là xâm vệ vệ, mấy i thúc thấy dùng điển hình quân thị phong cách ngồi trên ghế quân vô thượng nhã phu nhân mừng rỡ chào hỏi một tiếng hôm nay nhã phu nhân một đồ trang sức trang nhã quần áo vàng nhạt l u ồ mỏng hơn nữa thuộc nữ vẻ mặt mừng rỡ thoạt nhìn phá lệ động nhân nhã phu nhân đối với quân vô thượng tình nghĩa quân vô thượng hết sức rõ ràng trong lòng cũng không phải là không có ý tưởng chỉ bất quá năm gần đây sự tình không ngừng mới tiếp nhận hung nô lúc nơi đó nghèo khó đến độ nhanh nổi bọn dùng quân vô thượng hết thệ tinh lực mới đưa hung nô chế tạo thành bây giờ dáng vẻ cho nên không có thời gian nói chuyện yêu đương ừ n h ã nhi ngươi tới rồi mâm nhi có khỏe không quân vô thượng mặc dù biết triệu bàn tình huống nhưng là vẫn quan tâm một câu trải qua vương thuốc cán bài mâm nhi tiến rất xa phi thường tốt nói lên triệu bản nhã phu nhân trên mặt lại hiện ra một tia tình thương của mẹ thần thánh nụ cười tiếp lấy lại hai mắt ẩ n tình bổ sung một câu đương nhiên đây hết thể đều là vương thuốc ban tặng nhã nhi vô cùng cảm kích ngươi đã là bổn tọa nhân chuyện của ngươi đương nhiên từ bổn tọa một mình gánh chịu không cần k h á c h khí quân vô thượng trực lai trực hứ mở miệng liền làm ộ t bộ ta là lao đại ngươi có chuyện gì ta thay ngươi k i ê n g cũng mặt bên biểu đạt một chút hắn đối với nhã phu nhân hữu tình nghe được quân vô thượng nói mình là người của hắn nhã phu nhân trong lòng giống như là ăn mật giống nhau ngọn quyến rũ cười nhưng cũng không nói gì nếu là lúc trước nhã phu nhân có lẽ sẽ thừa thắng truy kích nhưng bây giờ nàng không muốn làm như vậy nàng không muốn để cho quân vô thượng cảm thấy nàng phóng đ ẳ n g ồ được rồi ô thị tôn nữ ô đình phương bổn tọa đã đáp ứng dạy đạo về sau trở lại hung nô liền từ ngươi mang theo ở dòng binh công hội làm việc a quân vô thượng trợt nhớ tới ô đình phương chuyện liền cho nhã phu nhân lên tiếng kêu gọi ô đình p h ư ơ n g là ai nhã phu nhân là biết đến nghe được câu này nhã phu nhân trong mắt có chút buồn bã hối tiếc tự đoán thầm nghĩ ai vương thúc cũng không yêu thích chính mình bất quá là đem chính mình cho rằng thân thích cũng khó trách chính mình là ai chẳng qua là một có tiếng xấu đã á phụ mà ô đình phương còn trẻ xinh đẹp hơn nữa ô thị quyền cao thế lớn cùng vương thúc thân phận vô cùng xứng đôi thực sự là ông trời tác hợp cho a vương thúc nếu như cưới nàng giống như ô gia kết làm quan hệ thông ra vương thúc địa vị sẽ càng thêm vững chắc thế lực cũng chắc chắn tăng mạnh càng thêm như hổ thêm cánh quân vô thượng cũng không nghĩ tới chính mình một câu nói có thể cho nhã phu nhân miên man bất định thấy nhã phu nhân dường như có chút thất thần quân vô thượng kêu một câu nhã nhi người có nghe sao nhã phu nhân cười g ư ợ n nói nhã nhi đã biết nhìn thấy nhã phu nhân ánh mắt trở nên có chút ảm đạm nhớ tới người nữ nhân này vì mình quản lý dong binh công hội lao tâm lao lực chưa từng câu hán hận mấy năm này cũng là người nữ nhân này không ngừng chăm sóc cuộc sống của mình mặc dù không biết nhã phu nhân suy nghĩ nhiều như vậy nhưng đại khái chuyện gì xảy ra quân vô thượng vẫn là rõ ràng ở nói như thế nào hắn chính là t ỉ n h trường l a o thủ từ xét thấy này quân vô thượng cũng coi như ngay thẳng lãng cười nói một câu n h a nhi bổn tọa cùng ngươi là người một nhà mà ô đình phương bất quá là một ngoại nhân nếu không phải là ô thị đau khổ vương hữu bổn tọa căn bản sẽ không đáp ứng dạy đạo cho nàng về sau ngươi tốt nhất dạy một chút nàng nếu như nàng dám không nghe phân phó của ngươi có thủ đoạn gì ngươi mặc dù sử dụng quân vô thượng câu này không phải giải thích giải thích làm cho nhã phu nhân trong lòng như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đang cơn khát nước vỡ được anh đái đường bị hạnh phúc hoàn toàn lấp đầy quân vô thượng lời ấy rất rõ ràng tuy là không có nói rõ vốn lấy nhã phu nhân thông tuệ hoàn toàn nghe hiểu nhã nhi hiểu lần này nhã phu nhân trả lời so với lần trước càng thêm sảng khoái thanh âm tràn ngập mừng rỡ liền bên cạnh đầu não không thế nào tốt hô duyên g i ã đều đã hiểu nếu sự tình nói ra cái kia tất cả cũng không có vấn đề gì cùng ngày vô sự ngày thứ hai hôm nay là nghiêm bình tiếp nhận thú binh buôn bán thời gian từ quân vô thượng tự mình mang theo nghiêm bình trước đi thay ca nghiêm bình từ lúc mấy ngày trước đã và o ở thú binh binh doanh càng là vứt hết nhiều năm bố y ỉa xanh khăn đổi lại một thân tướng quân áo giáp thoạt nhìn uy phong bắt diện nghiêm bình kỳ thực trong lòng vẫn còn có chút lo lắng h ắ n thấy hàm đan sinh ý như thế thoải mái thú binh nhóm cũng không muốn rời đi nhất định đều muốn tiếp tục làm chính mình chẳng qua là mới đầu người nếu như cùng n à y thú binh phát sinh xung đột sợ rằng quân vô thượng căn bản sẽ không bang cùng với chính mình may mắn quân vô thượng nói muốn tự thân dẫn hắn đi n ắ m lấy tâm tình của hắn mới khá hơn một chút dù sao có quân vô thượng ở tình huống ở thế nào cũng sẽ không quá tệ chương hai trăm linh năm hoàn pet tiếp nhận thú binh nhóm sinh ý vô cùng đơn giản từ quân vô thượng trực tiếp triệu tập thú binh phân phó một câu từ hôm nay hàm đan trong thành sở có làm ăn toàn bộ đều giao cho nghiêm tướng quân xử lý cho các ngươi ba ngày chuyển giao tất cả ở nghiêm bình nghĩ đến sợ rằng thú binh nhóm hội nghị luận r ồ n r ậ p thậm chí khám n bệnh thật không nghĩ đến chính là kết quả hoàn toàn tương phản nghe được rốt cục có thể giải khởi rốt cục có thể đi theo ở chủ công bên cạnh thú binh nhóm vui mừng quá đỗi năm nghìn thú binh đối với nghiêm bình cùng với hắn mang tới triệu mạc hành hội người trong cái kia nhiệt tình đơn giản là đạt tới một loại quá đáng trình độ vô số thú binh đội trưởng càng là không nói hai lời trực tiếp hướng trong doanh t r ư ớ n g chạy xuất ra sổ sách liền hướng nghiêm bình người mang tới trong tay thả dường như đó là một không gì sánh được củ khoai nóng bỏng tay thú binh bọn càng là khiêng trang bị đầy đủ vàng bạc cái dương hướng nghiêm bình trong doanh t r ư ớ n g tiễn người tốt ta nghiêm bình cùng nhân mã của hắn và ở quân doanh đã mấy ngày bất q u a thú binh nhóm đều không quá mức lưu ý cũng không hỏi nhiều mà nghiêm bình trong lòng cho là mình là tới đoạt những thứ này thú binh chén cơm cũng không còn đi tuyên dương khắp trốn khiến cho thú binh nhóm bây giờ mới biết thì ra nghiêm bình liền là tới đón thay nhân thủ của mình tập thể chúc mừng không ngớt đối với nghiêm bình đám người ân cần vạn phần nếu không phải là quân vô thượng phân phó thú binh nhóm chậm rãi t r u y ề n giao cho bọn hắn ba ngày khả năng thú binh nhóm trực tiếp mấy giờ liền giải quyết hết thảy kế tiếp còn là do quân vô thượng tự mình mang theo nghiêm bình ở hàm đan chung quanh chuyển động một cái một bên chuyển động một bên báo cho biết nghiêm bình một vài sự vật xử lý kỳ thực việc này không cần quân vô thượng tự mình giải thích nhưng quân vô thượng vì để cho nghiêm bình càng thêm quy tâm không được bất khuất tôn hàng đắt một phen hơn nữa sinh ý cũng là năm đó hắn lái c h ậ m chầm thác mặc dù nhiều năm không có làm nhưng bên trong môn đạo hắn rõ ràng hơn quân vô thượng mang theo nghiêm bình phía sau vẫn còn theo cái hô dênh u y i ã ba người đi dạo một hồi vừa lúc đến rồi thành tây tự quán nơi đây cũng là quân vô thượng lần đầu tiên dẫn người thay lấy ra mặt tử quán cũng chính là năm đó căn này tử quán bị đập làm cho quân vô thượng mượn cơ hội đánh ra danh khí nghiêm ngặt coi như nơi đây coi như đối với quân vô thượng có ân nếu không phải là năm đó nơi đây vừa lúc bị đập quân vô thượng sinh ý cũng sẽ không thuận lợi vậy hoặc có lẽ là sinh ý không thể nhanh như vậy tiêu sái bên trên quỹ đạo nếu đến rồi quân vô thượng liền quyết định đi vào ngồi một chút kêu lên hai người ba người cùng nhau đi vào tử quán quân vô thượng ba người vóc người đều rất đáng sợ thấp nhất nghiêm bình đều là một m tám tả hưu cựu quán lao bản đ ỗ n g nhiên nhìn thấy ba cái cự hán tiến đến vội vã tự thân lên trước chiêu đ á i xem cái này vóc người cũng biết không dễ chê ơ người như vậy bình thường đều tanh khí nóng nảy mặc dù mình nộp bảo hộ phí có t h ú binh bảo hộ nhưng nếu như chọc cho người trước mặt bất mãn khổ sở hưởng phí vài cái cũng là không tốt cựu quán lao bản đến gần nhìn lên đợi thấy rõ người tới phía sau lão bản liếc mắt một cái liền nhận ra quân vô thượng năm đó chính là quân vô thượng tự mình cho hắn đòi lại tiền bồi thường t i ể u quán lao bản phát thông một tiếng liền quỳ dạp xuống đất vui vẻ nói tiểu nhân gặp qua bắc vương đại nhân đứng lên đi không cần đa lễ chúng ta coi như là quen biết đã lâu lao bản sinh ý thịnh vượng à. quân vô thượng trực tiếp từ trên mặt đất duệ khởi lao bản may mà bây giờ là hai giờ chiều t à hữu trong t i ự u quán cũng không có mấy người bằng không sợ rằng phải gây nên oanh động nâng bác vương phúc tiểu nhân sinh ý coi như không tệ bác vương ngài mời tới bên này lão bản vội vã phía trước dẫn đường nghe xong quân vô thượng lời nói lão bản tâm lý cái kia cảm động à, hương phấn đều có điểm tìm không thấy nam bắc bác vương hắn c ư nhiên ân cần thăm hỏi ta sinh ý t r ờ i ạ ta đây không phải là đang nằm mơ chứ lão bản len lén tàn nhẫn bấm một cái bắp đùi còn đúng là mẹ nó đau à, thật không phải là đang nằm mơ bác vương như vậy c h ứ c cao còn như vậy bình dị gần úi thực sự là một cái tài đức sáng suốt c h i chủ à. theo lão bản dẫn đường ba người đi thẳng tới một b à n chỗ ngồi gần cửa sổ nơi đây sạch sẽ sáng sủa không khí cũng vô cùng tới mát ngồi vào chỗ của mình sau đó quân vô thượng phân phó nói lão bản lên trước ba hũ rượu cắt mười cân thịt bò a có hô duyên dã cái này đại vị vương quân vô thượng gọi bao nhiêu cũng không có vấn đề gì chỉ bất quá quân vô thượng chỉ là trong chốc lát hưng khởi chuẩn bị uống vài chén cũng không phải tới ăn cơm là bác vương xin phía sau tiểu nhân đi luôn cựu quán lao bản một thân liền bước nhanh tới xem bộ dáng là thẳng đến phòng bếp lần này khách nhân có thể không giống như xưa nhưng là vương tức quý khách thiên hạ xưng vương số người chỉ có tám cái ngoại trừ thất quốc thủ lĩnh bên ngoài cũng chỉ có quân vô thượng ngày hôm nay nho nhỏ t i ể u quán dĩ nhiên có thể tiếp đãi một cái như vậy quý nhân l ã o bản đem đồ chơi hay có thể đảm bảo chắc chắn cũng không biết là chân giấu bao nhiêu năm rượu ngon ngũ đàn trực tiếp dọn lên quân vô thượng đám người một bản ở từ lao bản tự mình giám sát làm cho đầu bếp đem bản lãnh giữ nhà đều lấy ra cứng rắn là làm một bàn đồ ăn còn quân vô thượng nói cái gì ba hũ rượu mười cân thịt lao bản trực tiếp loại bỏ không chắc chắn nói có thể tới tiểu đ i ể m chính là cho hắn khuôn mặt làm sao có thể ăn như vậy không tốt đâu dám muốn mời quân vô thượng ă n đối với lao bản nhiệt tình quân vô thượng cũng không tiện cự tuyệt cùng lao bản phạm một chén tỏ vẻ càng tạ đem lao bản kích động đến sắc mặt đỏ lên dường như uống không phải một chén mà là vài hũ cũng khó trách thương nhân địa vị thấp hơi có chút địa vị quan viên đều khinh thường cùng bọn chúng kết giao càng chưa nói ngồi cùng bàn uống một chén hôm nay cùng quân vô thượng loại này vương tức nhân vật uống một chén lao bản tương đương với quang tông diệu tổ lao bản mang theo vẻ mặt dưới sự hưng phấn đi hô duyên g i ã cũng bắt đầu phạm ăn quân vô thượng cùng nghiêm bình phạm một chén phía sau liền mở miệng hỏi nghiêm bình ngươi ở lâu triệu mục p h ủ đệ không biết triệu mục thủ hạ thế lực như thế nào bản vương tuy là phái ra rất nhiều mật thám điều tra nhưng lấy được kết quả tổng là có chút sai lệnh quân vô thượng không che giấu chút nào đối với triệu mục điều tra cũng biểu lộ đối với nghiêm bình tín nhiệm tân n h ậ m chủ công như vậy tín nhiệm chính mình nghiêm bình hết sức cảm động lập tức cung kính đáp lời chủ công triệu mục thủ hạ rất nhiều thế lực trải rộng triều đình và dân gian nhưng đại đa số đều là một ít đầu cơ hạng người cũng không đáng tin chỉ có một đội sở người thị vệ cùng oán tệ tương t đối với ứng tay chân sở n g ư ờ i thị vệ không cần t r a quân vô thượng cũng biết đám này sở người thị vệ nhất định là triệu mục t ử t r u n g hơn nữa có, có chút ó c tài năng dù sao triệu mục chính là sở quốc xuân thần quân nhi tử phái điểm b u ồ n quốc tinh nhuệ âm thầm bảo hộ cho hắn cũng là lẽ thường tương đối quân vô thượng đối với h oan pét càng hiếu kỳ hơn cái gì gọi là h oan pét h oan pét chẳng biết lúc nào xuất hiện với thất quốc chuyên môn tiếp thu ám sát nhiệm vụ tiên có thất thủ bên trong vô số cao thủ nghiêm bình nghe quân vô thượng đối với h oan pét có hứng thú vội vã giới thiệu một phen vô số cao thủ cao bao nhiêu quân vô thượng đối với cái này trùng cái gọi là thích khách tập đoàn cực kỳ c h ẳ n g đáng đối với chiến quốc hay là cao thủ cũng cực kỳ thất vọng bên trong rất nhiều người thực lực đều không thua chi ta đương nhiên so với chủ công đó là kém chi nghìn dặm nghiêm bình cũng là một sát ngôn quan sát hạng người nhìn thấy quân vô thượng có chút khinh thường vội vã khen vài câu chiếu ngươi nói như vậy hoàn b ẹ t chẳng qua là một trả thù lao làm việc tổ chức có thể có nhiều chung với triệu mục chương 206, chào tạm biệt triệu bàn đ o à n b ẹ t đối với triệu mục trung tâm cao bao nhiêu thuộc hạ thật không biết nhưng chiếu bình thời tình huống đến xem song phương ở c h u n g coi như không tệ nghiêm bình ngược lại là ăn ngay nói thật không biết cũng không chuyển thiếm hai anh một đám trộm đạo bọn trốn nhát không đáng để lo quân vô thượng tuy là nói như vậy nhưng vẫn là bỏ thêm một câu thủ lĩnh của bọn họ là người phương nào nghe được quân vô thượng hỏi đ o à n b ẹ t thủ lĩnh nghiêm bình trên mặt có chút biến sắc tốt giống như nghĩ đến chuyện kinh khủng gì là người phương nào thuộc hạ không rõ ràng ở triệu mục phủ đệ nhiều năm như vậy thuộc hạ cũng chỉ gặp một lần người này mang theo một cái mặt nạ quỷ thấy không rõ tướng mạo tay nắm một thanh thanh đồng bảo kiếm khí thế kinh người tựa như lấy khí thế liền có thể đem người nghiền vì bột mịn cực kỳ đáng sợ mặt nạ quỷ nghe nghiêm bình vừa giới thiệu như vậy quân vô thượng mới nhớ tới tầm tần ký điện ảnh đây không phải là tào thu đạo nha trong truyền thuyết chiến quốc đệ nhất kiếm mặc dù không có thể trăm phần trăm khẳng định nhưng nghiêm bình nói này người khí thế kinh người quân vô thượng lại thêm mấy phần khẳng định tầm tần ký bên trong từng nói tàu thu đạo khí thế mạnh mẽ không ai bằng còn chưa động thủ là có thể làm cho đối thủ trước sợ hai ba phần cùng nghiêm bình miêu tả được tương đối ăn khớp quân vô thượng kỳ thực cũng không có ý định hiện tại liền đối phó triệu mục bởi vì giữ lại người này còn hữu dụng chỉ bất quá không có việc gì liền hỏi thăm một chút biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng vấn đề rõ ràng quân vô thượng cũng sẽ không hỏi ba người tiếp tục ăn uống ba người lại uống một hồi đang chuẩn bị ly khai từ bên ngoài quán rượu tiến đến một vị quý công tử người này quân vô thượng nhận thức chính là triệu bàn triệu bàn tựa đầu đánh được lão cao cũng không nhìn thẳng xem người mới vừa vào tiệm tiểu nhị liền m túi người gật đầu n ê n liếu thượng khứ công tử tới hôm nay là uống rượu vẫn là triệu bàn khẽ dạ nói thẳng lão bàn có hay không ở ở tiểu nhân lập tức đi mời nhìn ra được triệu bàn đối với nơi này còn rất thủ đi thôi gọi hắn ra gặp ta triệu bàn cũng không vào điếm đang ở đầy cửa chấu ngồi ngồi xuống tiểu nhị lên tiếng liền xoay người vào bên trong phòng lão bản từ quân vô thượng bọn họ tới phía sau sẽ không gậy đồ ăn lúc này đang ở tại chủ phòng giám sát đâu lão bản động tác mau lẹ rất nhanh thì đi ra liếc mắt một liền thấy thấy ngồi ở dựa vào nơi cửa triệu bản công tử đã lâu không gặp ngày hôm nay là gió nào đem ngài thổi tới l ạ c triệu bản bị môi lòng có chút không yên nói ra lão bản tháng này phí dụng nên nộp cái niên đại này hoàn toàn chính xác có ý tứ từ quân vô thượng ở hàm đan làm bảo hộ phí sinh ý phía sau được kêu là một cái quang minh tránh đại a những thứ này ở hiện đại vi pháp luận kỷ cứ như vậy bị triệu bản tùy tiện cẩu thả nói ra nghe được triệu bản lời ấy cửu quán lao bản mới nhớ tới đích thật là nên giao tiền cười ha hả nói xem ta mấy ngày nay bận quá đem chuyện này đều quên lao được công tử h ồ n hướng đúng là chớ nên được rồi lấy tiền a triệu bản cùng thú binh trà trộn được lâu đem thú binh nhóm tư thế cùng ngôn ngữ học cái mười phần mười thấy thượng quân vô lão ắ c đầu không nớt. l bản đang chuẩn bị đi lấy tiền quân vô thượng lên tiếng được rồi về sau nơi đây không cần giao bảo hộ phí lớn mật triệu bàn còn không thấy rõ là người nào nói chuyện chính là gầm lên một tiếng ngày hôm nay hắn vốn là ra đi du ngoạn có thể nửa đường bị vài cái thú binh sư phụ lôi kéo làm lao động phụ trách thu thành tây bảo hộ phí hiện tại đang khó chịu đâu mâm nhi lá gan thấy p h ư ơ n g a quân vô thượng cười n h ạ t nói lúc này triệu bàn mới phát hiện là quân vô thượng đối với quân vô thượng triệu bàn là vạn phần sùng bái hắn càng lớn lại càng biết trước đây m ẫ u thân gian khổ nếu không phải là vị này vương thúc che chở hắn hiện tại sợ rằng còn mơ hồ cái gì cũng sẽ không hơn nữa từ theo thú binh phía sau mỗi ngày nghe được thú binh nhóm đối với quân vô thượng nói khoác tích lũy tháng ngày tại hắn tâm linh nhỏ yếu bên trong quân vô thượng địa vị so với ai khác đều cao nhìn thấy quân vô thượng triệu bàn lúc đầu phẫn nộ khuôn mặt lập tức thay đổi cười đến giống như đoá hoa giống nhau vội vã nên l i ế u thượng khứ vương thúc ngài ở nhà ha h a là a nghe ngươi nương nói gần nhất ngươi bản lĩnh thấy phồng hết sức giỏi a triệu ban còn tưởng rằng quân vô thượng là đang nói nói mát vì lúc trước chính mình vô lý mà tức giận liền vội vàng không người hành lễ vương thúc lúc trước mâm nhi chưa nhìn thấy vương thúc đại giá mời vương thúc thứ lỗi được rồi ta có dễ giận như vậy nha ta thuyết là lời thật ngươi học có sở thành hoàn toàn chính xác lệnh Khiến, bản vương hết sức vui mừng. Nhã phu nhân vui giúp bản vương mừng. trợ sức quân vô thượng đối với triệu bàn thái độ rất hài lòng thỏa mãn gật đầu về sau ngươi liền cùng ở bản vương bên người làm việc để tránh khỏi ngươi mẫu thân ràng buộc nhã phu nhân vẫn theo quân vô thượng đem triệu bàn ở lại hàm đan hoàn toàn chính xác không phải theo sách hơn nữa hiện tại thú binh đ ổ i ca nghiêm bình mới vừa đầu nhập vào không lâu sau trung tâm rốt cuộc có bao nhiêu quân vô thượng không rõ ràng hàm đan không ai bảo hộ quân vô thượng cũng liền chuẩn bị đem triệu bàn mang theo trên người giáo dục miễn cho đưa hắn chỗ vào hiểm đ ị a còn có một chút quân vô thượng cảm thấy triệu bàn cùng quân nghị mười phần giống nhau hai người đều giống nhau mắt cao hơn đầu ngạo khí không gì sánh được hai người đều giống nhau làm cho một loại ai cũ n g không phải sợ cảm giác chỉ bất quá triệu bản so với quân nghị thêm mấy phần đầu não quân nghị so với triệu bản càng một mạch nghe được về sau có thể theo quân vua thượng hốn triệu bản cái kia hài lòng a vội vã quỷ dạp xuống đất cảm ơn vương thúc b ổ i dưỡng、ừ. đứng lên đi tay trái đem triệu bản kéo lên một cái quân vua thượng quay đầu hướng nghiêm bình phân phó nói về sau nơi này bảo hộ phí không cần thu là chủ công quân vô thượng sinh ý toàn bộ là lũng đoạn một cái hai cái không làm căn bản hoàn toàn không bị ảnh hưởng cho dù chịu ảnh hưởng nghiêm bình cũng không dám ở mới nhậm chức chủ công trước mặt làm cản quay đầu nhìn một chút lơ ngơ t i ể u quán lao bản quân vô thượng cười nói lao bản ngươi làm người không sai bổn tọa vô cùng thưởng thức về sau cũng không cần giao bảo hộ phí có cái gì tẫn khả tìm bổn tọa thuộc hạ tiếp lấy rồi hướng ngây ngốc t i ể u quán lao bản giới thiệu một phen vị này chính là nghiêm bình nghiêm tướng quân về sau sẽ thay bổn tọa đóng ở hàm đan xử lý hàm đan sự v ậ n có việc ngươi có thể tìm hắn hỗ trợ quân vô thượng sở dĩ miễn trừ t i ể u quán lao bản bảo hộ phí là bởi vì năm đó người này xác thực xem như là đối với quân vô thượng sinh ý có ân mặc dù là vô tâm lỡ lời nhưng quân vô thượng lại nhớ kỹ mà ngày nay quân vô thượng đến đây người này lại ân cần như vậy chiêu đãi miễn trừ hắn một ít nho nhỏ phí d ụ n g có c ý gì không được chứ tiểu nhân cảm ơn bắc vương cảm ơn bắc vương ba t i ể u quán lao bản phản ứng kịp vội vã quỳ dạp xuống đất kích động văn phần liên thanh cảm t ạ quân vô thượng hành động này đối với hắn mà nói chỉ là một việc nhỏ nhưng đối với t i ể u quán lao bản mà nói nhưng là thiên đại sự tình a p h í dụ ngược n g lại là chuyện nhỏ nhưng nếu như để người ta biết là bắc vương tự mình miễn trừ hắn này điếm p h í dụ n g càng là nói có việc có thể tìm hắn thuộc hạ lao bản kia lập tức sẽ biến thành hàm đan danh nhân rồi sinh ý càng là vững như thái sơn thử hỏi hàm đan ai dám cùng bắc vương phân cao thấp Lao bản thiên ân vạn tạ chương u quân n tiễn g t đi vô thượng 4 người, hai tức cuối cùng, bày rượu chúc mừng. Hôm nay đối với quân vô trăm h ư ợ linh bảy nhã phu nhân ra khỏi tử quán quân vô thượng lại mang nghiêm bình dò xét một vòng giảng giải một phen này mới khiến nghiêm bình hồi doanh mà mình cũng mang theo hô duyên ra cùng triệu bản hồi phủ trở lại quân phủ nhã phu nhân sớm đã chuẩn bị xong cơm nước hô duyên gia không hổ là cái đại thùng cơm mới vừa ở tiểu quán ăn một bữa về đến nhà lại lại đói tiếp tục p h à m ăn nhã phu nhân nhìn thấy quân vô thượng sau lưng triệu bàn trải qua hỏi phía sau biết được quân vô thượng về sau chuẩn bị mang theo triệu bàn làm việc tự mình giáo dục nhã phu nhân hoan hỉ vặt phần trên tiệc rượu đối với quân vô thượng liên tục mời rượu lấy triệu bàn tự lượng thế nào lại là quân vô thượng cùng hô duyên gia đối thủ liền mẹ nó nhã phu nhân hắn cũng không sánh bằng dù sao nhã phu nhân biết quân vô thượng diệu mừng cố ý luyện qua triệu bàn rất nhanh thì bị rót ngã lật bị hạ nhân đỡ xuống đi nghỉ ngơi hô duyên giã cũng trước dưới đi nghỉ ngơi lúc này trong phòng chỉ còn lại nhã phu nhân cùng quân vô thượng hai người nhã phu nhân uống cũng không phải ít sắc mặt phiếm h ồ n g thoạt nhìn cực kỳ động lòng người quân vô thượng thấy nhã phu nhân dùng sáng quắc ánh mắt đang theo dõi hắn cười nói nhã nhi vì sao như thế nhìn bản vương thứ theo đại vương tới nay nhã nhi cảm giác mình thật hạnh phúc nghe được nhã phu nhân liên s ư n g hô cũng thay đổi quân vô thượng biết nhã phu nhân đây là muốn mượn rượu thổ lộ quân vô thượng tiểu lượng hơn người hoàn toàn không có men say nhưng uống nhiều rượu trên người vẫn tương đối khô nóng nhìn nhã phu nhân sắc mặt mặt hồng hào mị thái quân vô thượng cũng vô cùng tâm động nếu nhã phu nhân đối với mình hữu tình quân vô thượng cũng không phải là cái gì lôi lôi kéo kéo nhân đứng dậy trực tiếp đóng cửa phòng lại tùy theo từng bước hướng nhã phu nhân đã đi tới nhã phu nhân mặc dù là tình trường tay ra đời nhưng đối với mến yêu nam nhân cũng có chút không biết làm sao tâm lý hoảng sợ được không được nàng không nghĩ tới tùy ý một câu nói hai năm không có động tĩnh quân vô thượng dĩ nhiên đóng cửa lại nhìn quân vô thượng đi tới nhã phu nhân hô hấp không khỏi có chút gấp thúc ngạo nhân bộ ngực phập phồng bất định càng thêm hấp dẫn quân vô thượng ánh mắt lúc này quân vô thượng lên tiếng nhã nhi ngươi đã cảm thấy hạnh phúc cái kia vẫn hạnh phúc đi xuống đi làm bản vương nữ nhân sau khi nói xong quân vô thượng trực tiếp đem nhã phu nhân kéo vào trong ngực không biết qua bao lâu nhã phu nhân yếu ớt tỉnh lại toàn thân đều tê tê dại dại còn mang theo một tia thỏa mãn phía sau đau nhức hồi tưởng lại khi trước vui sướng nhã phu nhân vừa thẹn vừa mừng không nghĩ tới thoạt nhìn chưa từng có nữ nhân thân nhân quân vô thượng lợi hại như vậy cho nàng mang đến khó có thể nói nên lời vui sướng tư vị nhìn bên cạnh quân vô thượng ngủ say dáng vẻ tấm tia cũng không mặt anh tuấn ở nhã phu nhân trong mắt cũng là thiên hạ đệ nhất nam tử cho dù ngủ say trong quân vô thượng ở nhã phu nhân xem ra còn giống như mang theo nào đó câu nhân ma lực khiến cho nàng càng xem càng không thể rời bỏ ánh mắt nhã phu nhân chỉ cảm thấy hạnh phúc đến mức như thế cực nhanh tâm tình hoàn toàn không cách nào biểu đạt kìm lòng không đặng liền ở quân vô thượng trên mặt nhẹ nhàng hôn một khẩu tiếp lấy lại dùng hai cánh tay ôm lấy quân vô thượng cổ mang theo nụ cười điểm mỹ an nhiên ngủ đi ngày thứ hai thật sớm đã chính thức trở thành quân phụ nữ chủ nhân nhã phu nhân sớm liền đứng dậy công việc lưu đù lên vì thuộc về mình đại vương tự mình chuẩn bị điểm tâm quân vô thượng ngược lại là thông khoái ăn xong điểm tâm sau đó trực tiếp đối với quân phủ trên dưới tuyên bố nhã phu nhân từ ngày hôm nay chính là quân phủ nữ chủ nhân nhã phu nhân đang cảm động chuẩn bị đối với quân vô thượng nói cái gì triệu vương người đi theo hầu đi tới truyền triệu vương khẩu dụ mời quân vô thượng lập tức vào cung nghị sự cười nhạt phân phó nhã phu nhân tại ra nghỉ ngơi mang theo hô duyên giã quân vô thượng hai người thẳng đến vương cung đứng ở vương cung đại điện bên ngoài liền gặp được triệu vương ngồi ở trên vương toạ thoạt nhìn tinh thần vô cùng tốt mà cự lộc hầu ở phía dưới đang trách trách hô hô nói gì đó ô thị lý m ũ c ù n g một ít triệu quốc trọng thần cũng đều ở vương điện chẳng biết lúc nào khẩn cấp như vậy muốn bủn tọa lập tức vào cung quân vô thượng đối với triệu vương cho tới bây giờ đều không khách khí quá người mới bước vào đại điện cũng đã mở miệng hỏi thăm triệu vương ngày hôm nay không chỉ có tinh thần thoạt nhìn tốt hơn nữa cực kỳ thoải mái cười to nói vương thúc tới đúng dịp thực sự là thiên hữu quốc gia của ta thiên hữu quốc gia của ta à tiếp lấy lạc hướng triệu mục nói cự l ụ c hầu mời đem tin tức cho vương thúc kể rõ một phen triệu mục giả ra nụ cười ôn hòa nói gần nhất ngụy quốc tín lăng quân đạt được một bộ sách lụa mặt trên t ẫ n lục lỗ quốc một đời xảo tượng công tâu h bản đối với các loại công phòng vũ khí cặn kẽ chế pháp cộng lục cao thấp xảo vũ khí một trăm khác tám cái trong đó một phần đã lưu lạc đi ra rơi vào b ồ n quốc đại thần quách túng trong tay bên trong ghi lại là công thành thang mây phương pháp luận chế phương pháp chi tinh diệu đã viễn siêu hiện tại các quốc gia thang mây trình độ giả thiết có thể được này lỗ công bí lục ta đại triệu liền có ngắm thành làm bá chủ cũng giáo n g ụ y quốc không thể dựa vào cái này xưng hùng lý mục thân là đại tướng quân thoạt nhìn đối với lỗ công bí lục cũng hết sức cảm thấy hứng thú nói bổ sung ta diệt phong nghe thấy việc này nghe nói trong đó có một phần nói cùng binh khí đ ú c chế có thể đi qua mới phối phương cùng tôi vào nước lạnh quá trình đem thiết biến thành cứng rắn hơn tinh cương nếu có được này bí mật tiên chúng ta là được sở hữu tối ưu vũ khí lý mục những lời này cũng là đối với quân vô thượng ám chỉ ám chỉ triệu mục không có nói láo thật có như thế bản lỗ công bí lục quân vô thượng tại hậu thế xem qua tầm tần ký đương nhiên biết có như thế bản lỗ công bí lục bất quá quân vô thượng hứng thú căn bản không đại bằng không hắn đã sớm đến c ấ t đoạn quân vô thượng trong đầu pháp bảo bên trong cái gì cũng có đừng nói xảo vũ khí bản vẽ nếu có tích phân cho quân đội mỗi người phân phối nhất kiện thần binh lợi khí cũng là không khó tuy là quân vô thượng không có hứng thú nhưng cũng không có thể biểu hiện ra ngoài làm bộ hiếu kỳ nói cái kia vương điện quyết định như thế nào cướp đoạt đâu cái này tạm thời còn chưa có sách lược vẹn toàn cho nên mời vương thúc đến đầy thương nghị triệu vương biểu hiện có chút ngượng ngùng dù sao kích động nửa ngày đồ đặc còn ở trong tay người khác hoàn toàn không phải biết rõ làm sao cầm chương hai trăm linh tám trưởng kén cự l ụ c hầu làm nửa ngày thì ra tất cả đều là nói xuông hoàn toàn không phải biết rõ làm sao đem đồ vật thu vào tay không đúng ta nhớ được bên trong nguyên tắc triệu mục bọn họ là có chủ ý là làm cho nhã nhi đi vào ngụy quốc lấy trộm lẽ nào năm quân vô thượng một bên thầm nghĩ vừa nhìn chằm chằm triệu mục quả nhiên triệu mục dường như đã có biện pháp cười n h ạ t đứng ở nơi đó nếu triệu mục có biện pháp quân vô thượng quyết định trước hết để cho hắn nói một chút khẽ mỉm cười nói xem cự lộc hầu bộ dạng sợ là sớm đã nghĩ ra biện pháp à. sao không nói cùng mọi người tham tưởng một phen triệu mục lang lảnh cười vốn là khuôn mặt anh tuấn có vẻ càng thêm co phong độ bác vương quá khen bản hầu đích sắc có chút thiện kiến triệu vương nghe cự lộc hầu có biện pháp còn không nói ngược lại để cho mình phái người đi mời quân vô thượng tới thương nghị có chút mất hứng bất quá nghe được hắn có biện pháp vẫn là vội vàng nói cự lộc hầu mau mau nói tới là đại vương muốn lấy trộm lỗ công bí lục kỳ thực không khó triệu mục lời này vừa nói ra nhất định chính là đắc tội tất cả mọi người tại chỗ ở đây nhiều người như vậy đều không có biện pháp hắn vừa mở miệng chính là một câu không khó hoàn toàn có vẻ mọi người tại đây đều giống như kẻ ngu si giống nhau trang thượng ngoại trừ quân vô thượng bên ngoài riêng mình sắc mặt đều có chút khó coi lý mục thân là đại tướng nói cũng trực lai trực vãng trực tiếp phát sinh nghi vấn hay anh bản tướng từng nghe thấy lỗ công bí lục ở ngụy quốc tín lăng quân trong tay tín lăng quân người này là nhân tinh rõ ràng thủ hạ có thể vô số người càng là thâm thụ ngụy vương tín nhiệm sao lại tốt như vậy đắc thủ ha h a lý tướng quân quá lời tín lăng quân hoàn toàn chính xác khôn khéo nhưng là lại háo s á c bản hầu từng nghe thấy đại vương vương mỗi nhã phu、Úi、nhân cùng hắn đã từng có như vậy một đoạn hương hòa tình hơn nữa tín lăng quân những năm gần đây còn không ngừng tu thư với triệu m u ố n cầu đại vương làm cho nhã phu、Úi、nhân đến ngụy nếu như từ nhã phu、Úi、nhân hạ thủ cái tia triệu mục nhãn chứa ý cười cũng bao hàm một tia ghen ghét màu sắc đối với có cường liệt muốn chiếm làm của riêng triệu mục mà nói quân vô thượng đoạt đi rồi nhã phu nhân làm cho hắn vô cùng khó chịu hơn nữa vốn là cùng quân vô thượng có cựu h á n triệu mục đương nhiên mừng rỡ đưa ra như vậy ý kiến triệu mục kế hoạch vừa nói xong tất cả mọi người không lên tiếng nhất tề nhìn về phía quân vô thượng mọi người đều biết hiện tại nhã phu nhân là quân vô thượng nhân triệu mục hiện tại như vậy nói đơn giản là đang gây hơn v ớ i quân vô thượng cũng thế mới biết triệu mục đã có biện pháp vì sao còn làm cho hắn tới đây là muốn dưới hắn mặt mũi làm cho quân vô thượng lấy đại cục làm trọng vương tha triệu nhã nếu như là bình thường khả năng quân vô thượng còn không có tức giận như vậy có thể đêm qua mới cùng triệu nhã có một tối chi vui mừng triệu mục lại dám như thế quân vô thượng nhưng là phát nổi giận quân vô thượng sắc mặt tái xanh trong mắt sát cơ tăng v ọ n thẳng tắp nhìn triệu mục khí thế trên người cũng không ngừng kéo lên ép tới tất cả mọi người tại chỗ đều có chút không thở nổi triệu mục không nghĩ tới quân vô thượng có khí thế như vậy quân vô thượng võ nghệ hắn gặp qua nhưng cũng không phải là vô cùng hiểu rõ hiện tại chỉ dựa vào khí thế thì có chủng có thể đẻ chết cảm giác của hắn triệu mục lúc này mới thật sự sợ rồi sắc mặt đều hơi trắng bệnh vương thúc triệu vương cũng nhận được quân vô thượng khí thế áp bách nhanh lên mở miệng ổn định tâm thần một chút thu hồi khí thế ngút trời quân vô thượng khôi phục khuôn mặt tươi cười ôm quyền đối với triệu vương thi lễ một cái không có ý tứ vương điện bổ tọa mấy ngày nay luyện công ra khỏi chút đừng rẽ thế cho nên như vậy vạn phần xin lỗi quân vô thượng mở mắt nói mỏ nhưng triệu vương cũng không ngại hướng về phía triệu vương quân vô thượng còn vẫn duy trì nhất định lễ tiết đối với triệu mục quân vô thượng liền không nữa khách khí như thế quân vô thượng lạnh lùng nói cự l ụ c hầu ngươi cũng đã biết triệu nhã bây giờ là bản vương nữ nhân ít ngày nữa liền muốn cùng bản vương thành thân cái gì cái này không chỉ có triệu mục giật mình còn lại chúng thần bao quát triệu vương cũng cùng vì giật mình nhã phu nhân là đức hạnh gì mọi người đều biết Quân vô thượng hàng, bản hầu, bản hầu sợ, quân vô thượng vậy, quét, quét quét quân quân nếu muốn mâu. hầu, hầu Triệu nếu phu nhiều phu nhân bây nhân thượng hôn nàng, đơn giản hoang thiên lớn Bản bản không hiện như nhã thượng hắn kiến này thượng Nhưng thượng nói nhã thành hắn như năng liền kết lớn. vô vô vậy vô vô vì vậy kết to thật biết. tại mặt tức thê tử, thủ kết hạ chỉ chơi phải khả sợ, giờ mục lắm là là là đồ mũi lập của. cực ý ở cổ đại đoạt thê chi hận chính là thiên đại cựu hận thả tại người bình thường trên người đều muốn liều mạng sinh tử lấy tiên huyết cọ rửa đoạn này sỉ nhục chớ đừng nhắc tới quân vô thượng loại này của nhân lệnh khiến cự lộc hầu không thể đoán được chính là quân vô thượng dường như không có tức giận thu hồi lạnh giọng bình thản nói người không biết không trách cự lộc hầu nếu không biết việc này vậy cũng được t ỉ n h hữu khả nguyên triệu mục nghe được nói thế như thai vào tiên âm lập tức k h ô n g người nói bắc vương khoan dung độ lượng ba mới nói đến đây tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới quân vô thượng một cái tắt ở triệu mục trên mặt trực tiếp đem triệu mục tắt đến b ư ớ c lên giữa không t r ú n g một cái ba trăm sáu mươi độ cuốn lúc này mới rơi xuống đất triệu mục kỳ thực cũng sẽ võ nghệ không chỉ có như vậy võ nghệ vẫn không tính là rất kém cỏi có thể liền quân vô thượng một cái tắt hắn cũng không còn đứng vững cũng có thể nói là hoàn toàn không phản ứng kịp cũng đã bị đánh trúng lúc này triệu mục đối với quân vô thượng võ học mới có chân chính nhận thức khái khái triệu mục quỳ dạp trên mặt đất ho khan vài tiếng mỗi tàng hắng một tiếng đều mang một tia máu tươi chẳng ra cuối cùng càng là phun ra hai cái răng triệu mục thê thảm như thế quân vô thượng lớn mật như thế thấy trên đại điện nhân toát ra mồ hôi lạnh liền lý mục đều cảm thấy quân vô thượng hành động này quá bá đạo cho dù có cái gì ân o á n cũng không nên ở triệu vương trước mặt giải quyết ta lý mục ngược lại không phải là cho rằng triệu mục không nên đánh là sợ quân vô thượng bị triệu vương trách tội có ý tưởng như vậy quân vô thượng còn chưa lên tiếng lý mục ngược lại là quỳ giạp xuống đất đối với triệu vương nói đại vương bắc vương là trong chốc lát tức giận khó giản mới làm như thế mời đại vương thứ cho bắc vương tội thất lễ triệu vương hai năm trước liền đối với triệu mục có cái nhìn lúc đó càng là muốn treo triệu mục bất quá quân vô thượng thường xuyên nói cho triệu vương triệu mục thế lớn giết chết về sau thủ hạ biết cùng trả thù làm cho triệu vương tạm thời nhịn một chút sau lại triệu vương lại cảm thấy dùng triệu mục đối với hướng sự t ì n h có thể không cần quá quan tâm hơn nữa có quân vô thượng ở triệu mục cũng không dám sàng bậy cho nên không nhúc nhích triệu mục mà thôi hai năm trước quân vô thượng cho triệu vương nhìn giấy viết thư triệu vương nhưng là vẫn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng triệu mục muốn hắn thủ nhi đại chi có xét t h ế này triệu vương làm sao có thể thay triệu mục xuất đầu cười nhạt khoát tay một cái nói lý tướng quân xin đứng lên vương thúc là mang binh người tính cách ngay thẳng quả nhân sao lại không biết hiện bởi vì trong chốc lát khí phách mà trưởng kén cự l ụ c hầu tình hữu khả nguyên quả nhân tất sẽ không trách tội triệu vương có trách hay không tội quân vô thượng là tuyệt không quan tâm quân vô thượng chính là như vậy dâu d i lúc tùy tiện cái gì cũng không đáng kể nhưng muốn cười ở trên đầu hắn tới tác uy tác phúc hắn cũng sẽ không bận tâm nhiều như vậy cho dù cùng thiên hạ đối nghịch hắn cũng dám dũng cảm tiến tới theo lý thuyết đem triệu mục đánh cũng đánh khí cũng nên ra khỏi nhưng quân vô thượng còn không bỏ qua t h ầ m nghĩ trong lòng nếu không phải là ngươi về sau còn hữu dụng bản vương hôm nay liền đem ngươi nằm ngựa x é xác n g tuy là triệu mục vẫn không thể g i ế t nhưng quân vô thượng cũng không có ý định chỉ đơn giản như vậy buông tha hắn quân vô thượng tiến lên mấy bước m ộ triệu cước đạp ở t mục trên lưng, kém cũng h khí. Hiện tại, triệu vương không phải thay triệu mục xuất đầu. chúng thần lại không ai dám đi cùng quân vô thượng phân cao thấp, ngay cả ngăn trở khuyên ú t triệu một tại triệu triệu xuất trở đem đạp đầu, đi mục mục dám lại ai quân cước cùng cao cả c vương gãy ngay ngăn vô không khóc, khổ không không không thật nhanh thượng nhất thống phải vô vô quân đến cùng nói, bác... Bác vương, ngươi không phải nói người không biết không trách triệu mục cũng dám. dám bác trách mục mục mục Triệu triệu biết Triệu đau bị à. là một cố gắng pha trò nhân quân vô thượng đều đánh hắn sắp n g ỏ m rồi hắn còn múa mép khơ môi bắt quân vô thượng lôi trong lời nói lôi ngôn ngữ ha hả ngươi cũng không phải sợ chết ta cự l ụ c hầu không sai bản vương nói qua người không biết không trách tình hữu khả nguyên nhưng đây chẳng qua là lẽ thưởng hơn nữa bản vương cũng không thích giảng đạo lý ở triệu quốc chúng thần trước mặt bình thản nói chính mình không phải giảng đạo lý từ xưa đến nay cũng liền quân vô thượng dám làm như vậy không chỉ có phạm triệu quốc chúng thần còn không dám nói gì quân vô thượng đều nói mình là cái người không nói phải trái triệu mục hiện tại thật khóc hắn không biết quân vô thượng chưa từng nghĩ giết hắn mà là cho là mình chết chắc rồi cho dù ở đại vương trước mặt cái này quần nhân chỉ sợ cũng sẽ không bận tâm vội vã nước nở nói bắc vương tha mạng à, bắc vương tha mạng à. nay thiên quân vô thượng uy vọng có thể nói lại tăng lên một bước dài đều nhanh vượt quá hậu thế triệu cao chỉ hiệu bảo ngựa nếu dạy dỗ triệu mục lại lấy được thu hoạch ngoài ý m u ố n quân vô thượng cũng theo bậc thang xuống hôm nay xem ở đại vương bên trên bản vương tạm thời không giết ngươi về sau nếu như ngươi còn dám vô lý bản vương tất lấy ngươi mặt hàng cao cấp đầu còn có làm sao vì triệu quốc thu hoạch lỗ công bí lục ngươi lập tức nghĩ ra một có thể được chủ ý nếu không nói thế nghe vào triệu quốc chúng đại thần trong thai đơn giản là chuyện t h i ế m nếu như quân vô thượng thật cho triệu vương mặt mũi cũng sẽ không đánh cự lộc hầu mà nghe vào triệu vương trong thai hắn lại hết sức hài lòng hắn cho rằng quân vô thượng là nhờ vào đó v ề hắn giao hấn một chút cự lộc hầu làm cho cự lộc hầu về sau cẩn thận làm việc hơn nữa cuối cùng không giết cũng đích xác là cho hắn mặt mũi triệu mục nghe được quân vô thượng không giết chính mình vội vã đáp ứng đúng đúng tiểu thần lập tức tưởng chủ ý lập tức tưởng chủ ý triệu mục kỳ thực hôm nay không chỉ có muốn dưới quân vô thượng mặt mũi hắn là quả thực muốn lấy được lỗ công bí lục bất quá không phải là vì triệu quốc mà là vì mình nếu là sớm có mưu đồ triệu mục chủ ý dĩ nhiên muốn được đặc biệt nhanh đứng dậy liền bùi đất trên người cũng không dám đi phách khoe miệng bọt máu cũng không trả lau mợ miệm chính là một cái biện pháp hướng về phía triệu vương ôm quyền nói đại vương hạ thần lại nghĩ ra một hai bút cùng vẽ phương pháp mẹ triệu vương trong lòng khả năng liền buồn b ự c lúc trước ngươi nửa ngày không có lên tiếng vương thúc tới về sau ngươi trước liền nghĩ ra một cái biện pháp hiện tại càng có cái gì hai bút cùng vẽ phương pháp hắn đ ây mụ không phải chơi ta à xem ra triệu mục quả nhiên rất ti tiện không đánh không được đâu nhìn bị quân vô thượng một cái tắt đánh ra mặt xanh xương triệu mục triệu vương lạnh lùng nói nói triệu mục bị triệu vương thái độ khiến cho lơ ngơ không phải biết mình nơi nào lại chọc phải triệu vương bất quá quân vô thượng còn ở vừa nhìn chằm chằm đâu vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình triệu mục cũng không chơi cái gì huyền nhiệm nói thẳng quốc gia của ta bình nguyên phu nhân chính là xuân thần quân thân m u ộ i m u ộ i chúng ta có thể lấy thăm người thân vì danh phái người hộ tống bình nguyên phu nhân mẹ con đi trước ngụy quốc mà hộ tống người phải nhanh nhạy thông thuệ tới ngụy quốc phía sau từ xuân thần quân trong phủ đem bí lục trộm trở về cái này ba cự lộc hầu hay là chủ ý nói xong Toàn bộ thần đều không bộ đều liền ê n t ế n nghe đơn giản, nhưng nguy n g cự lộc chủ hầu hiểm h ý i u h khác ư người dê vào miệng cọ. Đi cọng. triệu o n trống n g phủ đệ chống đồ, ở đâu ở có ó xong cho trong nhẹ nhàng như vậy. Cho dù là quý tộc bình thường trong nhà đều có chỗ phòng chỗ là vậy, v tộc có dù quý đều chớ đừng nhắc tới đừng x â quân, n thần trong phủ nhất định để phòng nghiêm. Liên triệu phủ để sâm vương cũng hiểu được cái chủ ý này không phải theo sách chấm minh nói kế này tuy tốt nhưng cái khó lấy tìm được thí sinh thích hợp cự lộc hầu không phải nói hai bút cùng vẽ phương pháp nha còn gì nữa không bẩm đại vương Tiểu thân toàn một bất thứ thích. triệu thiến mời đại Đại chi quá muốn yêu hoàn chính pháp, những còn vương vương nữ xác có c bỏ Ô n đến hôn phối niên、kỷ. nếu như đại vương bằng lòng đem công Nguy vương g gả chúa chúa cho quốc phối đã đại đem kỷ, thị ử cái cự lộc kia bốn. nào Lẽ ầ u có ý tứ là làm cho công ý tứ thủ? t là làm chúa hạ s e n mồm hỏi không sai công chúa là thiên kim thân thể công chúa lấy chồng ở xa đại sự cỡ nào ngụy quốc nhất định sẽ đại sự h o à n g hốt có khả năng nhất tiếp đ á i công chúa nhất định là ngụy quốc hai vị quân thượng tín lăng quân hoặc là long dương quân nhưng bởi bình nguyên phu nhân t h a m thân nhân quan hệ tín lăng quân tiếp đ á i có khả năng là tám năm mười lấy công chúa thân phận hạ thủ xác suất thành công cực đại triệu mục thẳng thắn nói nói không thể không nói triệu mục hoàn toàn chính xác có có chút tài năng biết rõ kịch tỉnh quân vô thượng biết sở quốc vẫn đích xác là phái ra tín lăng quân tiếp đ á i triệu thiến công chúa tiễn gả đại đội tốt cứ quyết định như vậy quả nhân lập tức phái ra sứ giả đi trước ngụy quốc thương nghị công chúa xuất giá việc bất quá chúng ta phái này ai đi hộ tống bình nguyên phu nhân hai người về nước thăm người thân đâu triệu vương nghe xong hai chủ ý thấy mọi người cũng không có biện pháp tốt hơn cho nên lập tức đánh nhịp quyết định đối với một đứa con gái sinh tử triệu vương ngược lại là cố gắng cởi mở dù sao cổ nhân trọng nam khinh nữ nữ nhân địa vị thực sự quá thấp p h ả i ai đi làm tên trộm như thế gian khổ nhiệm vụ chúng thần đều không có gì hay đề nghị liền triệu mục cũng không nói chuyện nhưng vào lúc này ô thị lại mở miệng nói khởi bẩm đại vương hạ thần tiến cử ngự tiền kiếm sĩ hạng thiếu long ồ hạng dũng sĩ võ nghệ phi phạm nhân tài xuất chúng nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành lần này nhiệm vụ ô ái khanh đề nghị phi thường tốt quả nhân quyết định phong hạng thiếu long vì tiễn g ả đại tướng quân đợi quả nhân phái ra sứ giả cùng ngụy quốc thương nghị tốt nhật chính phía sau hộ tống bình nguyên phu nhân mẹ con cùng công chúa đi trước ngụy quốc nếu sự tình thương nghị hoàn tất chúng thần tất cả đều ai về nhà l ấ y mỗi bên làm mỗi bên sự tình đi quân vô thượng cũng mang theo hô duyên dã n g h ê n ngang hồi phủ đi trở lại trong phủ quân vô thượng lập tức tuyên bố ít ngày nữa cưới vợ triệu nhã làm vợ càng mệnh quản gia viết thiếp quảng mời hung nô chúng thuộc hạ cùng triệu quốc chúng đại thần đến đây xem lễ quân vô thượng cực kỳ sảng khoái tùy hứng không chút dông dài mới vừa ở trên đại điện nói triệu nhã là h ắ n thê tử về nhà liền chuẩn bị tổ chức lớn nhã phu nhân được nghe tin tức này hết sức cảm động nhưng vẫn là lập tức tìm được quân vô thượng thần xác cảm đặng nói đại vương ta không chỉ có c o tiếng xấu còn là một không thể sanh dục nữ nhân n g à i bốn không ngại bản vương muốn kết hôn ngươi đại vương ta có tiếng xấu có thể ở lại đại vương bên người hầu hạ đại vương đã rất thỏa mãn không phải cần gì danh phận đại vương như cưới ta làm vợ chắc chắn sẽ bị người trong thiên hạ sở chế nhạo nhã phu nhân tuy là cảm động nhưng chuyện của mình thì mình tự biết mình là cái gì danh tiếng nhã phu nhân rõ ràng không ngại bản vương không cần trước bất kỳ ai bằng giao chương ũ n g c a t n hai trăm mười cưới vợ nhã phu nhân một tháng sau quân vô thượng ở hàm đan bày diệu đại hôn mở tiệc chiêu đ á i tư phương tân khách lý tư quân nghị cùng hung nô chúng đại thần cũng đều chạy đến còn có rất nhiều triệu quốc đại thần đến đây cổ động lúc đầu lấy quân vô thượng hy vọng hung nô phần lớn người đều muốn tới thế nhưng nếu như quá nhiều người đồng thời dũng manh vào triệu đều đừng nói là chúng đại thần sợ rằng triệu vương đều sẽ cảm giác được bất an cho nên bọn họ chỉ dễ bỏ qua chủ công lần này hôn lễ ở phương xa xa xôi trúc phúc quân phủ cửa quân vô thượng hai đại bang thủ lý tư cùng quân nghị đang đứng ở chỗ này không ngừng chào hỏi các loại nhân sĩ mà có thể người tới nơi này đều cũng có nhất định thân phận bởi vì quân vô thượng hôm nay để ăn mừng chính mình đại hôn niềm vui với hàm đan từng cái đường phố xếp đặt tiệc cơ động ngồi xuống có thể ăn l ờ i nói lời chúc phúc còn phát tiền lì xì từ triệu bàn mang theo chú đóng ở hàm đan năm nghìn thú binh để bảo toàn trật tự hiện trường thiên hạ to lớn cũng chỉ có nhà giàu mới nổi quân vô thượng mới có thủ bút lớn như vậy như thế t r i ệ u xài tiền hàm đan trong thành đều răng đèn kết hoa mọi nhà khoác lụa hồng d ơ thành cùng chúc mừng như vậy vui mừng bầu không khí bách tính vãng lai bút tẩu phố lớn ngõ nhỏ phiêu đãng h o à n t h à n h tiểu ngữ triệu bàn hôm nay mặc được vui sướng mặt tươi cười cho dù đối đãi một dạng bách tính cũng là nỡ nụ cười bắt chuyện có thể nhìn ra được tâm tình của hắn vô cùng tốt nghe được quân vô thượng muốn kết hôn hắn mẫu thần triệu bàn là một điểm ý kiến phản đối cũng không có ngược lại cực kỳ chống đỡ không chỉ có như vậy triệu bàn còn vô cùng cảm kích quân vô thượng phải biết rằng hắn mẫu thân là một cái quả phụ ở nơi này xã hội phong kiến quả phụ phải không từng người đừng nói là cưới coi như là cưới vợ bé cũng sẽ không lựa chọn như vậy một cô gái có thể quân vô thượng không chỉ có m u ố n trả lại cho một cái danh phận một người cao quý vô cùng danh phận làm sao có thể không phải lệnh khiến triệu bàn cảm kích đâu kỳ thực lấy quân vô thượng thân phận đại hôn cũng không thể vội vàng như thế hơn nữa rất nhiều lễ tiết quân vô thượng cũng không còn tuân thủ thậm chí ngay cả tiếp tân n ư ơ n g đều tiết kiệm triệu nhã vẫn luôn ở tại hán quý phủ hoàn toàn không động tới quân vô thượng không muốn phiền phức như vậy cổ đại hôn lễ thực sự quá dườm già trực tiếp bị quân vô thượng tinh giản đến rồi cực hạ đại sành bên trong quân vô thượng cũng tự mình tiếp đ á i một ít bạn thân cùng triệu quốc trọng thần lý mục ô thị thậm chí ngay cả tháng trước mới đã chúng quân vô thượng hành hung một trận triệu mục một cái không sót toàn bộ ở chỗ này đại vương g i á lâm đ ố n g nhiên môn bên ngoài truyền tới một bén nhọn vô cùng thanh âm triệu vương đến chúng đại thần không ngạc nhiên chút nào lấy triệu vương đối với quân vô thượng sùng hạnh ngày hôm nay nếu như không đến mới là ngoài ý muốn đâu tham gia đại vương chúng thần tuy là không ngạc nhiên chút nào nhưng nên có lễ tiết còn phải có nhất tề quỵ nên nói các khanh miễn lễ bình thân triệu vương bước vào đại sảnh tươi cười nói hôm nay vương thúc đại hôn không biết quả nhân có hay không may mắn chủ trì triệu vương đích thật là cho đủ quân vô thượng mặt mũi sùng hạnh cũng là không gì sánh kịp tuy là không mang lễ vật gì vốn lấy một nước c h i chủ thân phận làm chủ hôn nhân người ở bên ngoài xem ra đích thật là món thiên đại b á n ân triệu vương như vậy hạ thấp tư thái chúng thần đều có chút ngạc nhiên quân vô thượng ngược lại là cố gắng tùy tiện cười sang sảng nói vương điệt có thể làm bổn tọa chủ hôn người thực sự là bổn tọa cùng nhã nhi vinh hạnh hôm nay là quân vô thượng ngày vui quân vô thượng cũng không có quá mức cuồng ngạo chung quanh cùng người nói chuyện h i ế m đại sảnh bên trong chuyện cười tiếng hoan hô một mảnh chỉ chốc lát sau giờ lành đã đến một tiếng hôn lễ đổ đông nhã phu nhân cũng tới đến đại sảnh từ chủ hôn người triệu vương cao giọng thì thầm nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê đ ố i bái đợi quân vô thượng cùng nhã phu nhân làm vợ chồng chi lễ phía sau đại sảnh cả sảnh đường đều vang lên tiếng chúc mừng đại sảnh ra đường cái cũng là tiếng chúc mừng vang lên liên miên kết thúc buổi lễ đi vào động phòng theo triệu vương cuối cùng một tiếng hô to quân vô thượng giản dị thức hôn lễ xem như là kết thúc bất quá đi vào động phòng cũng không dễ dàng nhã phu nhân ngược lại là một cái liền tiến vào mà quân vô thượng lại bị chúng thần lôi kéo uống rượu liền triệu vương đều hoàn toàn bỏ lại cái giá nào quân làm cho lấy vô theo ư thượng rượu tước cười ợ sợ, n uống vài chén. Căn bản không dự định muốn chạy trốn quân vô thượng tuyệt không sợ, cầm lấy một cái thanh đồng nói nay bốn không không nghỉ. Tới, đây uống chén này. g tuyệt tốt, vài vô là làm cái đại Tới, chạy cầm hay, hay, hôm hỷ, h dự đây một lấy say to tọa t một chén này bắt đầu quân vô thượng thả cái bụng chiến đấu hăng hái tứ phương quét ngang tân khách trận này uống rượu thời gian được kêu là một cái dài a đây là ở đại sảnh người không phải thì rất nhiều dưới tình huống nếu không lấy quân vô thượng cựu lượng đều treo buổi chiều quân vô thượng trở lại phòng ngủ nhã phu nhân đang đắp khăn đội đầu của cô dâu đang ngồi ở trên giường cực kỳ văn nhã nhã nhi quân vô thượng hai bước liền đi tới nhẹ nhàng nắm cả nhã phu nhân đem khăn đội đầu của cô dâu vạch trần nói đại vương nhã nhi không phải đang nằm mơ chứ nhã phu nhân bị quân vô thượng vạch trần khăn đội đầu của cô dâu cũng không có ngượng ngùng cùng còn lại ngôn ngữ ngược lại có chút lo được lo mất có phải là nằm mơ hay không nhã nhi thử xem chẳng phải sẽ biết sao quân vô thượng nơi nào không minh bạch nhã phu nhân tâm tình cũng không nhiều làm ngôn ngữ trực tiếp một cái gục lấy hành động giải đáp kế tiếp ba ngày quân vô thượng cùng nhã phu nhân cả ngày dính vào nhau hứng thú thứ nhất hai người bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chính là một phen đại chiến thực sự là kỳ nhạc vô cùng ngày thứ tư sáng sớm quân phủ nên đón một n g o ạ i ý muốn khách nhân triệu quốc công chúa triệu tiến h rơi vào đường cùng nhất khắc cũng không muốn ly khai ái lang nhã phu nhân trước đi tiếp đại đi mà quân vô thượng cũng tìm đến lý tư cùng quân nghị hỏi h u n g nô tình huống từ lý tư cùng quân nghị trong miệng quân vô thượng biết được h u n g nô tình thế tốt không có nửa phần chỗ không ổn lấy không có gì sánh kịp tốc độ phát triển hai người tới triệu hậu nơi đó bây giờ là hữu hiển vương ở chủ sự nếu hết thể đều tốt quân thần ba người thương nghị một hồi phía sau liền nhắc tới những chuyện khác khoác láp pha trò nhã phu nhân lần này đi thời gian thật dài thẳng đến sau giờ ngõ mới về đến hậu viện quân vô thượng nơi đây nhìn thấy nhã phu nhân muốn nói lại thôi sắp mặt quân vô thượng cười n h ạ t nói nhã nhi nhưng là có chuyện gì muốn đối với bản vương nói đại vương nhã nhi có một chuyện muốn nhờ nhã phu nhân có chút ngượng ngùng nói chuyện gì mặc dù nói tới ngươi phải nhớ kỹ ngươi là bản vương nữ nhân cùng bản vương là người một nhà nhã phu nhân cho tới bây giờ không có cầu quá quân vô thượng bất cứ chuyện gì ngày hôm nay mở miệng ngay cả có sự tình muốn nhờ kỳ thực quân vô thượng trong lòng đã bằng lòng đại vương Nhã Nhi xem thiến nhi thần sắc nghe thiến nhi giọng điệu nhìn ra được nàng rất không vui sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt nghe của nàng thị nữ nói từ thiến nhi biết được lấy chồng ở xa ngụy quốc tin tức phía sau đã mấy ngày chưa từng ăn cơm sợ rằng ở tiếp tục như vậy nàng biết hương tiêu ngọc t ồ n vậy là ngươi muốn cho bản vương ngăn cản cái này cái cọc hôn sự quân vô thượng sắc mặt không thay đổi vẫn mặt mỉm cười nói chương hai trăm mười một đi sứ ngụy quốc quân vô thượng e rằng cảm thấy đây là làm việc nhỏ nhưng nhã phu nhân lại cảm thấy là chuyện đại sự dù sao triệu vương đều đã hạ lệnh hơn nữa cũng đã cùng ngụy quốc thương nghị tốt hôn kỳ chỉ kém đem công chúa đưa qua nhã phu nhân quỳ dạp xuống đất mở miệng nói thần thiếp cũng biết điều thỉnh cầu này vô cùng quá phận thế nhưng thiến nhi là thần thiếp chất nữ từ trước cùng thần thiếp giao hảo nhã phu nhân hoàn toàn chính xác không có nói m ò triệu thiến vô cùng dịu dàng cho dù năm đó nhã phu nhân có tiếng xấu lúc triệu thiến đều trước sau như một tôn trọng nhã phu nhân cho nên nhã phu nhân vô cùng yêu thích cô cháu gái này không muốn nhìn thấy nàng cái dạng này quân vô thượng kéo nhã phu nhân trực tiếp lôi vào trong lòng chân thành nói bản vương đã nói rất nhiều lần rồi ngươi là bản vương nữ nhân vô luận chuyện gì bản vương định vì ngươi làm được đại vương nhã phu nhân cảm động không gì sánh được k i ề u m ỹ động tình thở nhẹ nói nghe được nhã phu nhân kiều m ỹ hô hoán quân vô thượng tìm được nhã phu nhân cái miệng nhỏ nhắn liền hôn lên nhã phu nhân bị quân vô thượng một phen hôn nồng nhiệt hôn không ngừng động tình ngày thứ hai triệu quốc trên triều đình triệu vương xuất nhân ý biểu tuyên bố thủ tiêu công chúa đại hôn tiên g ả đại tướng quân hạng thiếu long cũng bị mất chức đ ổ i t h à n h bắc vương quân vô thượng đi trước ngụy quốc tiến hành hữu hảo phỏng vấn thuận tiện hộ tống bình nguyên phu nhân mẹ con về nước thăm người thân triệu vương chợt lật lọng làm cho nhiều đại thần phản đối trong đó lấy nho ra chúng thần lá nhất mà quân vô thượng ở trong triều đình chỉ nói một câu nói liền trực tiếp biến thành phần lớn người tán thành việc này là đại vương anh rõ ràng quyết đoán quan hệ triệu quốc đại hưng nếu như là người bên ngoài e rằng chúng thần căn bản sẽ không để ý tới tiếp tục phản đối nhưng quân vô thượng lần trước một lần hành động liền thu phục hung nô làm cho triệu quốc càng ngày càng giàu dụ chưa từng thiếu tiền tài vấn đề hiện tại còn nói quan hệ đến triệu quốc đại hưng ai dám tiếp t ra ai còn dám m ớ i móc triệu vương cùng quân vô thượng nếu không có công chư hậu thế như vậy tất nhiên là bí mật quân vô thượng nếu nói quan hệ đến triệu quốc đại hưng vậy nhất định là bí mật động trời có thể đứng ở trong triều đình người đều không phải đứng ư ốc nếu là bí mật n g ư ờ i đương nhiên không thể tùy tiện đi hỏi thăm bằng không chết như thế nào cũng không biết kỳ thực quân vô thượng làm cho triệu vương đổi chủ ý đích phương pháp xử lý rất đơn giản hắn nói cho triệu vương hiện tại triệu quốc đã thế lực rất lớn hơn nữa hai năm trước đánh hạ h u n g nô hiện tại lại vây đ ế n quốc vô cùng có thừa thế xông lên tư thế thế nhưng thế lực tuy là mạnh mẽ còn lại các quốc gia lại không rõ ràng bọn họ cố định tư duy là ở trường bình chi chiến mới thua sau này triệu quốc cho nên cũng có thể đem triệu quốc của mọi người quốc trước mặt t ấn tượng xoay một phen triệu vương hảo đại hỷ công cũng có thể nói đây là rất nhiều đế vương bệnh trung đương nhiên hy vọng chính mình tại nước khác trước mặt cũng rất có hy vọng liền vội vàng hỏi quân vô thượng như thế nào làm lúc này quân vô thượng không tốn sức chút nào liền thu t i ế t phục triệu vương hối hôn cũng không cho ngụy quốc giải thích trước từ ngụy quốc bắt đầu từng bước một đem triệu quốc cường thế đánh tan trong lòng bọn họ triệu vương cũng đích xác không có cái gì tài trí quân vô thượng như thế một phen sơ hở trăm chỗ nói triệu vương còn cứng rắn là đồng ý quân vô thượng cái chủ ý này kỳ thực không chỉ có là muốn trợ giúp triệu tiến mà là muốn ở k h á c quốc lập từ bản thân hy vọng thuận tiện kiến thức một phen còn lại các quốc gia hiện tại vì về sau làm chuẩn bị cho nên quân vô thượng đem lấy trộm lỗ công bí lục nhiệm vụ cũng kiếm đi qua quân vô thượng thân phận cao đương nhiên không thể làm một cái gì hộ giá đại tướng quân mà là trực tiếp lấy bắc vương thân phận đi trước ngụy quốc phỏng vấn quân vô thượng trở lại trong phủ đem sự tình hoàn toàn nói cho nhã phu nhân nhưng chưa nói muốn đi ngụy quốc trộm đồ chỉ nói là triệu thiến sự tình đã giải quyết bất quá hắn muốn đi ngụy quốc tiến hành một lần hưu hảo phỏng vấn quân vô thượng cũng chuẩn bị mang nhã phu nhân cùng nhau đi tới coi như là tân hôn tuần trang mật xế chiều hôm đó triệu thiến công chúa đi tới quân phủ muốn muốn đích thân đối với quân vô thượng tiến hành cảm tạng bất quá quân vô thượng vừa vặn không phải ở trong phủ cho nên vẫn là nhã phu nhân tiến hành tiếp đãi đến tối muộn quân vô thượng hồi p h ủ lúc triệu thiến đã ly khai mà lúc này hạ nhân hồi báo hạng thiếu long cầu kiến đối với cái này cái đối với mình cực kỳ trọng yếu quân cờ quân vô thượng đương nhiên lập tức tiếp kiến hạng thiếu long lần này là đơn thân độc mã đến đây nhưng khiến cho giống như một gia đình phụ nữ giống nhau tay phải một con gà tay trái một con áp hướng về phía quân vô thượng chính là một hồi thiên ân văn tạng thủ cảm ơn trước quân vô thượng lần trước so kiếm lúc ban kiếm tri ân sau đó lại cảm ơn quân vô thượng lần này cứu hắn tri ân bây giờ hạng thiếu long cũng không nguyên tắc lợi hại như vậy cho nên khi hắn nghe được triệu vương chuẩn bị phái hắn đi ngụy quốc trộm lấy vật gì lỗ công bí lục lúc đó là sợ đến quá căn bản hoàn toàn không tin rằng theo hắn tìm hiểu lỗ công bí lục người nắm giữ tín lăng quân thế lực cự đại thủ hạ người tài ba lớn nhiều làm cho một mình hắn đi trộm đồ đây không phải là làm cho hắn đi chịu chết nha không nghĩ tới đang ở hắn cực kỳ p h i ề n mỗi lúc lần trước trợ giúp quá chính mình bắc vương lại giúp chính mình một tay làm cho triệu vương miễn trừ của mình chức vị không cần đi ngụy quốc đưa đi thiên ân vạn tạ hạng thiếu long phía sau quân vô thượng thầm thở dài nói hạng thiếu long à hạng thiếu long nếu như ngươi biết chuyến này ngươi gặp đến đối với ngươi vô cùng trọng yếu người chỉ sợ cũng sẽ không như thế cảm tạ ta Quân vô thượng vô s ở dĩ dám k h ô n giả cố chút kỵ nào đ đến động. chết, kế thiếu viết thiếu Nguyễn Quốc, cũng là bởi vì hiện tại Tần Vương chưa chết, doanh chính cha dị nhân còn chưa kế vị, cho nên quân vô thượng cũng không sợ hạng thiếu long tại chính mình không hành tần ràng, hạng thiếu long cứu doanh chính trở về Tần Quốc lúc, chính là dị nhân g Quốc, cứu Quốc quyền. chưa cha chưa cho có lúc có lúc, cầm là là bởi Bởi ở trở Ở tại tại i vì vị, vô vì về tầm rất dị dị ký sợ rõ thuyết lấy hạng thiếu long hiện tại thấp hơn nguyên tắc võ nghệ thế lực nếu như không có quân vô thượng trợ giúp có thể hay không từ thủ vệ xâm nghiêm cự lộc hầu phủ cứu ra chu cơ thực sự rất khó nói hôm nay là quân vô thượng ly khai triệu đều hàm đan thời gian quân vô thượng mang cùng nhã phu nhân cùng lý tư trước tiên ở đại giáo trường tập hợp trước t ừ triệu vương tự mình chủ trì tế tự thiên địa tổ chức nghi thức kỳ câu một cái lên đường bình an sau đó mới bắt đầu lên đường quân vô thượng đi trước ngụy quốc cũng không phải là việc nhỏ cũng không giống nguyên tắc trong hạng thiếu long giống nhau thương cảm chỉ đem lấy số ít binh lực mà là lưu thủ ở hàm đan năm nghìn thú quân toàn bộ đều xuất động hơn nữa bình nguyên phu nhân mẹ con mới bách ra đem đội ngũ ước t r ư ở n g hơn năm ngàn người t r u n g t r u n g điệp điệp từ cửa nam ly khai triệu quốc thủ đô hàm đan dọc theo đường cái hướng c h ạ m thứ nhất cách huyện xuất phát lý tư ngồi trên lưng ngựa mặt t ư ơ i cười muốn làm lúc tham gia s o n g quân vô thượng hôn lễ không có vài ngày quân vô thượng để hắn cùng quân nghị trở về hung nô nhưng là hắn cùng quân nghị cũng không muốn trở về muốn đi theo ở quân vô thượng bên người cho nên cứ như vậy mỗi ngày kéo chính là không đi các loại chờ quân vô thượng nói muốn đi ngụy quốc sau đó hai người cai nửa ngày đều muốn đi vào lý tư vận khí vô cùng tốt lúc này vừa v ậ n nhận được cùng trường hàn phi tử thư giản xin hắn đi trước ngụy quốc tham gia cái gì luận chính đại hội có c ơ lý tư dám tại lần này đấu tranh trung tướng quân nghị đánh bại làm cho quân nghị đi trở về hung nô lý tư vui vẻ thú binh càng là vui sướng không nghĩ tới mới vừa đem công tác giao tiếp không lâu sau có thể cùng chủ công ra đi làm việc đợi cái này nhiều năm rốt cục có công lao có thể kiếm chương binh nhóm n g rõ r hai trăm mười hai tiểu nhạc đệm triệu quốc cảnh nội căn bản không cần lo lắng an toàn quân vô thượng đại đội vừa đi vừa nghỉ mà quân vô thượng bản thân mỗi quá một chỗ đều mang nhã phu nhân chung quanh du lãm nhìn qua ngược lại giống như ra khách du lịch bình nguyên phu nhân chi tử thiếu nguyên quân cùng triệu bản có khoảng cách cho nên vô cùng xem không thuận nhã phu nhân nhưng thiếu nguyên quân cũng không dám giống như nguyên tắc giống nhau làm c ả n dù sao quân vô thượng không phải hạng thiếu long cũng không phải cái gì thiện tâm nhân sĩ liền cự lộc hầu cũng dám đánh đừng nói một cái nho nhỏ thiếu nguyên quân hơn nữa t h ú binh nhóm sức chiến đấu thiếu nguyên quân cũng đã thấy rồi mặc dù có mấy bách ra đem bảo hộ nhưng vẫn là tuyệt không dám kiêu ngạo cho nên quân vô thượng mỗi ngày chỉ có ăn lúc mới gặp phải mẹ con bọn h ắ n những thời gian khác đều nhìn không thấy người bất quá còn lại mười ngày lộ trình thì sẽ đến ngụy đ ô lúc thiếu nguyên quân khả năng liền không thành thật hắn cảm thấy lập tức phải nhìn thấy chính mình cậu ngụy quốc coi như là chính mình nửa địa bàn cho nên tất nhiên không thể sợ quân vô thượng hắn cho rằng quân vô thượng không dám bắt hắn thế nào hơn nữa cái này thiên quân vô thượng vừa lúc không coi ở hắn cùng lý tư hai người dẫn theo năm trăm khinh kỵ đi trinh chắc địa hình đi cái gì gọi là trinh chắc địa hình đây là quân vô thượng vì về sau dự định đến mỗi một chỗ hiểm yếu giống như lý tư chung quanh đi chuyển động vẽ lên bản đồ dễ dàng cho sau này tiến binh cùng thống trị nhã phu nhân từ hô duyên giã bảo vệ ở cửa doanh trại lẳng lặng mà đợi hậu quân vô thượng vừa vặn thiếu nguyên quân cũng tới cửa chuyển động thấy nhã phu nhân lẩm bẩm một câu dâm phụ thiếu nguyên quân nghĩ đến quân vô thượng lại không ở không ai dám làm gì mình nhưng hắn cũng coi như không may gặp hô duyên giã hô duyên giã cũng không chú ý nhiều như vậy chính mình chủ nhân để cho mình bảo hộ chủ mẫu hiện tại có người dám ở bên cạnh phân cao thấp cái này còn chịu nổi sao hô duyên giã ngay cả lời cũng không nói mấy bước sẽ đến thiếu nguyên quân trước mặt trực tiếp không lưng một bản hữu lại thiếu nguyên quân một chân ở trên trời kén lúc đầu thiếu nguyên quân nhân không phản kháng cũng liền không có chuyện gì lớn thiếu nguyên quân tối đa bị hô duyên giã hất ra ké ra cái trọng thương nhưng là bình nguyên phu nhân mang mấy trăm bảo tiêu thấy thiếu chủ bị người thương tổn nhất tể tiến lên giải cứu hô duyên giã võ nghệ cao bao nhiêu ở còn không có theo quân vô thượng phía trước cũng đã là hung nô đệ nhất dũng sĩ cho nên cái này thiếu nguyên quân bị kịch hô duyên giã lấy thiếu nguyên quân làm vũ khí công kích những người này lấy lực một người dám đem mấy trăm bảo tiêu đánh người ngã ngựa đổ cuối cùng bị làm làm vũ khí thiếu nguyên quân đương nhiên cũng liền quang vinh hy sinh rồi hơn nữa tử trạng vô cùng thảm thi thể máu thịt bé bét hô duyên giã động tác quá nhanh nhã phu nhân còn chưa kịp phản ứng lúc thiếu nguyên quân cũng đã bị hô duyên giã t ú n ở trong tay trải qua đánh lẫn nhau trên mặt đất đã nằm đầy người thiếu nguyên quân cũng treo nhã phu nhân cho rằng cho quân vô thượng gây họa vội vã ngăn lại hô duyên dã làm cho thú binh nhóm tới trị liệu nằm trên đất người đích thân mang theo vài cái ra tướng hộ tống thiếu nguyên quân thi thể đi cho bình nguyên phu nhân bồi tội nhã phu nhân bốn mọi người đúng là cô nhi theo nhã phu nhân họ triệu phân biệt gọi triệu đại triệu nhị triệu in xù hỏa triệu thất luận thân thủ bốn người này chỉ có thể coi là bình thường nhưng trung tâm nhưng là một lòng triệu thất tuổi tác nhỏ nhất thoạt nhìn nhiều lắm mười sáu bảy tuổi nhã phu nhân muốn đi cho bình nguyên phu nhân bồi tội triệu thất cực kỳ không thoải mái hắn thấy thiếu nguyên quân dám vũ nhục phu nhân chết chưa hết tội căn bản không cần thường cái gì tội cho nên dọc theo đường đi mà bắt đầu đô đô thì thầm đứng lên ba người kia mặc dù không giống như triệu thất nhẹ như vậy di chuyển nhưng là không thế nào thoải mái đi vào bình nguyên phu nhân doanh trướng nhã phu nhân còn chưa mở miệng bình nguyên phu nhân liền đã thấy hoàn toàn thay đổi thiếu nguyên quân dù sao mẹ con đồng lòng tuy là thiếu nguyên quân hiện tại đã thấy không rõ dung mạo nhưng bình nguyên phu nhân hay là liếc mắt liền nhận ra không nói hai lời nào tới thiếu nguyên quân trên người mà bắt đầu kêu khóc bình nguyên phu nhân ngày thường ung dung tú lệ bởi được bảo dưỡng tốt bề ngoài so với tuổi thật trẻ trung hơn nhiều nhìn từ xa như khoảng ba mươi người gần xem mới nhận thấy được khỏe mắt nàng ở biến hóa dưới nhợt nhạt nếp nhăn nhưng vẫn không tổn hao gì của nàng phong hoa mái tóc của nàng lược thành ngã ngược kế nhô thật cao lại đ o ạ hướng một bên lại tựa như đ o ạ không phải đ o ạ chiến chiến nguy, nguy. khiến nàng còn có mùi vị của nữ nhân người xuyên là t h e o hoa la quẩn đủ đăng ti chiếc hoa d à y thề trên đầu châm gài tóc dùng con đổi mồi khảm nạm hai mang minh châu thai quang hoa loa mắt diễm quang chiếu nhân khóc một lúc lâu bình nguyên phu nhân mới lạnh lùng nói là người nào g i ế t ta hải nhi nhìn thần tình băng lãnh khuôn mặt còn mang theo vài giọt nước mắt bình nguyên phu nhân nhã phu nhân cũng có chút ngượng n g ủng hạ thấp người thi lễ một cái phu nhân thiếu nguyên quân ngôn ngự vô lý bị hô duyên dạ thất thủ giết chết cũng có xin phu nhân tha thứ. Nhã phu nhân không phu phu thả thứ. hạt bình à i bởi v lúc đó rất i ề u nguyên ư ờ i còn có bình n g phu nhân ra ta ta tướng, hạt bài là vô dụ. Giết thả thứ. như nhi, còn muốn để cho ta cứ như vậy tha thứ. Bình nguyên phu nhân hài cho phu bài là vô vậy dụ. cứ để khí cấp bách hư hỏng đứng dậy đối với nhã phu nhân nổi giận quát nói hô duyên giã nhân đâu còn không đưa hắn mang đến bản phu nhân muốn đem hắn thiên đào v n quả bình nguyên phu nhân thực sự quá kiêu ngạo tuy là nàng chết nhi tử nhưng như vậy cùng nhã phu nhân nói nhã phu nhân ra tướng nhóm khả năng liền không phải rất thư thái phải biết rằng ở nói như thế nào nhã phu nhân địa vị cũng so với bình nguyên phu nhân cao hơn triệu thất ở một bên chen miệng nói cũng không phải phu nhân nhà ta giết người nhi tử có năng lực chịu chính ngươi đi tìm hô duyên g i ã nha triệu thất nói cũng coi như tổn hại ở thấy được hô duyên g i ã rung manh phía sau còn làm cho bình nguyên phu nhân chính mình đi tìm bình nguyên phu trên mặt người hết u y sắc lui hết môi chấn động đến run rẩy nói làm càn bình nguyên phu nhân khí cấp bách bại hoại có điểm bắt người nào cắn của người nào ý tứ đối với nhã phu nhân quát ngươi cái này dâm phụ đừng tưởng rằng câu được b ắ c vương liền nhưng như thế rất rõ ràng ở bình nguyên phu nhân xem ra triệu thất nói như vậy là nhã phu nhân thụ ý triệu thất còn trẻ táo bạo nói năng vô lễ cũng xin phu nhân tha thứ xem ở bình nguyên phu nhân vừa mới chết con trai nét mặt nhã phu nhân cũng không cùng nàng tính toán ngược lại vội vàng hướng bình nguyên phu nhân bồi lê nói Tiếp lấy rồi hướng triệu thất quát lên, triệu thất, một thanh truyền rồi phu lấy lên, Lúc này, hướng không cho nhân nhận. còn sang sảng đạo âm vừa dứt lời ba đạo nhân ảnh xông vào trong màn chính là quân vô thượng lý tư cùng hô duyên giã ba người quân vô thượng cùng lý tư vừa trở về lập tức nghe nói chuyện này không nói hai lời quân vô thượng mang theo lý tư cùng hô duyên giã liền hướng bình nguyên phu nhân nơi đ â y đi vừa vặn nghe được lúc trước triệu thất lời nói thấy hô duyên giã bình nguyên phu nhân tựa như nổi điên giống nhau hướng hô duyên giã đánh tới bị trước mặt nhất quân vô thượng một cước đạp cái thật xa tiện phụ làm cản bản vương trước mặt cảnh dám vô lý như thế bị một cước đạp chúng bình nguyên phu nhân mới tính thanh tỉnh một ít may mà quân vô thượng lưu thủ cũng không chút phát lực nếu không bình nguyên phu nhân chỉ sợ cũng treo bình nguyên phu nhân vội vã quỳ xuống đất hướng về phía quân vô thượng h quân về vô đầu kêu bắt mà k ó chuyện bác vương. Ô ô ô ô d ê duyên duyên nghiêm n nhì, cũng xin、bác、vương Trường nhân giống như hô duyên giả một A. Quân vô thượng vốn là cái bao che khuyết điểm nhân, đừng nói hô duyên giả không sai, coi như là có lỗi, hắn cũng không nhất định giã giết giã giã hải cái điểm sai, coi lỗi, biết vô vì vô hô hô cớ bác chủ che có c khuyết ta ta một phạt. A. A. bao phu h làm là là Ừm, đấu u y này trải qua bản vương đã biết được thiếu nguyên quân cửa ra vô đức vô cớ vũ nhục bản vương ái phi cho nên bị hô duyên g i ạ chém giết thiếu nguyên quân chết chưa hết tội hô duyên giã chưa từng có sai nếu bình nguyên phu、Úi、nhân làm cho quân vô thượng làm chủ cái k i a quân vô thượng cũng không k h á c h khí lập tức bắt đầu phát biểu ý kiến người bình nguyên phu、Úi、nhân nghe xong quân vô thượng lên tiếng kém chút đem hàm răng cán mặt cười phát lệnh lanh đạm nói bác vương cũng xin suy nghĩ kỹ càng tốt chuyến này chúng ta nhưng là đi ngụy quốc phóng thần gia huynh tín lăng quân nếu như phát hiện c h á u ngoại của hắn vô cớ bị người giết hại sợ rằng bốn bình nguyên phu、Úi、nhân xáo lộ cố gắng lao mềm không được lại mạnh bạo quân vô thượng cười ha ha tín lăng quân lại có thể thế nào bản vương cho tới bây giờ cũng không còn để hắn vào trong mắt chọc cho bản vương khó chịu bản vương tùy thời có thể làm t h ị t hắn bình nguyên phu nhân hay là thu hồi uy hiếp của người a bình nguyên phu nhân thế đơn l ư c bạc trong doanh trại đại bộ phận đều là quân vô thượng nhân chính mình chỉ có mấy bách da đem c h m ngâm một lát sau bình nguyên phu nhân khỏe giống như trong nháy mắt già đi mười tuổi cuối cùng chịu thua nói t ố t bác vương quả nhiên hoành hành ngang ngược Bình n g u y ê n nhân cũng không phải hiền lành, hiện tại tuy là không có biện pháp, nhưng trong lòng quyết định, đến Nguyễn Quốc phía sau, lại mời huynh trưởng phu phải pháp, phía thủ cho mình. tuy quyết Quốc sau, có tại lại mời Ai? là báo vì sao người trong thiên hạ đối với bản vương luôn là nhiều như vậy hiểu lầm đâu quân vô thượng giả bộ cảm thán một câu tiếp tục mở miệng nói phu người đã chết hải nhi bản vương cũng cảm thấy hết sức xin lỗi lại nói tiếp cũng đích xác có vài phần hô duyên giã trách nhiệm đã như vậy như thế nào bình nguyên phu người nhãn tình sáng lên cho rằng quân vô thượng lại đổi chủ ý hắn vẫn sợ từ mình huynh trưởng tín lăng quân thực lực phu nhân giống như hô duyên giã một đầu à, bản vương biết mệnh lệnh hô duyên giã làm cho phu nhân hai tay hai chân làm cho phu nhân tự mình làm thiếu nguyên quân báo thủ nghe được quân vô thượng nói thế trong đại t r ư ớ n g mọi người biểu tình khác nhau lý tư trước sau như một đ ạ m nhiên mà nhã phu nhân nhưng có chút không đành lòng hô duyên giã còn là một bộ lăng lăng dáng vẻ nhã phu nhân thủ hạ bốn mọi người đem sắc mặt bỏ bừng rõ ràng cho thấy ở nén cười ngươi bình nguyên phu nhân lại không phải người ngu làm sao không biết bị quân vô thượng đ a bỡn hô duyên giả võ nghệ nàng tuy là chưa thấy qua nhưng chỉ bằng hắn người khổng lồ kia một dạng vóc người cho dù không cần hai tay hai chân cũng không phải bình nguyên phu nhân có thể đánh được được rồi khoát tay h á o ngăn lại bình nguyên phu nhân còn lời muốn nói quân vô thượng đối với hô duyên giả phân phó nói bản vương mệnh lệnh ngươi có thể nghe rõ nghe rõ hô duyên giả đáp t ố t vậy ngươi cũng không cần hai tay hai chân Cùng n b ì hô Nguyên phu Nhân một đầu à, nhớ kĩ, người khác muốn muốn mạng của ngươi, ngươi cũng Phu đầu khác h một à, kỹ, k của n nhất định lưu thủ. Quân、vô、thượng những lời này nhất định chính là ở ngoài sáng thị, công g thủ. thị, khai hô lưu lời là vô ở duyên giã giết bình Nguyên Bình Nhân. Phu Hô dã u y ê n g i không hổ là cái xứng sờ người nếu như là người khác còn có thể không phải nhẫn tâm xuống tay nhưng hô duyên g i ã nghe xong quân vô thượng mệnh lệnh phía sau lập tức chính là một cái g i ã man s ô n g tới đem bình nguyên phu、Úi、nhân đụng phải bay lại rơi tại trên mặt đất trong miệng g ó i ra mấy ngụm máu tươi trong mắt mang theo không thể tin thần sắt chết đại vương cái này nhã phu nhân không nghĩ tới quân vô thượng sẽ để cho hô duyên giã giết chết bình nguyên phu nhân kinh hô thành tiếng nhìn thấy bình nguyên phu nhân bỏ mình quân vô thượng lanh đạm nói tiện nhân này dám nhục mạ tới ngươi càng muốn giết bản vương ái tướng chết chưa hết tội nhưng là nhã phu nhân còn muốn nói điều gì quân vô thượng lập tức ngắt lời nói không có thế nhưng nhã nhi ngươi phải nhớ kỹ ngươi bây giờ là ta quân vô thượng thế tử b á c vương vương phi địa vị cao quý không phải ai cũng có thể nhục m ạ nguyên tắc bên trong bình nguyên phu nhân thì không phải là cái gì hiền lành quân vô thượng há lại lại không biết trong lòng nàng không phục đi đến ngụy quốc phía sau nhất định cho hắn thiêm p h i ề n phước cho nên phân phó hô duyên giã tiên hạ thủ vi cường có nữa chính là quân vô thượng muốn cho nhã phu nhân minh bạch mình bây giờ thân phận đại vương nhã nhi hiểu bình nguyên phu nhân nhi tử bị giết chính mình lại bị giết nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì thiếu nguyên quân nói chính mình một câu nhã phu nhân lúc này mới sâu sắc cảm nhận được địa vị mình biến hóa Cũng vào giờ vào k hô ắ c thức này mình mới tới, ý h đã k n còn là trước kia cái kia chung quanh đáng Vương nữ nhân. g giả trước cái cố Bắc là là mày mà mặt Tử, kia kia vui Phi địa cao phụ, quý bộ vẻ vị Hô duyên giã thấy nhã phu nhân dường như thực sự minh bạch quân vô thượng bắt đầu phát lệ ở triệu tập t h ú binh đem bình nguyên phu nhân mang nhân mã toàn bộ trốn giết bình nguyên phu nhân mang mấy trăm người quân vô thượng căn bản t r ứ n g mắt không khỏi để lộ tin tức quân vô thượng quyết định giết sạch bọn họ là hô duyên giã chưa bao giờ hỏi vì sao nhận được mệnh lệnh liền lập tức đi làm triệu đại các ngươi bốn người cũng đi hỗ trợ nhã phu nhân minh bạch địa vị của mình về sau lập tức bắt đầu tiến nhập nhân vật là nhã phu nhân bốn mọi người đem cũng đuổi theo hô duyên giã bối ảnh đi quân vô thượng thấy nhã phu nhân hành động này vui mừng cười ở quân vô thượng xem ra nhã phu nhân vô luận xinh đẹp trí kế đều hết sức lợi hại bất quá có một chút không tốt chính là nàng cuộc sống trước kia hèn mọn quen không phải nói giống như hạ nhân giống nhau hèn mọn mà là nói trong quý tộc h è n mọn mượn chuyện hôm nay mà nói nhã phu nhân ở thiếu nguyên quân sau khi chết lập tức chính là tuyển trạch đến đây bồi tội đây không phải là quân vô thượng thích xem đến nếu như nhã phu nhân lúc đó không phải tuyển trạch bồi tội mà là làm cho hô duyên giã trực tiếp tới giết chết bình nguyên phu nhân quân vô thượng biết cao hứng vô cùng giết bình nguyên phu nhân đoàn người loại chuyện nhỏ này đối với quân vô thượng mà nói chỉ là một tiểu nhạc đệm hô duyên giã rất nhanh thì đem sự tình giải quyết quân vô thượng mang theo nhã phu nhân lại khôi phục tuần trăng mật sinh hoạt ngụy đô đại lương ở vào hoàng hà bờ phía nam là lạc thủy tuổi thủy tuy thủy đan thủy hồng câu một số hoàng hà tập chỗ ngụy nhân lại trước sau tạc đại câu lương câu hai đại n h â n công hộ tống sông bao quanh bảo vệ đại lương thành t ấ m chắn thiên nhiên khiến cho cái này vĩ đại đô thành c à n g là dễ thủ khó công vương như thái sơn ngụy quốc nằm ở lúc đó vùng trung nguyên nơi trung tâm bắc t h i ế p triệu tây dựa vào hà tần đông tể nam lâm sở là thiên hạ thông nhau khu níu đại lương vị này với ngụy quốc chính giữa chiến lược trọng trấn chặt hơn giữ a thủy lục thông nhau chỗ sung yếu như muốn tiến công còn lại ngũ quốc trước không công hãng ngụy quốc biết chắc trở tăng gấp bội mà nếu muốn chinh phục ngụy quốc thì đại lương là vùng giao tranh nơi này có th thấy được cái này ngụy quốc đô thành tầm quan trọng lại đi năm ngày ngụy đô đại lương đang nhìn quân vô thượng đại quân cùng nhau đi tới tâm tình ung dung như tham gia lữ hành đoàn quân vô thượng đại quân có chừng năm người cho nên cũng không còn gặp phải cái gì mắt không mở g i ặ cướp c g i ặ cướp c là không có gặp phải nhưng tín lăng quân hoan n g h ê n quân tiên phong lại gặp tín lăng quân ngụy vô kỵ mang nhân mã không nhiều lắm chỉ có một hai ngàn người thế nhưng toàn bộ ăn mặc vận dụng đều là nghi trượng gì đó cho nên thoạt nhìn cũng coi như t h à n h thế lớn mới vừa nhìn thấy quân vô thượng đội ngũ tín lăng quân đội ngũ mà bắt đầu chiên chống vang trời làm d á n g đối với quân vô thượng tiến hành long trọng hoan nghênh chương hai trăm mười bốn kỳ quái tín lăng quân t í năm l n Quân cũng không g tới hạng n ư năng, tín r ư ớ c lăng m t quân ở hàm đan dưới thành đại phá tần quân liền tần quốc chủ tướng trịnh an bình cũng giảm cho triệu nhân một trận chiến này khiến cho tần quốc uy đại điện mà tín lăng quân thì thành thiên hạ kính ngưỡng người bất quá tín lăng quân cũng chuyện như vậy trọc g i ậ n tới ngụy vương có ra thuộc về không được ở triệu quốc dừng chân mấy năm sau ba năm trước đây bình nguyên quân bỏ mình hắn mới về đến ngụy quốc đi mà ba năm trước đây mới trở về tín lăng quân ở ngắn ngủi thời gian ba năm bên trong đã đem thế lực phát triển được cực đại bộ hạ trải rộng triều đình và dân gian tín lăng quân năng lực có thể thấy được lồn đốn cái này chiến quốc một trong bốn công tử ngụy vô kỵ một thân ý dị phục hàng ngày quất ngựa tới ngay thương mặt vương thai lớn tướng mạo đường đường tư thái cao to tự có một cỗ uy nghiêm tôn quý khí c h ấ t tuy là nụ cười thân thiết nhưng hai mắt tinh lòng lánh nhìn quanh sinh uy nhìn thấy quân vô thượng phía sau lập tức xuống ngựa hướng về phía quân vô thượng chính là một phen khen tạng mà khi biết nhã phu nhân đã là quân vô thượng thê tử về sau tín lăng quân cũng không còn biểu hiện ra cái gì dị dạng ngược lại chúc mừng liên tục an ngay nói thật quân vô thượng đối với tín lăng quân hành động này vô cùng khó hiểu bởi vì quân vô thượng nhớ kỹ tín lăng quân vô cùng thích nhã phu nhân bây giờ nghe nhã phu nhân đã trở thành quân vô thượng nữ nhân làm sao sẽ không có, có một tia dị dạng đâu hơn nữa quân vô thượng càng là cảm giác được tín lăng quân sau khi nghe được tin tức này nụ cười còn càng thân thiết thêm vài phần sau một hồi k h á c h khí tín lăng quân mỉm cười nói đúng rồi bác vương vì sao tìm không thấy x á m hội bình nguyên phu nhân mẹ con hai lại nói tiếp cũng là bản vương sai lầm bởi bản vương trong chốc lát chiếu cô không lắm bình nguyên phu nhân mẹ con đang trên đường tới đột nhiễm kỳ tật ngắn ngủi mấy ngày song song chết bất đắc kỳ tử mà chết quân vô thượng cũng coi như kiêu ngạo loại này kẻ ngu si cũng có thể nghe được nói dối thuận miệng liền tới cái gì tín lăng quân nghe được loại tin tức này đầu tiên là vẻ mặt khiếp sợ tiếp lấy sắc mặt không ngừng biến hóa cuối cùng giả mù sa mưa khóc thảm nói tiểu m ộ i a bốn tiểu m ộ i loại này rõ ràng như vậy lời nói dối tín lăng quân dĩ nhiên hoàn toàn không truy cứu chỉ lo giả mù xa mưa bi thiết quân vô thượng cực kỳ khó hiểu đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua lý tư lý tư minh bạch quân vô thượng ý tứ khẽ lắc đầu một cái biểu thị mình cũng phải không giải khai cái này tín lăng quân thật đúng là rất cổ quậy à. lý tư không minh bạch quân vô thượng lại nhìn một chút bên cạnh nhã phu nhân dù sao nhã phu nhân trước đây cùng tín lăng quân tiếp xúc q u a quả nhiên quân vô thượng cùng lý tư không minh bạch nhưng nhã phu nhân có thể minh bạch bất quá bây giờ bất tiện nói chỉ có chờ hồi doanh đang từ từ nói tín lăng quân d á m diễn nửa giờ bi tình bùa d ỡ n sau đó mới dừng chính mình g à o khan đầu tiên là đối với quân vô thượng đám người xin lỗi một phen phía sau mới từ tín lăng quân thu tiền sâu đội ngũ lại bắt đầu tiến lên hướng ụy đô đi buổi chiều quân vô thượng chủ xoáy trong lều trại quân vô thượng ly tư ờ n g n h à phu nhân hô duyên dã bốn người ngồi trên trong màn không thiếu một cái nhã nhi tín lăng quân rốt cuộc là người gì vì sao hôm nay như vậy kỳ quái bản vương rõ ràng cho thấy đang trêu hắn hắn lại tựa như hoàn toàn không biết tiếp thu toàn bộ còn có không phải nói tín lăng quân người này vô cùng mến mộ ngươi vì sao hắn hôm nay biết được ngươi gả cho bản vương tin tức phía sau ngược lại tốt giống như càng cao hứng hơn chuyện ngày hôm nay thực sự quá kỳ quái thoát khỏi tín lăng quân quân vô thượng lập tức triệu tập ba người cùng nhau nghị sự giữa lúc ngồi xong liền mở miệng hỏi đại vương tín lăng quân người này giã tâm cực đại ba năm trước đây ở hàm đan tín lăng quân từng tại một lần say rượu phía sau đối với nhã nhi nói qua ngụy quốc quốc quân hẳn là từ hắn tới ngồi nhã phu nhân mỉm cười nói dường như đối với có thể giúp quân vô thượng mà mừng rỡ không minh bạch coi như tín lăng quân muốn x o á n vị đó cùng chuyện hôm nay lại có quan hệ gì quân vô thượng hoàn toàn chính xác khó hiểu tín lăng quân cho dù muốn là ngụy vương đó cùng chuyện ngày hôm nay thì có cái quan hệ gì đâu nhã nhi cũng không biết tín lăng quân hôm nay vì sao như thế thủ lễ năm đó tín lăng quân thấy nhã phu nhân đều là vô cùng k i n h thiêu nói cũng giống tên sắc la ngột dạng cho dù có người bên ngoài cũng sẽ đùa giỡn vài câu nhưng hôm nay lại đối với nhã phu nhân cực kỳ lễ trọng nhã phu nhân hoàn toàn chính xác vô cùng khó hiểu việc này khó hiểu nhã phu nhân đối với một chuyện khác ngược lại là thấy rõ ràng thế nhưng nhã nhi lại rõ ràng bạch tín lăng quân vì sao không truy cứu bình nguyên phu nhân mẹ con chết ngược lại theo đại vương lời nói mang quá ồ nhã nhi mau mau nói tới nay thiên quân vô thượng cực kỳ phiên muộn tuy là không chịu thiệt nhưng đối với tín lăng quân cách làm một chút cũng xem không rõ cảm giác mình tựa như một cái giống như kẻ ngu biết rõ tín lăng quân đang diễn trò còn dám ở nơi nào làm đứng các loại chờ tín lăng quân kêu khóc nửa giờ đại vương nếu nói bình nguyên phu nhân hai người đã chết tín lăng quân như thế nào lại vì hai người chết được đại tội vương đâu nhã nhi lúc trước đã nói tín lăng quân người này giã tâm cực đại cực kỳ có thể chịu có nữa đại vương uy danh cái thế tuy là thất quốc ngoại trừ triệu quốc bên ngoài có nhiều người không tin nhưng ở không có thăm dò rõ đại vương hư thật phía trước tín lăng quân há lại sẽ cùng đại vương đối kháng nhã phu nhân nói đạo lý vô cùng đơn giản quân vô thượng vừa nghe liền hiểu kỳ thực đạo lý đơn giản như vậy căn bản không cần nhã phu nhân mà nói chỉ bất quá quân vô thượng hôm nay suy bụng ta ra bụng người cho là mình mội mội chết anh há lại sẽ từ bỏ ý đồ cho nên chui vào ngõ cụt ồ thì ra là thế nhã nhi quả nhiên đa trí đối với lòng người nắm chặt tinh chuẩn bản vương không kịp cũ quân vô thượng tuy là hiểu nhưng vẫn là thích đương khen ngợi một phen nhã phu nhân đạt được quân vô thượng nhẹ đ ố n g một câu khích lệ nhã phu nhân lại cao hứng giống như nhặt được một dương vàng giống nhau khuôn mặt tươi c ư ờ i dịu rằng nói đại vương quá khen đại vương cùng lý đại nhân đều là xử lý đại sự người những thứ này lục đục với nhau việc đại vương cùng lý đại nhân đương nhiên chẳng đáng lo lắng nhã phu nhân nhiều năm nhân sinh lịch lãm tám hướng linh lung mặc dù mình đạt được quân vô thượng tán thưởng thập phần vui vẻ nhưng là không có vắng vẻ bên cạnh lý tư càng thổi phồng một phen quân vô thượng nói xong nói thế phía sau nhã phu、Úi、nhân nhìn sang vẫn không lên tiếng lý tư thấy lý tư tốt giống như nghĩ tới điều gì mỉm cười nói đại vương lý tư đại nhân vẫn không lời tựa như thành trúc v u hùng mới có thể hơi lớn vương đệ một cái nghi vấn cho ra đáp án không sai lý tư mới nghe xong nhã phu、Úi、nhân đối với tín lăng quân vừa giới thiệu như vậy lập tức đem chuyện hôm nay suy nghĩ cái thông thấu trong lòng các loại ý tưởng cùng hôm nay tín lăng quân hành vi hoàn toàn kết hợp lại hiểu rõ ra lý tư cảm kích nhìn thoáng qua nhã phu nhân hướng về phía nhã phu nhân không mình hành lê nói phu nhân chính là đại vương vương phi há có thể gọi lý tư đại nhân gọi hạ thần lý tư là được trước đây ở hung nô lúc nhã phu nhân xưng hô như vậy đương nhiên không thành vấn đề nhưng bây giờ nhã phu nhân đã là quân vô thượng phi tử lý tư lại sao được c ư ỡ n lấy gương mặt làm cho nhã phu nhân gọi đại nhân t r ư ơ n g hai trăm mười lăm tín lăng quân dụ ý được rồi nhã phu nhân còn chuẩn bị khách khí vài câu nói cái gì đó đã bị thượng thủ quân vô thượng lạnh nhạt cắt đứt mọi người đều là người mình không cần khách khí như vậy lại nói tiếp nhã nhi ngươi cái gì cũng tốt nhưng chính là quá mức cẩn thận bản vương không quá vui vẻ một số thời khắc nên việc nhân đức không n h ư ờ n g ai biết không lúc trước quân vô thượng rõ ràng khích lệ nhã phu nhân dám bị nàng dùng nói trở về thổi phồng trở về nếu như là bình thường người ngược lại không có gì nhưng làm vì chính mình thê tử nhã phu nhân loại này xa lạ hành vi quân vô thượng đích sắc có chút không thích nhưng nể tình nhã phu nhân nhiều năm tập quán đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi quân vô thượng cũng chỉ đành đẻ x u ố n g dê không thích chậm rãi giáo dục là đại vương nhã nhi về sau biết làm một cái hợp cách phi tử nhã phu nhân nhiều thông minh quân vô thượng hai câu nhã phu nhân nhoáng cái đã hiểu rõ ẩn bên trong ý tứ lập tức bắt đầu tỏ thái độ ừ n tốt thái độ chính xác quân vô thượng gật đầu khen một câu tiếp lấy đối với lý tư nói lý tư đối với tín lăng quân hôm nay hành vi ngươi thấy thế nào lý tư thấy rốt cục đến phiên mình phát huy liền vội mở miệng nói đại vương lý tư ban đầu cũng cùng đại vương giống nhau không rõ bạch tín lăng quân quái gì cử động nhưng nghe nhã phu nhân nói xong tín lăng quân người này giã tâm phía sau lý tư mới hoàn toàn rõ ràng lý tư vừa nói những lời này một bên phiền muộn không gì sánh được chính mình tại hung nô hố lâu trên người cũng lây dính rất nhiều hung nô dũng cảm đối với cái này chủng đơn giản lục đục với nhau cứ nhiên không nhìn ra thật là của mình thất trách ta lý tư ở buồn bực và tự trách đồng thời cũng dự định mượn lần này cơ hội thay quân vô thượng nhiều mời chào một số người mới miễn cho lại phát sinh tình huống như vậy quân vô thượng ở lý tư không quan trọng lúc tiến hành đề bạt dám đưa hắn nhắc tới hung nô nhân vật số hai có thể nói là quyền cao chức trọng uy phong bắt diện mà từ mình thân làm lưu thần ở chủ công hỏi lúc c ư n h i ê n cũng không rõ ràng lý tư đơn giản là tự trách phải nghị chém người kỳ thực người có dài ngắn lý tư lợi hại nhất căn bản không phải mưu tính lòng người mà là những phương diện khác căn bản không cần tự trách thế nhưng quân vô thượng đối với ân đức của hắn thực sự quá lớn khiến cho lý tư hiện tại cũng có điểm quá nghiêm khắc mình thấy quân vô thượng ở chăm chú nghe chính mình lên tiếng lý tư tiếp tục nói căn cứ vương phi nói tín lăng quân người này đã như vậy rất thù hận ngụy vương thậm chí có thay vào đó tâm đó là đương nhiên muốn g i à n h dụng thực lực kết giao khắp nơi minh h i ế u cho nên hôm nay cử động hoàn toàn có thể giải thích được thông đầu tiên tín lăng quân cũng không nhận ra đại vương đại vương tất cả với hắn mà nói đều là đồn đãi chợt nghe đại vương cưới vương phi tin tức tín lăng quân đương nhiên biết thập phần vui vẻ nghe lý tư nói như vậy nhã phu、Úi、nhân vội vã đặt câu hỏi cái này là vì sao đừng nói nhã phu、Úi、nhân không minh bạch quân vô thượng cũng không biết lý tư đang nói cái gì lý tư chắp tay đối với nhã phu、Úi、nhân làm vai trào xin thứ cho thần vô lý vương phi năm đó ở hàm đan phong bình có chút không tốt tín lăng quân ba năm trước đây ở hàm đan đương nhiên hết sức rõ ràng mà đại vương lại phả ra rất nhiều tiểu nhân miệng lưỡi cưới vương phi ở tín lăng quân xem ra đại vương sẽ là hạ người gì đâu lý tư nói kỳ thực đã cực kỳ viện chuyển nhã phu nhân ở hàm đan phong bình há chỉ có chút không tốt mà chính là một đáng phụ nhã phu nhân đương nhiên sẽ không trách tội lý tư ngược lại theo lý tư mạch suy nghĩ nói tín lăng quân biết tưởng ta đầu độc đại vương làm cho đại vương tướng ta cưới không sai lý tư tán thường cười tín lăng quân sẽ cho rằng đại vương là một đầu góc n gu si đồng thời cực kỳ háo sắc người lý tư lời đã rất rõ ràng tín lăng quân nghe được quân vô thượng cưới nhã phu nhân tin tức này đương nhiên sẽ không tức giận ngược lại hết sức cao hứng nếu như quân vô thượng là đem nhã phu nhân làm đồ chơi tín lăng quân có lẽ sẽ phẫn nộ nhưng quân vô thượng lại cưới nhã phu nhân ở tín lăng quân xem ra lấy quân vô thượng thân phận làm sao sẽ cưới một cái như vậy có tiếng xấu nữ nhân này đương nhiên cho rằng quân vô thượng là đầu góc gu si bị nhã phu nhân người nữ nhân này đầu độc bản vương đầu góc gu si ở tín lăng quân nghị đến liền dễ dàng hơn cùng bản vương kết minh tốt hơn khống chế bản vương cho nên vui vẻ quân vô thượng lúc này hoàn toàn hiểu cũng mở miệng tiếp một câu đại vương nhã nhi cho ngài bốn nhã phu nhân sắc mặt b u ồ n bã đang chuẩn bị xin lỗi dù sao quân vô thượng cưới chính hắn một đãng phụ khiến cho người khác cũng bắt đầu cho rằng quân vô thượng là kẻ ngu nhã phu nhân làm sao có thể không phải tự trách quân vô thượng phất tay liền ngắt lời nói Nhã nhì, không cần phải nói, ngươi phải giờ bây đại ã nhã. là là lấy, l bác bí còn trước cười vương vương vô thượng không quân nói, phi, Tiếp hiểm kia triệu nói, chuyện hôm nay tuyệt đối bất phôi, ngược lại lớn bản đối phôi, lại lợi cho hôm tuyệt bất vương Đại vương anh rõ ràng lý tư nhiều thông minh quân vô thượng nghĩ tới hắn cũng lập tức nghĩ tới tín lăng quân đem quân vô thượng trở thành một cái đầu góc ngu xin g ư ờ i vậy sau này quân vô thượng khả năng liền dễ dàng hơn dù sao đối với một cái đầu góc ngu x i、si、người tín lăng quân tuyệt đối sẽ không hao hết tâm lực đi phòng bị chỉ sẽ không ngừng mượn hơi k h ô n g chế ba người lại thương lượng nửa ngày cái này mỗi người mới hồi doanh nghỉ ngơi nhằm ngày mai chạy đi lại qua hai ngày đại đội rốt cục đến đại lương thành cửa đại lương thành muôn hình vạn trạng thành quách tương liên chu vi thành hào rộng chuyển bất quy tắc hình chữ nhật tùy chỗ thế hà đạo không phải có hứng thú phía nam môn v ị đang hết thể cửa thành cũng có đột xuất môn khuyết cùng hộ thành tăng cường thật nhiều đối với cửa thành phòng thủ lực khi thế hớn giờ thạch mỏng quân vô thượng người mang tới mã quá mức chúng đương nhiên không thể toàn bộ mang vào trong thành lưu lại bốn ngàn thú binh đóng quân với ngoài thành sau đó quân vô thượng dẫn theo lý tư hô y ê n dã cùng nhã phu nhân cùng với một nghìn thú binh nhất tề vào thành khiến cho được đ ê u là một cái thanh thế lớn quân vô thượng kỳ thực lúc đầu không muốn mang nhân nhưng cùng lý tư thương lượng một phen phía sau quyết định dẫn người vào thành không chỉ có mang hơn nữa mang theo rất nhiều làm như vậy vì để cho quân vô thượng hình tượng ở tín lăng quân trong lòng định hình hoành hành ngang ngược đầu hóc ngu si quả nhiên tín lăng quân chứng kiến quân vô thượng loại này diễn xuất phía sau trong lòng càng thêm hoan hỉ một người như vậy đơn giản là làm đồng minh thi sinh tốt nhất tùy ý lừa dối vài câu còn không phải là mình nói cái gì chính là cái đó tín lăng quân rơi vào suy nghĩ của mình bên trong quân vô thượng hét lớn một tiếng đã đem hắn làm tỉnh lại tín lăng quân vì sao bản vương tới đây ngụy vương lại không phái người nên tiếp không phái người nên có tuy i ế p Nghe xong q â quân n thượng lời nói, tín lăng quân thầm nghĩ, người n vô thầm lời à quả nhiên là đầu hốc ngu、si、à, bản quân không phải đang ngu quân góc không bản si phải à, ở trong i đại ế p cho còn hắn nhà, lẽ nào hắn còn muốn vương tự mình nào muốn ngủy vương lẽ tự a xưa đến nay ta cũng chưa qua ra nên đến cũng nghe nói qua có đại vương ra khỏi thành nên tiếp nước khác đại vương tiếp. Từ tiếp biệt đại khỏi đại Đặc có khác à. l ạ i à y k h ô n có chút quan hệ nào đại vương. Tuy quan nào vương. đại lòng à trong l chẳng đáng nhưng quân vô thượng câu hỏi còn phải trả lời tín lăng quân một bộ xin lỗi hình dáng nói mời bác vương bất giận nhà của ta đại vương gần đây thân thể không khỏe cho nên chưa từng đến đây thân nên thân thể không khỏe ta xem là ngụy vương cái giá quá lớn a quân vô thượng đem kiêu ngạo một giả bộ tới cùng lại nói quân vô thượng bản thân liền là cái kiêu ngạo người cho nên tín lăng quân hoàn toàn không nhìn ra bất luận cái gì không thích hợp ở k h á c quốc đô thành t r â m t r ọ c nước khác đại vương quân vô thượng hành động này đơn giản là đứng ở ngụy quốc trên đầu tới kéo phân nhưng tín lăng quân biểu hiện nhưng cũng bên trên làm cho quân vô thượng đám người càng thêm khẳng định tín lăng quân g i tâm chỉ thấy tín lăng quân cũng không tức giận ngược lại vẫn theo quân vô thượng chính là lời nói nói không chỉ có như vậy còn ngầm ám chỉ nói ngụy vương không phải không để cho bắc vương mặt mũi trở, các loại chương hai trăm mười sáu tín lăng quân lừa dối quân vô thượng lại là một phen làm lỡ tín lăng quân cùng quân vô thượng hai người đều ở cửa thành một phen diễn trò phía sau đại đội mới chậm rãi vào thành đại lương so với hàm đan lại có bất đồng diện mạo thiếu triệu quốc phong cách cổ xưa to lớn lại thêm mấy phần đẹp đẽ t i n h xảo đang trang sức bên trên càng thấy chọn thêm nhiều vẻ bên trong thành đường phố phía nam bắc hướng tám cái song song đường cái cùng đồ vật hướng bốn con phố chính lẫn nhau đan sen lẫn nhau mà thành cái này mười hai cái đường cái có thể d u n g hơn mười con ngựa kề vai mà vào cực kỳ quy mô còn lại phố nhỏ hoành đường hầm thì y y những thứ này đường lớn giao thoa bố trí ngay ngắn có thứ tự ở vệ sĩ khai đạo dưới đại đội trải qua ngoài hoàng cung đầy công sở đường cái lại lượn quanh q u a cung thành tường cao đi đông tới góc đông bắc quân ý tộc đại thần tụ cư chỗ. Ven đường náo nhiệt Thái trên thấy tín cư chỗ. đại đường đi đường đan đôi, người với nhiều Bình, hàm hơn nhìn Ven náo lăng gấp so u q cờ chí có người sĩ, sát, đều đất quỷ xuống đất tuần quân nguy phát hiện kính thần thậm hiện nhân tôn tín lăng quân ở nhân trong lòng ra ra nguy lễ, ở vô ọ n Quân g v thượng nhìn đến đây cũng không khỏi không âm thầm gật đầu tín lăng quân quả nhiên có có chút tài năng thảo nào sẽ sanh ra lòng không thần p h ụ tín lăng quân p h ụ đệ nguy nga đứng sừng ở đường nơi tận cùng tường cao bên trong cây cối che trời càng thêm hiện ra tín lăng quân cùng người khác bất đồng tư cách địa vị quân vô thượng nhã phu nhân cùng thú binh các loại chờ bị phân phối đến mỗi bên cái bất đồng tiểu viện ở lại tín lăng quân càng phái vài cái thiên n kiểu bách mỹ mỹ thì đến đây hầu hạ quân vô thượng cùng nhã phu nhân bắt đầu cuộc sống hàng ngày có thể nói tương đương chú đáo quân vô thượng vừa xong tín lăng quân phụ đệ ngụy vương vương mệnh cũng đến rồi mời quân vô thượng ngày mai hướng ngụy quốc trên đại điện i ế t kiến dù sao quân vô thượng là đại biểu triệu quốc đến đây thân thiện phong vấn chính sự còn phải làm quân vô thượng đám người rửa mặt một lần sau đó tín lăng quân lại tự mình đến người nói là chuẩn bị xong thực r ư ợ u vì quân vô thượng đám người đó non gió nếu như không phải biết tín lăng quân có mục đích khác lời nói quân vô thượng hoàn toàn chính xác biết giao tín lăng quân người bạn này tín lăng quân thực sự quá chú đáo vẫn thể hiện được vô cùng biết là người nhã phu nhân dù sao cũng là nữ tử một đường phong trần phó phó đã rất mệt mỏi quân vô thượng thấy rõ như vậy liền để cho nàng nghỉ ngơi trước chỉ đem lấy l ý tư cùng hô duyên g i ã cùng nhau đi vào tiệc rượu ở tín lăng quân trong đại s ả n h tiến hành không người tiếp khách liền tín lăng quân cùng quân vô thượng chủ tớ ba người làm thị tỳ môn tướng rượu và thức ăn thượng tề sau đó tín lăng quân ân cần chiêu đãi quân vô thượng ba người uống rượu dùng nữa qua ba lần rượu lại là một cái nâng chén lẫn nhau làm sau đó tín lăng quân mở miệng nói b á c vương anh hùng cái thế bằng vào chính là một điểm không quan trọng binh lực liền đem hung nô hoàn toàn giữ bàn tay thật là thân nhân vậy quân vô thượng biết đây chỉ là lời dạo đầu đương nhiên muốn nói tiếp đó là bản vương anh hùng thiên hạ đệ nhất ha h a bắc vương anh hùng tiểu thần đương nhiên biết nhưng ngụy quốc có vài người lại tín lăng quân thật coi quân vô thượng kẻ ngu si dùng một cái vô cùng cấp thấp ngôn ngữ tới câu quân vô thượng diễn kịch muốn diễn nguyên bộ quân vô thượng lập tức bắt đầu phối hợp nhưng cái gì chẳng lẽ có người k h ô n g phục là a lấy long dương quân cầm đầu các đại thần đều cho rằng bắc vương là không phải hư danh hạng người trong ngày thường đối với bắc vương có nhiều chửi đ ớ i tín lăng quân cho rằng quân vô thượng sĩ diện hảo cho nên muốn mượn trước quân vô thượng chi kích kẻ thù chính trị ồ quân vô thượng làm bộ khó hiểu bản vương cùng long dương quân đám người không quen biết bọn họ dùng cái gì vô cớ chửi đ ớ i với bản vương quân vô thượng lần này biểu hiện làm cho tín lăng quân coi trọng vài phần thầm nghĩ người này mặc dù tốt mặt nhưng cũng không phải vô m ư u người cũng không có đơn giản nổi giận trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng tín lăng quân nhưng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng long dương quân từ trước v u i chiến năm gần đây không ngừng đầu độc đại vương mà đại vương đã ở long dương quân giật dây dưới giờ đang khẩn la mật cổ chuẩn bị giết triệu tín lăng quân những lời này nói rất rõ ý tứ của hắn là long dương quân nếu muốn làm cho ngụy vương diệt triệu đương nhiên muốn làm thấp đi triệu quốc thổi dũng mãnh cái thế bắc vương diệt triệu vậy bản vương chẳng phải nguy hiểm quân vô thượng không biết long dương quân là có hay không như thế đầu độc ngụy vương nhưng mặt ngoài hay là làm bộ như sợ nói tín lăng quân thấy quân vô thượng có chút k h i ế p đảm tiếp tục thấp giọng nói là à lần này nhà của ta đại vương cùng long dương quân chỉ sợ sẽ không thả bắc vương người tài giỏi như thế trở về còn có may mắn bắc vương làm cho triệu vương lật lọng không có đem triệu thiến công chúa gả tới bằng không triệu thiến chẳng những không làm được chữ phi vận mệnh còn biết phi thường thê thảm bất quá bắc vương lần này khuyến khích triệu vương lật lọng hối hôn ta đại ngụy vương tử nhưng là cực kỳ bất mãn à. nghe xong tín lăng quân mấy câu nói quân vô thượng ngược lại là thật cảm thấy ngụy quốc còn không ít đ ị c h nhân khác trước không nói lúc đầu nên cùng triệu tiến h công chúa kết thân ngụy quốc vương tử nhất định là rất thù hận quân vô thượng tận xương tín lăng quân mấy câu nói nói xong nửa thật nửa giả giống như ngụy vương cùng l o n g dương quân sẽ không tha quân vô thượng trở về câu này vừa nghe chính là giả quân vô thượng thân là bắc vương quản lý không phải triệu mà là hung nô có thể nói chỉ thuộc về nửa triệu thần thậm chí đổi người khác có thể đã sớm không phải thừa nhận mình là triệu thần ngụy quốc nếu quả thật giống như tín lăng quân nói song nghĩ như vậy muốn phạt triệu kia đối với quân vô thượng loại thân phận này mà nói nhất định là mơn hơi căn bản không khả năng nhốt hoặc là giam l ỏ n g đem quân vô thượng cấm ở tại ngụy quốc vậy tương đương đồng thời nhiều đắc tội một tên địch nhân hơn nữa còn là một địch nhân cường đại hung nô thiết kỵ nổi tiếng thiên hạ ngụy quốc một b u ổ i sáng coi như đều là kẻ ngu si chỉ sợ cũng sẽ không tù ở quân vô thượng còn như quân vô thượng khuyến khích triệu vương hối hôn tin tức này ngụy quốc nếu đều có thể biết vậy không cần nói cũng biết triệu quốc ra khỏi nội gian khả năng lớn nhất chính là cự lộc hầu truyền ra tin tức này nhãn đích đương nhiên là mượn ngụy nhân thủ đến quân vô thượng với tử địa bị triệu quốc hối hôn tương đương với hướng về phía ngụy quốc trên mặt quát một bậc hai ngụy quốc chúng thần làm sao có thể không có điểm phản ứng lúc đầu việc này là triệu vương làm ngụy quốc lại tức giận cũng không có thể cầm triệu vương thế nào tối đa chính là xuất binh đánh mấy trận tiểu chiến y tứ y tứ tìm về mặt n ũ i nhưng bây giờ lại truyền tin tức nói là quân vô thượng làm cho triệu vương làm như vậy hơn nữa quân vô thượng còn đi tới ngụy quốc chẳng những tới còn nên ngang mang binh tới ngụy quốc nếu như không có điểm phản ứng sợ rằng sẽ bị còn lại các quốc gia sở chế nhạo nếu ngụy quốc muốn phạt triệu ngụy nhân lại đối với bản vương nhiều có bất mãn cái kêu tín lăng quân vì sao quân vô thượng cũng không muốn xé trực tiếp hỏi tín lăng quân mục đích tín lăng quân thoạt nhìn đã sớm chuẩn bị kỹ càng võ thuật mỉm cười nói tại hạ đối với bắc vương xưa nay kính ngưỡng hơn nữa mấy năm trước tại rơi xuống khó nhận được triệu quốc che chở tín lăng quân nói s o n g hợp tình hợp lý tốt giống như mình là một người tri ân báo đáp nếu không phải là quân vô thượng biết rõ tín lăng quân là người sợ rằng vẫn thật là bị hắn hốt du tốt tín lăng quân phẩm đức quả nhiên cao thượng quân vô thượng đầu tiên là khen tín lăng quân một câu tiếp lấy mỉm cười hỏi tín lăng quân cảm thấy bản vương hiện tại phải làm gì đâu tiên phát chế nhân đi sau người chế trụ nghe được quân vô thượng rốt cục đem chính mình trở thành người một nhà tín lăng quân lập tức thấp nhàn g ra khỏi hắn sớm đã lời chuẩn bị xong chương hai trăm mười bảy ngụy quốc lập kế hoạch còn bà nó tín lăng quân lao lực miệng lươi hốt du chính mình cả đêm thì ra muốn để cho mình đi ám sát ngụy vương cảnh vương tín lăng quân quả thực cầm quân vô thượng làm kẻ ngu si ở vương cung bên trong trước mắt bao người quân vô thượng ám sát cảnh cửa vương còn chạy thoát sao muốn nói quân vô thượng ngược lại là thật đúng là dám làm như vậy nhưng hắn sẽ không như thế làm quân vô thượng như thế nào lại làm người khác quân cờ đâu vẫn không nói một câu lý tư lúc này cũng lên tiếng lạnh lùng nói tín lăng quân ngươi hay là tiên hạ thủ vi cường đến cùng giải thích thế nào lý tư ngược lại là trực tiếp mở miệng liền hỏi tín lăng quân đến cùng muốn làm gì ngươi chỉ nói một câu tiên hạ thủ vi cường chúng ta đại vương c ó thể nghe không rõ à. tín lăng quân lúc này cũng buồn b ự c quân vô thượng cái này mang phu thời gian dài ở hung nô như thế minh sắc ngôn ngữ đều nghe không rõ rơi vào đường cùng tín lăng quân không thể làm gì khác hơn là giải thích rõ ràng ngụy vương cùng long dương quân nếu không muốn làm cho bắc vương trở về triệu cái kêu bắc vương sao không mượn ngày mai gặp mặt cơ hội đem hai người từ bỏ đâu từ bỏ ngụy quốc vương cung bên trong sát hại nhất quốc tri quân cho dù có thể thành công ta đây ra đại vương làm sao có thể chạy lý tư cùng quân vô thượng một cái vai phản diện một cái vai phản diện phân công minh xác quân vô thượng cũng không mở miệng từ lý tư không ngừng nghi vấn tín lăng quân không cần chạy tín lăng quân khỏe miệng vẫn treo mỉm cười thản nhiên nói lý tư dê ước cận nói không chạy tín lăng quân có ý tứ là để cho ta ra đại vương cùng ngụy vương đồng quy vu tận lạc cũng không phải tín lăng quân vợ vì nói bản quân ở ngụy quốc mạng giao thiệp cực lớn cùng trong triều rất nhiều trọng thần đều hết sức tốt càng nắm giữ ngụy quốc trung hạ tầng một nửa q u a n lại chỉ cần ngụy vương vừa chết ngụy quốc liền do bản quân định đoạt đến lúc đó bản quân biết công khai ngụy vương chuẩn bị phạt triệu tâm tư chuẩn hơn bị ở trên đại điện sát hại bắc vương bị bắc vương khám phá phía sau xuống tay trước đánh chết cùng lúc đó bản quân biết sai người thả bắc vương mang đến năm nghìn nhân mã vào cùng chỉ cần bắc vương có binh mã bảo vệ hơn nữa bản quân ở một bên trợ rút bắc vương tất nhiên an toàn tạm thời bất luận tín lăng quân ở ngụy quốc đến cùng đang yêu có nhiều thế lực thế nhưng giết nhất quốc tri quân sao lại giống như tín lăng quân nói xong đơn giản như vậy thoát thân h ắ n một cái thần tử chính là nói mấy câu liền khiến ngụy quốc không truy cứu khả năng lớn nhất chỉ sợ là quân vô thượng động thủ phía sau vô luận thành công hay không tín lăng quân đều sẽ đem quân vô thượng nhất t ị n h chém giết để mà tăng hắn tự thân u y vọng còn chém giết hết quân vô thượng sau hậu quả hiện tại đầy đầu đều làm ư u đoạt ngụy vương ngôi vua tín lăng quân là hoàn toàn chưa từng nghĩ nhà của ta chủ công ám sát ngụy vương có gì chỗ tốt tín lăng quân nếu nói xong tự tin như vậy lý tư cùng quân vô thượng vì che giấu tài trí của mình cũng không làm bất kỳ phản b á t nào vẫn là từ lý tư mở miệng tầm chỗ tốt hơn mẹ man di chính là man di trực tiếp mở miệng liền vấn a n chỗ hai anh còn muốn chỗ tốt đến lúc đó gặp các ngươi chết như thế nào tuy là tín lăng quân trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn là trước sau như một mỉm cười nói ngụy quốc quốc khố vô số chân bảo sau khi chuyện thành công bản quân nguyện lấy phân nửa với b á c vương dù sao cũng ngân phiếu khống tín lăng quân mở miệng liền c h u y ệ n phiếm quân vô thượng cùng lý tư hai người liếc nhau trong mắt tràn đầy tiêu ý nét mặt cũng đầy là vui ý ở tín lăng quân xem ra tưởng quân vô thượng cùng lý tư hai người hết sức hài lòng hắn không biết là kỳ thực quân vô thượng cùng lý tư là đang cười nhạo là ở nén cười quân vô thượng hiện tại thứ không thiếu nhất là cái gì đáp án chính là tiền mà tín lăng quân lại cho rằng quân vô thượng chỗ ở hung nâu nghèo khó không gì sánh được khẳng định không có gì hay biểu diễn ngụy quốc quốc khố phân nửa nhất định có thể lệnh quân vô thượng đi bí quá hóa liều nơi đây đó có thể thấy được thất quốc lạc hậu thư từ qua lại đồ uống còn có tin tức truyền lại nếu như ở hiện đại inter bay vút lên thời kỳ sợ rằng tín lăng quân cũng sẽ không có như vậy không ra cũng sẽ không lốc đến đem quân vô thượng trở thành một cái lăng đầu t h à n h tới lừa dối tốt tín lăng quân quả nhiên thẳng thắn vô luận vì bản vương chính mình thoát khốn vẫn là vì ngụy quốc quốc khố một nửa tài bảo bản vương ngày mai giết chết ngụy vương quân vô thượng đứng dậy giả trang ra một bộ hài lòng dáng vẻ cười to nói tín lăng quân nghe quân vô thượng rốt cục bằng lòng đại h ỉ không n ớ t t ố t b á c vương quả nhiên anh hùng không ai bằng bốn người lại uống một hồi phía sau quân vô thượng lấy trở về chuẩn bị thật tốt một phen làm lý do mang theo lý tư cùng hô duyên giã hai người hướng tín lăng quân cáo biệt hướng chính mình đình viện đi tới tới đình viện thử hô duyên giã canh chừng đứng ở cửa lý tư cùng quân vô thượng vào nhà thương lượng đối sách đi đại vương hôm nay sở kiến tín lăng quân người này căn bản không đáng để lo hai người sau khi ngồi xuống từ lý tư làm mở miệng trước hừ hừ hắn chỉ là muốn làm ngụy vương muốn điên lên rồi hơn nữa hắn cho là chúng ta chỉ là hung nô mang gì, một dũng phu quân cho nên mới phải như vậy sợ rằng mười phần ngữ kế tín lăng quân chỉ phát huy một tầng là a quyền lực địa vị xác thực khiến người ta mê thất đối với quân vô thượng lời nói lý tư cũng vô cùng tán thành tín lăng quân có thể ngồi đến địa vị hôm nay lại làm sao có thể không có có chút tài năng có thể hôm nay lại dùng ra như vậy ngây thơ mưu kế tới lừa dối quân vô thượng phương diện này không chỉ có là bởi vì quân vô thượng cùng lý tư diễn kịch càng nhiều hơn chỉ sợ vẫn là tín lăng quân mình bị quyền lợi làm đầu góc choáng váng lý tư ngày mai ngươi cho rằng bản vương nên làm như thế nào quân vô thượng kỳ thực mình đã có chủ ý bất quá vẫn là muốn tiếp thu ý kiến quần chúng khởi bẩm đại vương chúng ta không bằng tương kế tự kế chém ngược tín lăng quân lý tư mỉm cười chắp tay nói ngươi và bản vương nghĩ đến cùng nhau đi chúng ta tìm thích khách giám sát ngụy vương đến lúc đó từ bản vương xuất thủ cứu điều khiển giết quang thứ khách cuối cùng giá họa ở tín lăng quân trên đầu lại chém hắn quân vô thượng cũng là sang sảng cười cười nói không sai đại vương anh rõ ràng chúng ta hành động này tất có thể tiêu trừ ngụy nhân đối với đại vương bất mãn càng có thể lệnh khiến ngụy vương cùng long dương quân hai người đối với đại vương sung đầy hào cảm đối với tại chúng ta sau này vô cùng có lợi bất quá cái này việc này còn có một cái nan đề cần tìm chút kẻ chết thay quân vô thượng không giống lý tư cao hứng như vậy mà là buồn bực nói lúc đầu lấy quân vô thượng lúc này thân phận thú binh đối với quân vô thượng trung tâm việc này để thú binh đi làm tuyệt đối có thể nhưng quân vô thượng là một bao che khuyết điểm người bình thường thú binh gây họa đều không đành lòng nghiêm phạt như thế nào lại làm cho thú binh đi đi loại này hẳn phải chết việc l ạ à chúng ta ở ngụy quốc cũng không hiểu biết tín lăng quân lại không phải có thể giúp chúng ta như thế nào cho phải đâu đi nơi nào tìm kẻ chết thay lý tư cũng không rõ ràng có vẻ hơi bất đắc dĩ nói hai người đồng thời tiến nhập tâm tư trong phòng hoàn toàn yên tĩnh qua hồi lâu hai người đồng thời mở miệng hoàn pet ha ha trong phòng nghĩ đến biện pháp hai người đồng thời phát ra tiếng cười sáng sáng Trưng 218, Tiết Kiến Vương. ngày hôm nay ngụy quốc trên triều đình bóng người bắt đầu khởi động đứng đầy triều thần liền có chút bình thường không thế nào vào triều đại thần đều tới nguyên nhân vì sao không có hắn bởi vì hôm nay là triệu quốc đối xử yết kiến ngụy vương thời gian quân thân tràn đầy kỳ thực nói trắng ra là chính là tăng thanh thế trung quốc cổ đại chính là như vậy tiếp đãi ngoại quốc sứ thần muốn xuất ra bồn quốc tốt nhất tinh thần diện mạo nói dễ nghe điểm chính là muốn thể hiện ra ngụy quốc uy nghiêm ngụy vương uy nghiêm ngụy vương cao cao tại thượng ngồi trên đại điện vương t ọ n kinh người đi theo hầu ánh mắt ý bảo phía sau ngụy vương biết quân vô thượng đã đến tuyên a nguy vương nhẹ nhàng nói rằng bên cạnh một thị từ hơi không người một cái đi lên trước mấy bước tuyên triệu quốc sứ tiết vào điện triệu vương bên người người đi theo hầu mới vừa kêu xong nguy cung đại điện ra người đi theo hầu cũng theo hô lên tuyên triệu quốc sứ tiết vào điện tầng tầng truyền lại vẫn truyền lại đến nguy quốc vương cung bên ngoài quân vô thượng đã sớm chờ ở bên ngoài thật lâu đã cực kỳ không nhịn được nghe được truyền lời t r ư ớ c liền theo dẫn đường người đi theo hầu x à i bước đi vào trong quân vô thượng đi ở phía trước lý tư theo sát phía sau hô duyên giã đi theo cuối cùng nhã phu nhân ngày hôm nay ngược lại là chưa có tới bởi vì nhã phu nhân là một phụ nữ ở dưới loại trường hợp này là không thể xuất hiện ba người rất mau tới đến rồi đại điện bên ngoài bước đi bước vào trong đó quân vô thượng đầu tiên mắt nhìn thấy chính là cao cao tại thượng ngụy vương gây rất gây đây là ngụy vương cho quân vô thượng ấn tượng đầu tiên cũng k h ó trách ngụy vương đã hơn sáu mươi tuổi dựa theo cái thời đại này tuổi tác mà nói đã xem như là cao thọ thân thể đương nhiên là có chút thô bị cảm giác rộng lớn vương bảo mặc ở ngụy vương trên người có vẻ thả l ỏ n g l ỏ n g lòng lẻo lẻo căn bản cũng không vừa người ngụy vương biểu tình nghiêm túc ánh mắt tiểu mà hữu thần thỉnh thoảng toát ra âm ngoan tinh quang cảm giữ lại một đống tiểu hộ tử thoạt nhìn vô cùng thú vị ngoại thần quân vô thượng gặp qua ngụy vương quân vô thượng thân phận tối cao đương nhiên từ hắn nói chuyện chắp tay hành lê nói quân vô thượng mở miệng liền đem mình định vị đến rồi triệu quốc thần tử dù sao mình lần này là đại biểu triệu quốc tới bất quá quân vô thượng người mặc tử sắc vương bảo kẻ ngu si cũng biết h ắ n ngoại trừ là triệu thần bên ngoài còn có một bắc vương thân phận thấy quân vô thượng chắp tay hành lễ lý tư cùng hô duyên dã cũng bắt chước hành lễ lấy làm càn chính là ngoại thần nhìn thấy ngô vương lại dám vô lý như thế ngươi phải bị tội gì quân vô thượng ba người nhẹ bóng thái độ lập tức đưa tới ngụy quốc đại thần bất mãn một đạo cao ngạo không dứt thanh â m lập tức vang lên quân vô thượng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy mở miệng là một lao giả đứng ở ngụy vương đầu dưới không xa xem áo của hắn sắc mặt cũng biết người này cũ ký r i ấ c nhìn nữa hắn s ở đứng vị trí địa vị cũng có thể thật cao vị đại nhân này là quân vô thượng cười nhạt mở miệng hỏi bản quan chính là ngụy quốc ngự sử đại phu ngụy hồng lao giả mặt lộ vẻ khinh thường đáp lời mặc dù không biết ngụy hồng cái này á o rồng là người ra sao nhưng nghe đến hắn chức quan là ngự sử đại phu quân vô thượng cũng sẽ không ngoài ý muốn hắn hoa cha dù sao ngự sử đại phu chức nghiệp chính là bới móc ngày hôm nay tố cái này ngày mai tố cái kia ồ、oh, nguyên lai là ngụy đại phu ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu quân vô thượng không hề có thành ý chắp tay một cái biểu thị nghe nói qua nhưng từ quân vô thượng thái độ kẻ ngu si đều biết là đang nói nói dối ngụy hồng có chút tức giận vừa chuẩn bị nói cái gì quân vô thượng lại lại nói ngụy đại phu không biết ngoại thần có gì vô lễ chỗ h a anh ở lâu chỗ man di mọi dợ nhân thảo nào liền nhất cơ bản lễ tiết cũng không hiểu ngoại thân nhất kiến đại vương làm đi quỷ lệ chi lễ ngụy hồng dường như cùng quân vô thượng có c ử u thoán một dạng nói vô cùng tổn hại hoàn toàn không phải để lối thoát ngụy đại nhân nói thật phải là a là a h a anh là một cái như vậy man di lại dám xem thường chúng ta nho ra học thuyết theo ngụy hồng chỉ trích trên đại điện rất nhiều ngụy thần đều rối rít phụ h o ạ n từ một cái hỗn loạn rất nhiều trong thanh âm nhỏ r ộ n g đô than quân vô thượng lập tức hiểu vấn đề ở chỗ nào cũng hiểu vì sao chính mình không được hoang đen thì ra năm đó chính mình tại triệu quốc l ư ớ i biện nho giả trắng t r ậ n công kích nho g i a học thuyết bị không biết cái nào nham hiểm tiểu nhân truyền ra ngoài thiên hạ nho giả không nhất định đều hết sức hữu hảo càng nhiều hơn chính là thường xuyên lẫn nhau công kích nhưng dính đến bọn họ nho g i a học thuyết bọn họ khả năng liền đứng ở cùng một chiến tuyến Thấy quân vô thượng chịu quân vô lý à m muốn khó dễ, hô thủ, dễ, duyên giã tức giận đến muốn động giã tức bị l tư âm tuy h tình này nhưng là có kinh nghiệm, ầ lần m làm kéo. loại Lý là Tư trước này sự cùng có q â n nghị cùng nhau hết kiến triệu vương lúc, cũng là như n hết thế lúc, triệu là à không ngừng là ô không i nổi giận mới kéo tạo quân nghị, h có t n h bị kéo ị c Chủ nục, chủ h thần nhục thần buồn tuy tử. Tư Lý là k hô duyên g i ã nhưng hắn chính là hết sức tức giận này nho giả dám muốn cho chủ công quỳ cho ngụy vương hành lễ cái này còn cao đến đâu ngoại trừ này bên ngoài lý tư là một tôn sùng pháp ra người cùng này hót như t h i ế này coi trọng nghi thức xã giao nho giả vốn là không hợp nhau cho nên lý tư ở quân vô thượng chưa đáp lời lên tiếng trước vị này ngụy đại nhân không biết ngụy quốc có đầu nào pháp lệnh quy định ngoại thần ở yết kiến ngụy vương lúc phải đi quỷ lệ chi lễ lý tư tiếng s ư n g hô này vô cùng nực cười đầu tiên là hí kịch nhỏ cái này cựu thần một cái lại từ pháp lệnh vào tay trực công yếu hại lý tư rất rõ ràng đừng nói là ngụy quốc cho dù thất quốc bên trong cũng không có bất luận cái gì quốc gia có loại này p h á p tắc tương phản có chút tài đức sáng suốt quốc quân vì thể phát hiện mình lễ hiền hạ sĩ có lúc ngoại thần muốn quỵ bọn họ cũng còn không cho phép quỵ hai anh tuy là không có văn bản rõ ràng quy định nhưng những thứ này cơ bản lễ tiết hai không rõ ngụy hồng đầu tiên là ngây ra một lúc lập tức bắt đầu phản kích bất quá hắn lời nói vô cùng càng quái đây cũng là chuyện không có cách nào khác ngụy quốc hoàn toàn chính xác không có như vậy pháp lệnh lý tư cười nhạt vô cùng có phong độ nói ngụy đại nhân nói như vậy ý là ngụy quốc dù chưa có văn bản rõ ràng nhưng ngoại thần phải đi q u ỳ lệ chi lễ là ngụy quốc công nhận thức c h u y ệ n lạc cái này bốn lý tư những lời này thoạt nhìn không có gì nhưng ngụy hồng hoàn toàn không biết trả lời như thế nào nếu là hắn đáp là đó chính là nói ngoại thần phải cho ngụy vương đi q u ỳ lệ chi lễ là ngụy quốc quy tắc ẩm nói thế nếu như truyền đi cái kia ngụy quốc liền gây ra đại họa ở niên đại này quốc cùng quốc chi gian thường xuyên lẫn nhau phái sứ giả hữu hảo phỏng vấn nhưng quốc cùng quốc chi gian là có mạnh yếu chi phần nhược quốc đi đến cường quốc sứ giả đương nhiên vô cùng b ị kịch nhưng cường quốc đi đến nhược quốc sứ giả nhưng là vô cùng ngạo khí có lúc thậm chí dám ám tổn ngoại quốc đại vương ngụy quốc cũng không phải là thất quốc đệ nhất mạnh hơn n ó quốc gia một sấp dày ngày hôm nay ngụy hồng nếu như trả lời là mà ngụy vương lại không phản đối về sau thật có thể muốn đẻ phương thức này phạm như thế liên can không biết muốn đắc tội bao nhiêu quốc gia dù sao sứ tiết là đại biểu nước khác đại vương tới trước ngươi để cho người khác đi quỷ lễ nhược quốc còn dễ nói cường quốc làm sao sẽ bằng lòng chương hai trăm mười chín ngươi thật sự không chịu nổi ngụy hồng đang ở không biết trả lời như thế nào lúc trên đại điện lại có một vị đại thần lên tiếng lần này các ngươi đại biểu triệu quốc đến đây ngụy quốc hữu hảo phỏng vấn thế nhưng thành ý bốn tên này đại thần coi như khôn khéo thấy ngụy hồng bị đang hỏi liền vội mở miệng nhắc nhở ngụy hồng đừng tại kéo cái vấn đề này từ địa phương khác vào tay không sai quy l ệ hay không ngược lại là không có quy định thế nhưng triệu quốc thành ý bốn ngụy hồng nghe được người khác rõ ràng như vậy nhắc nhở nếu như còn không phản ứng kịp vậy thì thật là kẻ ngu lập tức chuyển hoán góc độ không hề kéo cái gì quy củ ngược lại nói quân vô thượng đám người không có thành ý thành ý là thả ở trong lòng mà không phải làm cho người nhìn quân vô thượng lúc này cuối cùng mở miệng lý tư rõ ràng đem bọn họ đều hỏi đến nhưng những n à y cái nho giả còn dám không tha thứ quân vô thượng cũng không phải cái gì trái hồng mềm lập tức phản kích này nói cho hết lời dừng một chút quân vô thượng lại bỏ thêm một câu còn nữa nói nếu như bản vương đi q u ỷ lễ ngụy vương thật muốn chịu sao ngụy vương lúc đầu vẫn không có nói h ắ n cũng không còn ý bảo đại thần tìm quân vô thượng phiền phức chẳng qua nếu như có thể đẻ xuống quân vô thượng dáng vẻ b ệ vệ ngụy vương vẫn là không có ý kiến cho nên vẫn chỉ giữ trầm mặc quân vô thượng những lời này nói xong ngụy vương ngược lại là hứng thú ồ quả nhân lẽ nào không chịu nổi ngươi thật sự không chịu nổi quân vô thượng ngược lại là trực tiếp không để ý ngụy vương có chút biến sắc sắc mặt tự mình hạ nói ngụy vương ngươi dựa theo bối phận mà nói cũng chính là vua ta chất triệu vương ngang hàng mà ta là hán vương thúc tuy là cùng ngụy vương cũng không liên quan nhưng nói như thế nào coi như là trường bối trường bối q u ỷ lễ luôn luôn được gọi là hiền quân ngụy vương thật muốn chịu nghe được quân vô thượng nói mình luôn luôn được xưng là hiền quân ngụy vương sắc mặt xong ngay đầy đứng lên nếu như là người khác nói những lời này ngụy vương ngược lại là khi hắn vuốt mông ngựa nhưng cùng với vị vương tức một người vương nói những lời này ngụy vương cảm giác giống như là ở hệ nóng bức thiên lý uống một ly đá thủy như vậy sàng khoái quân vô thượng ngôn ngữ không ngừng tiếp tục nói còn nữa ta quân vô thượng tuy là lần này là đại biểu triệu quốc đến đây nhưng luận thân phận cũng là bắc địa tri vương coi như cùng ngụy vương ngang hàng nếu như ngày hôm nay ngụy vương thật bị ta quỷ lễ cái kia đừng quốc quân chủ môn sẽ ra sao đâu có thể hay không muốn ngụy vương người này chắc chắn hoành đồ đại trí diệt lục quốc chi tâm đâu những lời này nghe xong ngụy vương cũng nữa bình tĩnh không được bình thường nói mình có hoành đồ đại trí là một câu ca ngợi nhưng ở trường hợp này dưới nói ra tuyệt đối không có gì hảo ý nghĩ thanh như quân vô thượng theo như lời nếu để cho nước khác đã biết tuy là có thể sẽ không đối với ngụy vương thế nào nhưng tuyệt đối sẽ thời khắc cao độ chú ý ngụy vương tùy thời chuẩn bị động đến hán dù sao bên cạnh hàng xóm có chiếm đoạt chính mình tâm tư mình đương nhiên phải tùy thời làm x o n g phản nuốt hắn chuẩn bị không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc lo lắng thật phải đến khi đó sợ rằng ngụy vương ngày đêm đều sẽ bất an t ừ ngụy vương ý tưởng đó có thể thấy được ngụy vương người này cũng không bá tuyệt thiên hạ khí thế thảo nào sẽ bị tần quốc tiêu diệt nếu như ngày hôm nay đổi lại tần thủy hoàng sợ rằng lập tức biết trả lời quân vô thượng ngươi nên quỵ quân vô thượng mấy câu nói nói có lý có tiết đem trên đại điện tất cả mọi người hù dọa coi như là nho gia đại thần cũng không dám tùy ý lên tiếng nho gia chú ý bối phận mà quân vô thượng trước liền kéo ra bối phận của mình mặc dù không tính là cái gì thân thích nhưng thật nghiêm ngặt bàn về tới ngụy vương tiếng kêu quân vô thượng chú thật là hẳn là nho gia không thích nhất run rẩy quân vô thượng trực tiếp tung một cái uy hiếp to lớn hơn nữa uy hiếp còn không phải tới từ chính hắn mà là đến từ còn lại nước khác cái này ai chịu nổi quân vô thượng thấy trên đại điện người đều bị chính mình chấn được không mở miệng trong lòng âm thầm đắc ý cái này cũng chưa hết quân vô thượng kế tiếp lập tức lại bắt đầu hù dọa mọi người ngụy quốc chúng hiền nhóm làm sao đều không nói lời nào xem ra bản vương nói xong cũng không đạo lý cũng được bản vương liền cho ngụy vương quỵ một cái a mắt thấy quân vô thượng làm bộ phải l ệ ngụy vương vội vàng phản ứng k ị p hét lớn chậm đã tiếp lấy ngụy vương khuôn mặt ngay lập tức tích tụ ra chán ghét nụ cười bác vương nói hoàn toàn chính xác hữu lý luận bối phận bác vương so với quả nhân chọn đại một đời trước sao có thể cho quả nhân hành đại lễ đâu Cảm ơn nguy vương thông cảm thế nhưng bản vương vẫn phải là quỵ a quân vô thượng làm bộ lại muốn quỵ xuống đừng a ngàn vạn lần chớ nguy vương lại càng hoảng sợ đứng dậy khoát tay lia lịa gọi rừng thấy quân vô thượng lại rừng động tắt lại nguy vương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm b á t vương vì sao phải quỵ ả tình huống hiện tại cực kỳ khôi hài quân vô thượng dám phải lạy nguy vương cứng rắn là không bị đều do bản vương năm đó lắm miệng đắc tội triệu quốc nho thần Không nghĩ này cũng gián Nguy tới tiếp đắc tội cái đắc quân ố c trước, có có toàn bộ hiền, đưa tới toàn thay tội tội thất、lễ. Toàn thể xong như vậy có đạo làm hiền, hiền nhóm miệng Nguy vương vấn bản vương hiền nói như bản vương không bộ bộ bộ ha với đưa A. mở lễ. lý, vậy quý q vô thượng lời ấy nói xong cực kỳ âm hiểm dụng tâm vô cùng hiểm ác đáng sợ n g u y vương căn bản không biết quân vô thượng năm đó là chuyện gì cùng nho ra các đại thần làm hơn chỉ biết hiểu thành nhân đoán cá nhân nhưng là bây giờ quân vô thượng nói mình ở triệu quốc đắc tội nho thần hôm nay nhưng ở ngụy quốc bị làm khó dễ cái này căn bản là là ám chỉ ngụy vương uy ngụy vương ngươi đại thần có ngươi và triệu quốc đại thần có cấu k ế ta t làm m ở miệng trước thay ngụy vương vấn tội những lời này càng hiểm ác đáng sợ rõ ràng liền là đang nói những đại thần này không đem ngụy vương để vào mắt ngụy vương còn không có bất kỳ động tác lúc bọn họ ngược lại là nói chuyện trước không chỉ có nói chuyện còn hướng người khác vấn tội phải biết rằng đây là đa ngụy quốc vương cung đại điện ngụy vương địa phương Các đại thần muốn trực ố người khác là có thể, có thể hướng Nguyễn Vương khởi bẩm, mời đại vương chữa hắn tội thất lễ. Nói như vậy là không có vấn đề gì, nhưng bây giờ cũng không thần gì, giờ mời khởi đại tội phải. Đại khác thể, thể chữa thất có có có là lễ. là t vậy bây bẩm, đề tiếp mở miệng chính là một câu ngươi phải bị tội gì đại thần làm như vậy căn bản là thành thạo khiến cho ngụy vương quyền lợi hoàn toàn không đem ngụy vương để và mắt quả nhiên ngụy vương nghe xong quân vô thượng một câu nói này sắc mặt cũng thay đổi đôi mắt nhỏ híp lại nhãn mang hàn quang nhìn c h ầ m c h ầ m ngụy hồng ở ngụy vương xem ra lần này mình mất mặt lớn lúc trước còn không nghĩ tới kinh quân vô thượng vừa nói như vậy còn quả nhiên là như thật nếu như là bình thường ngược lại vẫn tốt mình có thể làm bộ lòng dạ mênh mông không cùng truy cứu có thể hôm nay là ngày mấy ngoại quốc sứ tiết tới thời gian việc này truyền giao ra ngoài nước khác quân chủ còn không đem mình c ư ờ i chết ngụy vương càng nghĩ càng giận phẫn nộ quát ngụy hồng đối với quả nhân bất kính mắt không quân thượng tội k h ắ c nên chạm người đến đem ngụy hồng lôi ra chém eo t ừ nghe xong quân vô thượng mấy câu nói vẫn ngẩn người ngụy hồng biết chính mình xong quân vô thượng những cái này chu tâm nói như vậy liền ngụy vương đều có thể nghe ra ngụy hồng đương nhiên cũng đã hiểu ngụy hồng vẫn cho rằng ngụy vương sẽ cùng hắn đứng ở cùng một cái chiến tuyến chính mình làm khó dễ ngoại quốc sư thần cho chính mình quốc gia phòng khuôn mặt ngụy vương định sẽ không xử phạt chính mình cho nên rất nhiều lời đều không ngẫm nghĩ liền lên tiếng không nghĩ tới bốn ngụy hồng cũng là không may hắn đối với nho ra kỳ thực cũng chẳng phải trung tâm chí ít nói sẽ không lấy mạng đi đổi cái gì nho ra danh dự ngày hôm nay mở miệng tinh khiết là vì ở trước mặt mọi người phòng khuôn mặt không nghĩ tới khuôn mặt không có phòng lên tới mệnh nhưng phải ném chương 220, t ba tấn hợp nhất tha mạng a đại vương tha mạng a ngụy hồng thấy t r ư ớ c điện võ sĩ đi tới vội v ã quỳ xuống đất dập đầu khẩn cầu ngụy vương tha cánh mạng mình đại vương ngụy đại nhân mặc dù có tội nhưng tội không đáng c h ế ta mời đại vương khoan thứ cho nho ra có phong cốt đại thần vẫn phải có thấy ngụy hồng cũng bị ngụy vương chém eo lập tức đứng ra cầu tình nhìn thấy có chim đầu đàn mặt khác một ít nho ra đại thần bất kể là vì mặt mũi cũng tốt vì nói ra êm thai cũng được lại hô hô lạp lạp đứng ra một đống người mời đại vương khoan thư cho ngụy vương vì tìm về mặt mũi của mình vì không để lục quốc cười nhạo sớm liền quyết định muốn chém ngụy hồng coi như toàn bộ thần cầu tình ngụy vương cũng sẽ không đổi chủ ý không thèm quan tâm đến lý lẽ cầu tình đại thần đối với t r ư ớ c điện võ sĩ lại lớn hét lên một tiếng mang xuống chém d ạ t r ư ớ c điện võ sĩ cũng sẽ không quản n g u y hồng kêu khóc bốn người liền liên lụy tốn lôi kéo n g u y hồng liền hướng ngoài điện đi n g u y hồng biết mình đi ra ngoài nhất định phải chết b ộ c phát ra chưa bao giờ có thể lực dĩ nhiên không phải cùng t r ư ớ c điện võ sĩ liều mạng mà là tránh thoát t r ư ớ c điện võ sĩ lôi kéo chạy vội mấy bước ôm đại điện cây cột chết sống không phải bùng tay liền chân đều đem ra hết tứ chi gắt gao kẹp lấy trụ lớn ngụy hồng thân thể ở vận động nhãn cùng miệng cũng không nhàn rỗi một bên khóc một bên gạo đại vương thứ tội a đại vương thứ tội a một cái bình thường đạo mạo nghiêm trang cựu thần không nghĩ tới ngay cả trước khi chết không chịu được như thế quả thực đem mặt đều mất hết ngụy hồng làm như vậy càng làm cho ngụy vương đầu góc sung huyết giận dữ nói kéo xuống kéo xuống đáng thương ngụy hồng tuy là gắt gao ôm lấy trụ lớn nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ lại nói hắn lại là một văn thần Dám bị b ố ngụy cái trước điện ra n võ sĩ kéo o theo à i đại điện tiếng, A3. ra lao Mấy thảm một phút thuật, hét võ Nguyễn bầm n vương quả nhiên có vương giả khí phách quả quyết sát phạt lợi hại phi p h à m a bội phục bội phục vẫn xem trò vui quân vô thượng lại bắt đầu đóng kịch một câu nói lại đem ngụy vương sắc mặt khiến cho tốt hơn nhiều bác vương quá khen ngụy vương cười nhạt vớt dâu nói ngụy đại phu cũng thật là dám che đậy như vậy anh minh đại vương ai quân vô thượng làm bộ có chút bi thống quân vô thượng loại này miêu khóc chuột hành vi chọc cho ngụy quốc triều thần cực đại bất mãn dồn dập trận mắt nhìn các vị bản vương biết các ngươi có chút chính là ngụy đại phu hảo hữu trí dao nhưng ngụy đại phu đích thật là mắt không quân thượng mời chư vị tha thứ bản vương lúc trước nói thẳng chi tội à. quân vô thượng ngoài miệng hình như là đang nói xin lỗi nhưng nói ra lại làm cho chúng thần tức giận đến đầu vóc sung huyết cái gì gọi là nói thẳng chi tội nói thẳng căn bản là không có sai đây không phải là nói bọn họ tập thể liên hợp lại che đậy ngụy vương nha quân vô thượng như thế nhắc tới thị ngụy vương ngược lại là nghĩ tới lúc trước cho ngụy hồng cầu tha thứ đại thần rất nhiều a kết hợp với một cái quân vô thượng lúc trước nói nho ra thế lực bất chi bất giác ở ngụy quốc triều đình đã lớn như vậy à nha đạo làm vua chú ý cân bằng quân vương không thích nhất chính là chứng kiến thủ hạ kết đảng không kiến thích nhất chính là chứng kiến thủ là đại, đại vương vẫn là nói chuyện chính sự a thấy ngụy vương bị quân vô thượng đùa bỡn với vô tay có vị đại thần liền vội vàng cắt đứt ngụy vương tâm tư đem ngụy vương kéo lại đ ầ u dưới một ít tinh minh các đại thần cũng liền vội vàng phụ h o ạ là a đại vương hôm nay là tiếp kiến ngoại sứ này g bồn quốc chuyện hay là chớ suy nghĩ là a là a quần thần lúc này cũng phản ứng kịp toàn thể phụ h o ạ không phù hợp không được đâu ngụy vương hiện tại đã bị quân vô thượng lừa dối hôn mê vì một cái q u ỷ lễ dám đem một cái ngự sử đại phu bị chém eo lại để cho hắn như thế lừa dối vài câu ngụy vương còn không biết muốn chém bao nhiêu người ngụy vương không biết quần thần ý tưởng nhưng quần thần vừa nói như vậy h ắ n vẫn cảm thấy có đạo lý chớ nên vào hôm nay xử lý b u ồ n quốc việc miễn cho ngoại thần chế dễ ước nguy vương giả vờ uy nghi nói các khanh nói l ê độ chúng ngụy quốc đại thần thấy ngụy vương không hề đi theo quân vô thượng lời nói suy nghĩ lúc này mới tùng một hơi thở ngụy vương cười nhạt đối với quân vô thượng mở miệng nói b u ồ n quốc mọi việc rất nhiều làm cho bắc vương chế dễ ước được rồi bắc vương lần này vì triệu đi sứ là vì bốn ngụy triệu hai nước từ t r ư ớ c giao hảo Nguyễn Vương nói thế quân á xanh h p Nguyễn lẫn nhau Giao giả phỏng Triệu từ trước Hảo, có sứ vô ấ n bản vương lần này đến đây cũng đây k h n chuyện quan g thượng nửa câu đầu ngược lại là không dâu nói thất quốc hoàn toàn chính xác thường xuyên có sứ giả lẫn nhau đi lại cũng không có gì đại sự chỉ là tầm thường tìm hiểu cũng chính là hỏi thăm một phen ngoại quốc triều đình thế cục ở có tình huống có thể dưới đánh cắp một ít ngoại quốc cơ mật hay hoặc là p h ó n g thích một ít đạn khói loạn cho một ít buồn quốc tin tức cho ngoại quốc có thể nói như vậy thất quốc thường xuyên đi lại sứ giả kỳ thực chính là một cái cái ngoại quốc gián điệp bất quá gián điệp trên đầu lại mang một cái sứ giả danh tiếng lại nói các quốc gia đại vương đều từ thư chính mình quốc gia vững chắc cũng không sợ một cái nho nhỏ sứ giả hô phong hoán vũ cho nên vô số năm xuống tới sứ giả liên hệ đã thành lệ cũ ha ha ha bốn bắc vương đã quá suy nghĩ ngụy vương bị đều là vương tước quân vô thượng n ĩ n h hót cười to không ngớt thoạt nhìn hết sức cao hứng có thể hôm nay chú định ngụy vương vui vẻ không được bao lâu cái này không nho ra đại thần thấy lúc trước quân vô thượng hại chết ngụy hồng cho nên lại bắt đầu dưới ngang chân một tên trong đó nho thần trong đám người kia mà ra chắp tay tố tấu nói đại vương triệu vương phái đều là một nước c h i chủ bắc vương đến đây làm sứ thần có thể nói cho ta đại ngụy thiên đại mặt mũi triệu vương tư cách thấp như vậy nghĩ đến là muốn phục hưng năm đó ba tấn đồng minh a vừa nghe những lời này ngụy vương nụ cười lập tức cứng lại rồi ngụy vương người này cực kỳ thiên t í n h thiên t í n h hơn nữa tâm ngoan thủ lạc có thể nói là h ỉ nộ vô thường nhưng ba tấn một chuyện ở ngụy vương lúc nhỏ vẫn nhận định không được có thể nói tuyệt đối không thể nho gia vị này đại thần có thể nói là biết rõ ngụy vương có ý nghĩ này cho nên cửa ra chính là tử huyệt cũng là mặt bên nói cho ngụy vương ngài lao biệt nghe quân vô thượng hớt dù hắn không chỉ có là một nước tri chủ càng là triệu quốc đại thần lại như vậy hạ thấp tư thái rõ ràng cho thấy có mục đích làm như vậy là để ba tấn hợp nhất ngươi còn tưởng rằng hắn là một người tốt đâu chương hai trăm hai mươi mốt ba tấn việc nơi đây không thể không nói một cái ba tấn là chuyện gì xảy ra đâu xuân thu những năm cuối l i ệ t quốc diễn kịch còn lại đại quốc chủ phải có tây phương tần vùng trung nguyên phía bắc tấn đông phương đủ tiến nam phương sở nô càng còn lại các quốc gia tạm thời không nói nơi đây chỉ nói một chút tấn trước công nguyên bốn trăm năm mươi tám năm tiếp ấ n a công lấy trí bá lại liên hợp hàn ngụy vây công triệu quốc đô thành tấn dương binh tướng thủy giót y đ ồ một lần hành động diệt triệu triệu tương tử lấy ngôi vong thì run dày đạo lý phái người bí mật thuyết phục hàn ngụy hai nhà tham gia liên hợp lại phản đối trí bá đại bại trí quân với t ấn dương Giết chết chí bá. Trước công nguyên Nguy, Triệu, triều chết trí Trước Tam tấn tấn Hàn phân phân bá. bản. năm, qua 453 ra địa ở nơi này chiến quốc sơ kỳ ba tấn chính là nhân vật mạnh mẽ nhất thường thường liên hợp binh lực tiến công còn lại quốc gia thời gian như nước chạy đảo mắt liền đến chiến quốc trung kỳ lúc này tề sở t i ế n hàn triệu ngụy thần thất quốc tranh hùng cách cục dần dần hình thành ban đầu ngụy ở mỗi bên nước lớn bên trong thực lực tối cường nhưng ba tấn trong liên minh bởi triệu quốc bất mãn ngụy quốc áp chế ba tấn đồng minh tăng h an dã xung đột vũ trang cái sau vượt cái trước đủ tần giáp công ngụy quốc ngụy tứ diện thụ địch dần dần suy sụp xuống mà lúc này triệu quốc cũng là may mắn ra khỏi một cái anh minh tri chủ triệu vũ linh vương triệu vũ linh vương lên ngôi lúc lũ t r i ệ u hung nô q u á n nhiễu từ nhiều lần chiến bại bên trong lĩnh hội tới kỵ binh lợi hại cho nên triệu vũ linh vương tiến hành cải cách phổ biến h ồ phục cưỡi ngựa bắn cung thưởng cho canh chiến do đó khiến cho quốc lực ngày mạnh mẽ mà lúc này đây còn lại các quốc gia đại chiến đều thích dùng chiến xa triệu vũ linh vương trước hết ý thức được chiến xa bất tiện cho nên tiến hành hồi phục cưỡi ngựa bắn cung về sau cùng các quốc gia chiến đấu đó là một cái mạnh mẽ a lũ chiến lũ thắng thậm chí còn chế định kế hoạch muốn diệt tần độc bá bắc địa ba tấn phân liệt ngụy suy triệu cường ngụy quốc hiện tại có chút suy sụp thế cục ở ngụy quốc phía sau những thứ này quân chủ xem ra đều là bởi vì ba tấn đồng minh tan giã mà tạo thành bọn họ hoàn toàn không có nghĩ lại quá tự thân mà ba tấn đồng minh tan giã ban đầu lại là bởi vì triệu quốc đối với ngụy quốc bất mãn đương nhiên bút trướng này cứ như vậy bị ngụy quốc quân chủ tính tới triệu quốc trên đầu nói là triệu quốc không tuân thủ minh ước ngụy vương từ nhỏ cũng là chịu đời trước quân chủ như thế giáo dục triệu quốc thế nào lật lọng làm sao r u ồ n g bỏ minh ước khiến cho ngụy quốc thế nào suy sụp những thứ này đều thật sâu cứng rắn với ngụy vương trong lòng cho nên ngụy vương phiền nhất chính là có người nói cái gì ba tấn lần nữa hợp lại quân vô thượng đối với ba tấn cũng là biết đến hắn đến từ hiện đại biết hiện đại mọi người trải qua hai nghìn mấy trăm năm đến nay vẫn hoài niệm ba tấn ca ngợi ba tấn đem sơn tây gọi chung là ba tấn nói rõ ba tấn tại trung quốc trong lịch sử địa vị cũng lại có người nói ba tấn nếu như đồng tâm hiệp lực muốn lấy thiên hạ căn bản không khó những lời này quân vô thượng ngược lại là hoàn toàn không đồng ý cảm thấy đơn giản là đang nói b ậ y ba tấn chia làm tam quốc mặc dù là đồng minh thế nhưng các quốc gia quân chủ tính cách bất đồng yêu thích bất đồng ý tưởng cũng hoàn toàn bất đồng căn bản không khả năng vẫn đồng tâm hiệp lực nếu như vẫn như thế thăng xuống phía dưới e rằng liên minh còn có thể riêng mình n h ư ờ n g nhịn dưới tiếp tục nhưng chỉ cần bại bên trên như vậy một trận đại chiến cái kia tam quốc chắc chắn lẫn nhau đẩy chút trách nhiệm c h ó cắn chó thậm chí trong nháy mắt trở mặt thành t h ủ lẫn nhau đánh rết ba tấn tan dạ rốt cuộc là của người nào sai lầm ở quân vô thượng xem ra căn bản là cái ông nói ông có lý bà nói bà có lý chuyện triệu nhân cho rằng ngụy nhân bá đạo cho nên bất hòa ngụy nhân kết minh cái này không phải là cái gì sai nhưng ngụy nhân lại cho rằng kết minh nên vẫn kết n g ư ờ i bỗng nhiên không phải chào hỏi liền chối bỏ minh nước cái này căn bản là bội bạc từ ngụy nhân góc độ đến xem cũng cũng không có sai nguyên tắc bên trong quân vô thượng sớm đã biết ngụy vương ghét nhất nói cái gì ba tấn hợp nhất hơn nữa quân vô thượng lần này tới cũng không phải là vì cái gì ba tấn hợp nhất việc thấy ngụy vương b i ế n sắc sắc mặt quân vô thượng cười nhạt đối với nói chuyện lúc này nho thần cười nói vị đại nhân này bản vương lần này đến đây chỉ vì vừa thấy ngụy vương anh minh còn như lời ngươi nói ba tấn lần nữa hợp nhất bản vương chưa từng nghe nói vua ta chất cũng chưa bao giờ có loại ý nghĩ này không biết vị đại nhân này là từ nơi nào lấy được tin tức cái này bốn quân v ô thượng trả lời như vậy vị này nho thần có thể nói là cho tới bây giờ chưa từng nghĩ bởi vì trường bình chi chiến đại bại triệu quốc thế lực lớn suy hoàn toàn chính xác có ba tấn lần nữa hợp nhất ý tưởng nhiều lần hơn phái người đến đây ngụy quốc thám thính chung các đại thần thái độ không nghĩ tới bây giờ quân vô thượng lại nói triệu quốc chưa từng cái ý nghĩ này hoàn toàn chính xác triệu quốc ở quân vô thượng đến về sau đặc biệt ở quân vô thượng ngồi lên bắc vương vị cự lượng tiền tài chống đỡ về sau ngắn ngủi mấy năm chiến lược e rằng không có phồng bao nhiêu nhưng quốc lực tuyệt đối là đang nhanh chóng dâng lên triệu quốc bây giờ đích sắc cũng mất ba tấn hợp nhất ý tưởng ngụy vương vừa nghe thì ra quân vô thượng từ chưa từng nghĩ cái gì ba tấn hợp nhất tâm tình lại lần nữa khá hơn một chút đang định nói lúc đại điện bên ngoài truyền đến một hồi ẩm ý ầ u đấu âm thanh ngụy vương nhúng mày cất cao giọng nói ngoài điện phát sinh chuyện gì ngụy vương ngày hôm nay nhưng là cực kỳ căm tức tiếp đ á i cái ngoại quốc sứ thần hay là đối với tự có như vậy vài phần sùng b á i bắc vương lại liên tiếp xảy ra bất chắc khiến cho chính mình rất mất mặt trước điện võ sĩ thấy ngụy vương đặt câu hỏi vội vã ra điện kiểm tra không bao lâu công phu trước điện võ sĩ lại đã trở về bẩm báo nói Khởi bẩm đại bẩm v ư ơ ngày l Long Lam ngoài Dương quân ở ngoài điện cùng người phát sinh Can, n g đầu đấu. Lam Can, ở ở đại phát ta ụ t hôm ổ địa đầu đấu? đạt đối được đại điện đại ai ra cao bên biểu trên, trên cùng Long Dương quân Ngụy vương những lời này, có thể nói hoàn toàn biểu đạt ra đối với Long Dương quân sùng hạnh, nghe nhiều thần Ngày thể lời với dám mày. có cho phép h nay ở trên đại điện vẫn không có mở miệng tín lăng quân nghe được long dương quân cùng người phát sinh đánh nhau tin tức thầm n g h ị trong lòng quân vô thượng thích khách rốt cuộc đã tới hiện tại nên bản quân biểu diễn quân vô thượng đêm qua đã tìm một cái tín lăng quân làm cho tín lăng quân an bài chính mình năm trăm người tay vào cung mang năm trăm người vào cung chuyện ở khác người thoạt nhìn e rằng rất khó nhưng đối với quyền cao chức trọng tín lăng quân mà nói cũng không coi vào đầu việc khó hơn nữa tín lăng quân xem ra cái này là vì mình bá nghiệp cho nên tín lăng quân liền vội vàng gật đầu bằng lòng tín lăng quân nằm chắc trong lòng đứng ra mấy bước bắt đầu rồi ngày hôm nay trên đại điện câu nói đầu tiên đường đ ư ờ n g đại ngụy tri vương lại như vậy đọc sủng một cái vô đức chi thần sợ rằng không ổn đâu tín lăng quân cho rằng ngày hôm nay ngụy vương hẳn phải chết ngụy vương sau khi chết vương tử lên ngôi chính mình liền có thể quyền khuynh triều đình và dân gian đem quyền lợi toàn bộ tóm vào trong tay cuối cùng lại xoán vị đăng vương mà bây giờ hắn nhớ ở chúng thần trước mặt biểu hiện ra là một mạch không sợ quyền quý phong độ như vậy mới có thể ở ngụy vương sau khi chết bị chúng thần chống đỡ hắn biết ngụy quốc có thật nhiều người bất mãn ngụy vương chuyên sủng với long dương quân cho nên mới nói ra lời này muốn đạt được nhiều n g ư ờ i hơn tâm chương 222, m ớ i gặp gỡ long dương quân tín lăng quân ở trên đại điện âm dương quái khí chất vấn ngụy vương hoàn toàn đem chúng thần c h ấ n kinh rồi chẳng ai nghĩ tới bình thường đa mưu túc trí tín lăng quân như thế t r ă n g lánh tĩnh mà ngụy vương càng là ngây ngẩn cả người tín lăng quân ở trước mặt hắn vẫn biểu hiện theo lệnh mà làm ngày hôm nay thái độ khác thường biểu hiện hoàn toàn lệnh khiến ngụy vương không phản ứng kịp ngụy vương xứng sở toàn bộ thần phát chấn động có thể ngoài điện lúc này lại truyền đến một giọng nói thanh âm nhu h u y ể n dễ nghe lại tựa như nam vừa tựa như nữ nhân nhất nói tín lăng quân vì sao đối với đại vương vô lý như thế hơn nữa nói xấu với ta vì người không có đức có hay không ta có chỗ nào kể tội ngươi đây cái kêu long dương mau tới cấp cho ngươi bồi tội vừa dứt lời từ ngoài điện chậm rãi đi vào một người quân vô thượng biết đây chính là long dương quân hàn tiêu tú tuấn giật dám nói không tiền khoáng hậu d a thị t so với nữ tử trắng hơn càng chân mềm một đôi thanh tú trưởng m ắ t phượng nhìn quanh sinh i ê n đi trên đường là lớp thướt tha như nhu trong gió cỏ nhỏ lung lay k é o kéo như hắn bằng lòng p h ậ n nữ tử cam đoan là tuyệt sắc mỹ nhân nhi độ cao của hắn ít nhất so với quân vô thượng lùn hai cái đầu nhưng là cốt nhục đều đều tay chân nhỏ dài dư nhân tu đẹp hợp cảm giác người mặc quân b à o hoa phục càng là khảo cứu tinh công lấy mặc lục làm m à u lót sau đó tại cạnh trên lấy xinh đẹp sợi tơ t h e o ra hoa văn đồ án phi thường loa mắt quân vô thượng mặc dù không phải tốt nam sắc nhưng vẫn không phải không thừa nhận long dương quân đích sắc rất xinh đẹp long dương quân nhẹ nhàng bước ngọc cũng không ngừng thẳng tắp đi tới ngụy vương đầu dưới đầu tiên là đối với ngụy vương thi lễ một cái từ quân vô thượng góc độ xem long dương quân trả lại cho ngụy vương xử một cái ánh mắt chắc là làm cho ngụy vương tạm thời không nên phát nộ không thể không đội phục là sững sờ ngụy vương thấy long dương quân vào điện lập tức đã tỉnh lại nhãn quang lấp lánh nhìn giai nhân mà long dương quân nháy mắt làm cho ngụy vương không nên phát nộ ngụy vương còn quả thực không mở miệng vấn tội tín lăng quân đâu loại này quỷ dị tình huống quân vô thượng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đối với long dương quân quân vô thượng có thể nói hết sức tò mò cũng vô cùng thưởng thức nhớ k ỹ hắn ở hiện đại xem qua một bản chiến quốc sách mặt trên đối với long dương quân từng có như vậy ghi chép có một ngày hắn bồi ngụy vương câu cá câu được hơn mười con cá lớn chưa phát giác ra rơi lệ ngụy vương hỏi hắn cớ gì thương tâm hắn nói ta mới câu được ngư lúc thật cao hứng phía sau lại câu một ít lớn liền muốn đem phía trước câu cá nhỏ vứt bỏ bây giờ ta may mắn có thể cùng đại vương cộng trầm cùng phòng ngủ nhưng trong bốn biển mỹ nhân rất nhiều nghe thấy biết thần được hạnh với đại vương nhất định ăn mặc trang điểm xinh đẹp hướng bậy hạ quyền đến rũ thần liền hướng mặt trước câu được cá nhỏ giống nhau cũng sẽ bị quăng đi thần có thể nào không khóc đâu ngụy vương nghe xong cực kỳ cảm động liền hạ lệnh trong bốn biển có dám hướng ta giới thiệu mỹ nữ ta liền diệt k ỳ tộc từ đó một điểm lấy bản thân màu sắc hoàn toàn đem ngụy vương tâm toàn bộ bắt lao quân vô thượng không thể không nội phục hơn nữa theo lịch sử năm long dương quân không chỉ có diễm danh lan xa đồng thời cũng là ngụy quốc số một số hai kiếm thuật cao thủ đối với chính trị có cực cao mẫn cảm tính cũng thường thường đại biểu ngụy quốc đi xứ nước hán hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ đồng thời gồm cả mỹ nhân n h ư kế gia võ thuật gia nhà ngoại giao các loại trở nặng hơn mà phức tạp thân p h ậ n long dương quân ở ngụy an vương sau khi chết vẫn địa vị vững chắc bị tân quân nể trọng hơn nữa trọng yếu nhất là ở phía sau tới tần diệt lục quốc trong quá trình một thân tan biến tại tất cả ghi chép bên trong sống không thấy người chết không thấy xác rất có có thể đắn đo chỗ trống là ẩn chui xuyên việt vẫn là bỏ trốn không thể kiểm tra kiểm chứng hắn sống ở mấy mấy năm xét xử cũng không có ghi chép thế nhưng mỹ mạo của hắn thông minh của hắn lại để cho mọi người không thể không nhớ kỹ cái này tuyệt thế nam nhân long dương quân còn lại mới có thể quân vô thượng còn không thấy được nhưng ngoài điện là ai quân vô thượng rất rõ ràng tuy nói là cam kết mà đến đoạn pét thích khách nhưng dẫn đầu một người cũng là quân vô thượng chính mình thú binh hơn nữa còn là năm nghìn thú binh bên trong võ thuật tốt nhất một vị long dương quân tranh đấu quân vô thượng không phát hiện nhưng có thể cùng thủ hạ mình thú binh đánh lâu như vậy đồng thời quần áo khí tức hoàn toàn như trước cũng đó có thể thấy được long dương quân võ công có có chút tài năng không đề cập tới quân vô thượng tâm tư long dương quân ở ý bảo ngụy vương tạm thời bất giận sau đó quay đầu nhìn về phía tín lăng quân đầu tiên là tặng tín lăng quân một cái mị nhãn lúc này mới lên tiếng nói tín lăng quân vì sao nói ta chính là người không có được à? ta lẽ nào liền thực sự như vậy để cho người chán ghét ta sau khi nói xong long dương quân còn mở làm ra một bộ h ủy khuất vô cùng thần tình rất giống cái chịu vứt bỏ lão bà tín lăng quân cũng là một háo s ắ c người nhưng cũng không tốt nam sắc hơn nữa mấy năm qua hắn đều cùng long dương quân không cùng đường đối với long dương quân những động tác này hoàn toàn miễn dịch hét lớn trách cứ ngươi thân là ngụy quốc quân thượng lại tự xưng là ta loại này không phải tu tự thân đ ứ c hạnh hành vi quả thực không xứng quân thượng tức vị có nữa ngươi làm người vô tài chỉ biết thúc ngựa với ta chủ đại vương lại không biết cho ta vương phân lưu thật là đáng chết tín lăng quân cũng không phải người ngu không có mở miệng chỉ trích tín lăng quân cùng ngụy vương tạo cơ nếu như hắn như thế chỉ trích tuy là càng có thể đả kích long dương quân cùng ngụy vương nhưng là tất phải tạo thành một ít triều thần bất mãn cảm thấy h à n không ề ý đại cục dù sao một nước c h i chủ đi cào cơ đây là quốc sĩ tín lăng quân mấy câu nói nói xong đại nghĩa lăng nhiên hoàn toàn chính xác lệnh khiến một ít kẻ ngu si đại thần say mê không ngớt mà có chút tinh minh đại thần lại nghe được tín lăng quân lời ấy đại nghịch bất đạo long dương quân là một quân thượng ở ngụy quốc tức vị đã đạt tới đỉnh điểm tín lăng quân nói long dương quân chỉ là dựa vào thuốc ngựa lấy được tức vị vậy thật ra thì liền là đang nói ngụy vương ngu ngốc vô năng đảm nhiệm dùng tiểu nhân tín lăng quân sâu như vậy hơn ta thật để cho ta thương tâm nha long dương quân một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ để ý thủ ngụy vương tâm thương yêu không dứt càng đối với tín lăng quân căm thủ đến tận xương thủy long dương quân cực kỳ khôn khéo h ắ n ngày hôm nay có chuyện phải làm cho nên tới trễ với ngụy điện mới đến cửa đại điện long dương quân liền phát hiện năm trăm ăn mặc như người hầu nhân đứng ở ngoài điện vô cùng háo kỳ phía dưới long dương quân đương nhiên muốn qua đi hỏi một chút vừa hỏi phía dưới những người này nói là bác vương quân vô thượng mang đến cho ngụy vương dâng tặng lễ vật trình diễn miễn phí cái gì lễ cần năm trăm người loại này giải thích long dương quân như thế nào sẽ tin lại hơi đánh giá long dương quân phát hiện trong những người này có thật nhiều đều trong mắt chứa sắc ơ bước tiến trong lúc đó cũng cực kỳ bất p h ẳ m có thể thấy được căn bản không phải người đi theo hầu không phải người đi theo hầu lại như vậy trang phục long dương quân lòng nghi ngờ đại tác phẩm tùy ý tìm một lý do long dương quân đi phách người đầu lĩnh bả vai lấy nội lực đi đối với người đầu lĩnh thăm dò người đầu lĩnh chính là thú binh căn bản không phải cái gì tốt ở chung người bị long dương quân vỗ bả vai làm đau lập tức phản xạ có điều kiện một cước đa tới long dương quân thấy người này quả nhiên hội vũ lập tức đánh với nhau long dương quân hôm nay là đi lên hướng cho nên vẫn chưa có chứa bảo kiếm lợi hại nhất kiếm pháp không phải có thể phát huy long dương quân không thể làm gì khác hơn là lấy quyền cước đối lập nhau n h ư n Long g là d ư ơ n g quân càng n đ á h càng n g sợ, ư ờ i đầu lĩnh t r a n h ư không sợ đ a u nhức m ộ t trần dạng, vô luận quyền anh, n g vô đá, ư ờ i này dám không tránh không nẻ, thân n lấy dám giáp trực tiếp h a u ư ngụy 223, n g cung thích khách long dương quân cũng coi như là vận khí tốt đánh một hồi thú binh lúc này mới nhớ tới quân vô thượng còn không có hạ mệnh lệnh vội vã thu tay lại cho long dương quân bồi tội không cùng long dương quân liều mạng tranh đấu bằng không lấy thú binh làm kiềm chế còn lại mấy trăm thích khách cùng mà t ậ p kích không có kiếm trong người long dương quân sợ rằng ngày hôm nay liền muốn ngủ ở chỗ này long dương quân biết sự tình không đúng hơn nữa mới vừa vào điện liền nghe được tín lăng quân chất vấn đại vương tâm tư cẩn thận long dương quân hiểu hơn việc lớn không tốt không để ý tới tín lăng quân chỉ trích long dương quân thủy linh lợi ánh mắt thổi qua trên điện mọi người hình như là muốn nhìn rõ ngày hôm nay rốt cuộc muốn phát sinh chuyện gì cuối cùng long dương quân mới đưa mắt nhìn ở quân vô thượng hô duyên dã lý tư ba trên thân người dù sao trên đại điện chỉ có quân vô thượng ba người hắn không biết hơn nữa quân vô thượng cùng hô duyên giã đứng chung một chỗ uy thế quá mức kinh người không chú ý đến cũng không được quân vô thượng cực kỳ tốt nhận thức cho dù long dương quân không biết nhưng quân vô thượng người mặc vương bảo cũng bán đứng hắn long dương quân ở quân vô thượng trên mặt ngưng thần nhìn một hồi phía sau đ ỗ n g nhiên cởi run r à y hết cả người vậy cười rộ lên vị này nói vậy chính là bắc vương chứ ta nghĩ đến ngươi tốt khổ a quân vô thượng đối với long dương quân rất có hảo cảm hơn nữa cảm thấy long dương quân thích nam nhân cũng không phải là cái gì ghê g ấ m chuyện hiện đại loại sự tình này cực kỳ thấy nhiều quân vô thượng cũng không phải kỳ thị trong mắt mang theo thưởng thức quân vô thượng cũng ngược lại cười nói bản vương cũng thường xuyên nghe nói long dương quân đại danh đặc biệt long dương quân là ngụy quốc tam đại kiếm thủ một trong hôm nay gặp mặt hoàn toàn chính xác bất p h ẳ m g a ở ngụy quốc các đại thần xem ra quân vô thượng không hổ là cái man di chi bang đi ra đối với long dương quân cái này yêu nhân lại nói cái gì thưởng thức hắn võ nghệ mà bọn họ những thứ này ghen bác chi sĩ lại bị quân vô thượng bỏ qua t r a o phúng quân vô thượng kỳ thực nói là đàng hoàng người khác cho là hắn k h á c h khí kỳ thực không phải long dương quân ở bên ngoài có thể cùng mình thuộc hạ đấu khá lâu hoàn toàn chính xác làm cho quân vô thượng vô cùng thưởng thức đây là cái gì nhãn thần không đề cập tới quân vô thượng cùng đại điện chúng thần ý nghĩ như thế nào long dương quân lại bị quân vô thượng thưởng thức nhãn thần kinh trụ long dương quân chịu yêu hận ánh mắt khi dễ cũng không ít nhưng là cho tới nay không có có nhận đến quá người khác loại ánh mắt này quân vô thượng loại này thưởng thức nhãn thần là hắn lần đầu tiên tiếp xúc được thân là võ giả long dương quân quan cảm là bén nhạy cực kỳ cảm giác được rõ ràng quân vô thượng cũng không phải là khách khí mà là chân thành thưởng thức chính mình một ánh mắt một câu nói long dương quân lại có chút cảm động nhớ tới chính sự long dương quân vội va đè xuống nội tâm rung động cười gợm nói bác vương quá khen được rồi bác vương ta có một chuyện hỏi ồ long dương có việc cứ nói thẳng bản vương chắc chắn chi vô bất ngôn quân vô thượng ngược lại là hào sản g xưng ơ hô lập tức liền từ long dương quân trực tiếp biến thành long dương nói rõ một bộ ca hai tốt thái độ quân vô thượng này tấm thái độ ở mọi người nhìn lại cũng là tâm tư dị biệt ngụy vương cho rằng quân vô thượng là cho mình mặt mũi mới đúng long dương quân khách khí như vậy dù sao không phải là ai cũng có chính mình nặng như vậy khẩu vị mà các đại thần cho rằng quân vô thượng loại này man gì, cũng liền phối hợp long dương quân cùng nhau làm bạn tín lăng quân xem ra nhưng khác cho rằng quân vô thượng nghĩ tại long dương quân trước khi chết t r e o chọc hắn một phen xin hỏi b á c vương hôm nay có hay không phải cho ta vương tặng lễ long dương quân hoàn toàn thu hồi khi t r ư ớ c du hy thái độ nghiêm mặt nói tuy là thanh em vẫn là tế thanh tế khí nhưng quân vô thượng nhưng nhìn ra long dương quân chăm chú đồng thời quân vô thượng trong lòng cũng cho long dương quân càng đánh giá cao là bản vương từ hung nô mang đến một ít đặc sản địa phương đưa cho ngụy vương quân vô thượng lời này vừa nói ra long dương quân có chút biến sắc mà tín lăng quân lại khoe miệng không tự chủ treo lên một k i a âm hiểm cười kịch hay sắp bắt đầu là bực nào lễ vật cần năm trăm người đi theo hầu cùng đến tặng lễ long dương quân có chút thương tâm hắn từ hôm nay không thích hợp đã nghe thấy ra khỏi một k i a mùi âm mưu quân vô thượng là người thứ nhất thưởng thức người của hắn hắn hy vọng dường nào chuyện ngày hôm nay cùng quân vô thượng không quan hệ có thể quân vô thượng lại nói thẳng tặng lễ người đi theo hầu là người của hắn năm trăm người tặng lễ long dương quân lời vừa nói ra trên đại điện sự chú ý của mọi người toàn bộ đều tập trung vào quân vô thượng trên mặt đều muốn nghe một chút là cái gì đại lễ lại muốn năm trăm người đồng thời xuất động tới tiễn ồ cái gì năm trăm người đang lúc mọi người nhìn soi mói quân vô thượng sắc mặt đ ố n g nhiên trở nên vô cùng giật mình phối hợp quân vô thượng giật mình sắc mặt lý tư khuôn mặt cũng biểu hiện ra giật mình cùng mê man ha ha quân vô thượng cái này man gì, không nghĩ tới còn rất biết chơi nhân tín lăng quân trong lòng cùng tiếu hắn lại không biết tử vong cách hắn cách đã không xa. Thấy quân vô thượng giật mặt, mình khuôn quân quân Long Dương vô có c h ú t k h ô n g biết rõ sở q u â nay vô thượng có phải h có không nhưng thượng hiện mình vô quân lưng cũng Long giả giật bộ, Tư sau xuất mặt, sắc Lý di ư ơ n quân trong lòng g l ạ dấy dẫn hy lên là là vọng, chính điện người bọn nói vương bọn hắn tới tặng một chút theo tới bác hầu họ đại đi ra A, quốc à Không đúng, nay q u vương chỉ dẫn theo hai người tiến cung chẳng bao giờ mang cái gì những người khác ca quân vô thượng sắc mặt biểu hiện càng thêm giật mình dường như hoàn toàn không phải biết rõ làm sao hồi sự lúc này đại điện tất cả mọi người nghe thấy ra khỏi một k i a không tầm thường ngụy vị long dương quân nói ngoài điện có năm trăm dân tặng lễ vật người nhưng quân vô thượng lại nói mình không có mang người đến đã cùng quân vô thượng hoàn toàn chính xác không mang người đến bởi vì hắn là ngoại thần nếu như dẫn theo đại đội nhân mã tiến cung ngụy vương sao sao có thể không biết đâu năm trăm n người đột nhiên xuất hiện đến rồi cửa điện lớn bên ngoài ai cũng không biết chuyện gì xảy ra ngụy vương lúc này cũng không thể không nói mở miệng phân phó tiến áp sát người người đi theo hầu n g ư ờ i đi ra ngoài hỏi một phen theo ngụy vương chính là lời nói quân vô thượng cũng xen vào nói ngụy vương bản vương cũng p h ả i thuộc hạ lý tư đi ra xem một chút nhìn có phải hay không bản vương nhân mã t ố t làm phiên bắc vương này nói cho hết lời lý tư cùng người đi theo hầu nhất tề ra điện lúc này tín lăng quân kích động trong lòng không gì sánh được cảm thấy nguyện vọng trong lòng lập tức phải thực hiện quả nhiên theo lý tư cùng người đi theo hầu ra điện hai phút đ ỗ n g nhiên một hồi kêu tiếng hô rết rung trời cửa đại điện trong nháy mắt xông tới một đống người bọn họ cầm trong tay tiểu truy thủ gặp người chém liền gặp người liền đ ô n cực kỳ hung hãn đặc biệt cầm đầu một vị xông vào quyền thứ nhất đã đem đứng ở cửa một vị thương cảm đại thần đầu lâu đánh bể hộ giá hộ giá ngụy vương thấy tình huống như vậy phản ứng ngược lại là nhanh chóng lập tức lấy một cái đẹp trai tư thế lấy tay đ i ể m khuôn mặt tốt giống như vậy là có thể khiến cho người khác nhìn không thấy h ắ n hộ giá hộ giá người cứu mạng a người cứu mạng thích khách xông vào ngụy quốc trong triều đình lập tức loạn thành nhất đoàn có chút văn thần thật nhanh hướng ngụy vương bên kia chạy bọn họ xứng đáng là người thông minh biết ngụy vương nơi đó an toàn nhất mà đổi thành bên ngoài một ít võ tướng cùng thị vệ liều mạng hướng mặt trước t r ê n muốn biểu hiện mình một chút vũ lực giờ khác này thích khách cùng thị vệ phân biệt hoàn toàn biểu hiện ra không phải võ công mà là thủ đoạn bọn thị vệ chỉ biết là tránh quy đi đánh cờ nhưng bọn thích khách cũng không để ý nhiều như vậy trong lòng vôi phấn m g i dày tàng đao nhận mười tám vậy âm hiểm mọi thứ tới mấy bỏ công sức liền thu thập một đống lớn người đi theo hầu cùng võ tướng chương hai trăm hai mươi bốn long dương quân võ nghệ thích khách đột nhiên xông vào tập kích khiến cho ngụy quốc triều đình một hồi đại loạn bọn thị vệ cùng trong triều đình các tướng quân cũng hoàn toàn không c ó chuẩn bị sẵn sàng bởi vì đây là ngụy quốc vương cung trên đại điện bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến lại có thích khách có thể xông vào nơi này hơn nữa thích khách thủ đoạn âm hiểm từng chiêu l u t mệnh vương cung bọn thị vệ có thể nói một kích thì vỡ hoàn hảo ngụy quốc cũng không phải toàn bộ đều là hạng người vô năng một ít tướng quân xác thực vẫn còn có chút chân tài thật học có thể ngăn cản một hồi hiện ở trong triều đình hình thức đã từ bắt đầu hỗn loạn trở nên có chút ổn định ngụy vương cùng các đại thần đứng một chỗ từ thị vệ vững vàng bảo vệ long dương quân cũng đứng thị vệ phía trước thoạt nhìn cũng là chuẩn bị tùy thời bảo hộ ngụy vương mà quân vô thượng cũng không có cái gì d ị động bởi vì nay thiên quân vô thượng căn bản không dự định muốn ám sát ngụy vương bằng không lấy hắn tuyệt thế vũ lực ngụy vương mười cái mệnh giã không đủ chém không chỉ không có di động hắn còn có tâm tình quan sát thị vệ cùng bọn thích khách biểu hiện tín lăng quân cũng là k h ô n khéo hắn lúc này không có cho thấy cái gì chung với ngụy vương c h i tâm không có đi vào hộ giá bởi vì hắn biết lúc trước đã đắc tội ngụy vương cho dù lại biểu trung tâm ngụy vương cũng sẽ không đối với hắn có hảo cảm gì có nữa chính là hắn trong lòng cho rằng ngụy vương lập tức phải chết đương nhiên chủ yếu nhất là tín lăng quân cho rằng ở quân vô thượng bên người an toàn nhất dù sao thích khách là quân vô thượng nhân đương nhiên sẽ không đối với quân vô thượng tạo thành thương tổn tín lăng quân không phải cận vi an toàn kỳ thực hắn còn giấu dếm một cây trùy thủ với ống tay háo chuẩn bị ở ngụy vương sau khi chết hộ vệ đại quân vào điện sau đó lập tức đánh lén giết chết quân vô thượng sau đó đem tất cả tội danh đẩy ở quân vô thượng trên người như vậy hắn là được hơi lớn vương báo thù nhất đại công thần tín lăng quân ý tưởng thật là không tệ hơn nữa tất cả dường như hoàn toàn chính xác dựa theo trong lòng hắn kịch bản đang diễn bọn thích khách từng chút một tới gần mắt thấy bọn thị vệ không có còn lại bao nhiêu người mà bọn thích khách nhìn ra còn có bốn trăm tà h ư u như vậy dưới cục thế long dương quân rốt c ụ c xuất thủ bởi vương cung thị vệ dùng không phải kiếm mà là kích qua các loại chờ binh khí cho nên hắn cũng chỉ đành đưa qua thị vệ một bả đại qua cứ như vậy rết đi tới long dương quân lấy qua làm kiếm bước phạt tinh hay phi phạm ra chiêu s ắ bén mới vừa ra tay liền lấy bốn tánh mạng người đánh ngụy quốc bọn thị vệ sĩ khí tăng nhiều lần này dẫn đầu một người chính là quân vô thượng thú binh câu trên đã nhắc tới thấy long dương quân xuất thủ bất phàm thú binh cũng lập tức r a tốc chém dụng bên cạnh vài cái thị vệ phía sau lấy một cây đoạt lại đại qua nghênh liếu thượng khứ cái này thú binh võ nghệ như thế nào long dương quân lúc trước đã rõ ràng cho nên căn bản không muốn đấu với hắn dù sao nếu như mình bị quân lấy cái kia còn còn thích khách kia lại người đi theo hầu tất nhiên không phải còn lại thích khách đối thủ. Bây giờ không Long theo tất thủ. hầu Bây dưới ơ n quân nghĩ nhiều người, g giết giảm thầm mấy bất chân bộ pháp liên tục biến ảo long dương quân tả thiểm hữu tị hoàn toàn bất hòa thú binh tiếp xúc đối chiêu mà là mượn tinh diệu bước tiến tập sắt còn lại thích khách long dương quân tuy là dùng không phải là mình quen thuộc binh khí nhưng đại qua có đại qua chỗ tốt đó chính là trường tuy ý tìm tòi tay ra chiêu rất dễ dàng là có thể trúng mục tiêu thích khách thú binh thấy long dương quân không phải cùng mình tiếp xúc nhưng cũng bên trên phản ứng kịp hắn cũng không nốc ngươi không muốn cùng ta đánh ta liền buộc ngươi tới cùng ta đánh có chủ ý thú binh không phải theo long dương quân phía sau chuyện mà là trực tiếp hướng ngụy vương một bên lướt đi thấy thú binh giết hướng ngụy vương một bên long dương quân lúc này cũng không khỏi không nên chiến long dương quân tâm lý rõ ràng ngụy vương bên người những cái này giá áo túi cơm căn bản cũng không có thể có thể đánh được tên này thú binh nếu như bị thú binh g i t gần cái kia ngụy vương khả năng liền gặp nguy hiểm long dương quân nếu quyết định đánh một trận cũng không chậm trễ chút nào trên chân bước tiến cấp bách đạp thân hình không ngừng đạo quanh cách thú binh rất gần lúc tay cầm qua vĩ nhất kế đâm thẳng đâm về phía thú binh ở quân vô thượng xem ra long dương quân hoàn toàn chính xác có một tay hắn xoay tròn không dứt thân hình đ ố n g nhiên đâm ra nhất kế hoàn toàn có thể cho đối thủ không mỏ ra hắn nhớ muốn đâm thẳng vị trí nếu như long dương quân trước người đứng chính là người khác e rằng cứ như vậy xong đời đáng tiếc trước người hắn đứng chính là thú binh hơn nữa không phải một người bình thường thú binh mà là năm nghìn người trung vũ nghệ nhất tinh xảo một vị thú binh ban đầu đều mới một vạn người năm nghìn người bên trong nhất tinh xảo một vị là cái khái niệm gì có thể nói như vậy người này so với long dương quân cái này ngụy quốc tam đại kiếm thủ một trong cũng không kém chút nào thú binh thấy long dương quân loại này mê hoặc một k ích cũng không hoảng hốt trong tay đại qua cấp tốc viên chuyển với trước ngực thú binh chiêu này không chỉ là muốn phòng ngự ở long dương quân một k ích càng muốn đem long dương quân binh khí vắt rơi đại qua chuyển động cũng không khó biết xử người cơ bản đều sẽ nhưng lệnh khiến long dương quân giật mình là thú binh tốc độ thú binh là từ long dương quân cách hắn chỉ có mấy trượng lúc mới bắt đầu chuyển động đại qua nhưng là cứ như vậy một sát na thời gian đại qua đã bị thú binh chuyển động đắc tượng nhanh chóng xoay tròn bánh xe một dạng hoàn toàn thấy không rõ q u a ảnh gần giống như bản thân đại qua liền là một kiện hình tròn binh khí thú binh biểu hiện thật là không tệ liền quân vô thượng cũng thấy âm thầm gật đầu kỳ thực lại nói tiếp thú binh cũng là vận khí tốt bọn họ đi theo chủ công là quân vô thượng chịu quân vô thượng ảnh hưởng phần lớn người đều chọn dùng tới trường binh vũ khí bình thường càng là thường xuyên luyện tập cho nên mới có thể đem đại q u a phát huy thuần thục như vậy lúc này nếu như ngươi đổi một thanh tiểu trùy thủ cho thú binh chỉ sợ hắn cũng sẽ không đùa đẹp trai như vậy long dương quân cũng không phải người ngu trong hai nghe được thú binh vũ động đại q u a mà tạo thành vù vù âm thanh hắn vội vã thu hồi đâm thẳng nhất chiêu chuẩn bị biên chiêu hắn cũng biết người dám muốn đâm trừ phi so với đối phương công lực cao hơn rất nhiều có thể một lần hành động phá quay vòng gắng gượng đâm vào đi nếu không rất dễ dàng bị đối phương đem binh khí giao nộp rơi nếu như n g ư ờ i mạnh mẽ bắt lấy không thả thậm chí tay đều sẽ cho n g ư ờ i vắt rơi long dương quân cùng thú binh lúc trước đã đã giao thủ biết rõ cùng công lực của người này chỉ sàn sàn với nhau thu chiêu sau này long dương quân vội va biến chiêu biến đâm v ì quét một mạch quét thú binh hạ bàn long dương quân chiêu này vừa ra quân vô thượng lắc đầu liên tục không phải nói long dương quân chiêu này không tốt mà là từ đây chiêu đó có thể thấy được long dương quân người này quá nặng chiêu thức hoặc là nói đem chiêu thức sâu tận xương thủy cách tùy tâm ra chiêu còn kém thật xa long dương quân chiêu này rõ ràng chính là một bộ kiếm pháp chiêu thức có nữa cũng đó có thể thấy được long dương quân phạm vi nhìn không có thoát ly cái thời đại này võ học k h a n h tròn long dương quân vấn đề này cũng là rất nhiều chiến quốc võ sĩ tồn tại bọn họ đều nhìn kỹ binh khí vì đệ nhị sinh mệnh trong lòng bị giáo dục chính là binh khí không có cũng coi như thua lấy quân vô thượng cách nhìn nếu như long dương quân có thể nhảy ra loại này tư duy lúc này cũng đã chiếm thượng phong chỉ cần long dương quân trực tiếp đem binh khí ném mạnh công kích thú binh hạ b ả n mà tự thân dựa vào bước tiến so với thú binh chiếm ưu lập tức chuyển ngược lại thú binh phía sau ra chiêu hai mặt g i á p công thú binh sẽ gặp có một cái chớp mắt luống cuống tay chân mà cứ như vậy trong nháy mắt long dương quân có thể chiếm thượng phong chương hai trăm hai mươi lăm thích khách rút đi long dương quân đại qua biến đâm v ì quét một cái dùng võ vũ khí xử ra quét ngồi xếp bằng tấn mạnh hương thú binh đánh thú binh tranh đấu kinh nghiệm phong phú bực nào phải biết rằng bọn họ nhưng là không có việc gì liền lấy tranh đấu tìm niềm vui tránh cũng không tránh hạ b à n gắt gao ghim ở mặt đất dám đã trúng long dương quân cái này một cái ngay tại lúc đó trong tay đại qua cũng bảo hộ long dương quân phủ đầu đánh lần này nếu như đánh thật sợ rằng long dương quân thì xong rồi long dương quân cũng là quá quá chủ quan trước thấy mình nhất chiêu đắc thủ Quét thú tâm binh hạ bản, tâm hỉ phía không bản, bản dưới, căn l à m bất l u ậ n cái g ì chống cũng có kích có chút không hậu thù nhiên thấy đỉnh đánh Đống nào. người sừng、sờ. Long đỡ, đầu đều kỳ bất một tới, rõ sờ. dương quân chưa quen thuộc thú binh công pháp cũng hoàn toàn chưa quen thuộc thú binh thủ đoạn có thể nói là chi kỷ mà bất chi bỉ làm sao có thể không lỗ lã nếu như long dương quân biết thú binh sở luyện công pháp là thiết bố sam loại này ngạnh khí công chỉ sợ cũng không phải biết như thế đại ý hoàn toàn có chút s ứ n g sở long dương quân hạnh thật nhiều năm khổ luyện khinh thân bộ pháp ở nơi này sinh tử một đường chi tế không tự chủ được mượn tiền mấy bước để cho mình né qua một kích trí mạng này tuy là né qua một kích nhưng long dương quân cũng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người long dương quân vẫn còn ở bình phục tâm tình nhưng thú binh cũng sẽ không cho hắn loại thời giờ này thấy một kích chưa có thể đ á p thủ đi tới mấy bước lập tức lại là một cái lật nói đem nện trên mặt đất đại qua một cái tà nói một mạch vạch về phía long dương quân trung hạ hai đường long dương quân dưới chân m ư ợ tiền lại là liền lùi mấy bước hiện tại long dương quân cùng thú binh hình thức hoàn toàn phát s a n h biến hóa không còn là đánh sinh động mà là biến thành thú binh đẻ nặng long dương quân đánh xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì long dương quân chưa từng gặp qua thú binh loại này ngạnh công phu người cho dù có bình thường dựa vào lấy bảo kiếm trong tay sắp bén cộng thêm chính mình chân khí h ồ n hậu còn có thể lấy kiếm phá vỡ nhưng bây giờ long dương quân bảo kiếm chưa mang cầm cùng với chính mình căn bản không quen thuộc đại qua làm kiếm sứ hơn nữa còn là một thành phố thông đại qua cho nên chiến lược giảm đi long dương quân bên này bị thú binh hoàn toàn khiên chế trụ còn lại thị vệ khả năng liền thảm lúc đầu chiếm long dương quân dũng manh dẫn d á t bọn họ còn có thể ngăn cản một hồi nhưng bây giờ năm đại khái lại qua mười phút trên đại điện thị vệ đã chỉ còn lại có chừng hai mươi nhân cùng long dương quân mà bọn thích khách còn nhân số quá mức chúng c h ỉ ít hai trăm đi lên mắt thấy ngụy vương lập tức phải xuất hiện nguy hiểm thấy tình huống như vậy quân vô thượng rốt cuộc xuất thủ b ằ nhưng g k ô n Nguyễn g ám sát v ơ chuyện chừng không này nói không chừng liền bọn i giả ế n thành、thật. Quân vô thượng thật. xuất thủ t vô r g thích a n h thế, h trước c n tiếng h h là một t ạ phá thiên khách i n điên hét lên, tiếng gào này gọi lên, cuồng này gào hét h k n bọn g lấy t h í khách không khách phát sinh, cho thần Nhưng thích các giác cái cùng còn Quốc còn có cảm được sót sống đại nên Nguyễn Vương mắn Nguyễn gì. may bọn thích khách lại cảm thấy trong thai ông một thanh n â m vang lên màng nhĩ đều như muốn bị bị phá vỡ trong đầu cũng có chút n g ấ t x ỉ u liền lần này võ thuật quân vô thượng tay trái hút một cái liền hấp bắt đầu trên đất một bả đại qua đại qua nơi tay quân vô thượng uy thế vô cùng kinh người cũng không phải là thú binh có thể so sánh được quân vô thượng lấy qua làm kích ra tay như điện thế như sầm đánh qua ảnh huyễn di chuyển phía dưới trên đại điện đã ngã xuống hơn năm mươi cái thích khách liên loại uy lực này vẫn là quân vô thượng tận lực á p chế lại áp chế kết quả dù sao nếu như sử dụng phạm vi lớn quần công chiêu thức trên đại điện sợ rằng không có mấy người có thể may mắn tránh khỏi cái kia quân vô thượng xuất thủ cũng không có ý nghĩa nhìn thấy quân vô thượng xanh manh như vậy ngụy vương ánh mắt trợn tròn cái này ba đây mới thật sự là lực sĩ a mà ngụy quốc các đại thần cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị đặc biệt nho ra những cái này đại thần càng là sợ không thôi ở chưa thấy qua quân vô thượng xuất thủ lúc bọn họ ngược lại là dám tìm quân vô thượng p h i ề n phước nhưng bây giờ nhìn thấy loại uy thế này sợ rằng đang cho bọn hắn cơ hội bọn họ cũng không dám gào gào